Hoàng vô dạ bước lên tiểu dược tháp tầng thứ bảy, ở toàn bộ Đông Hải thủ đô đều nổi danh. Ta, ta lập tức đi hội báo. Trong đó một cái phụ nhân vọt ra nói, ngươi còn dám tới? Ngươi đem ta thật nhi cấp hại thành như vậy, ngươi cũng dám tới nhà của ta? Ngươi, người tới a? Đem phụ Nhân dẫn đi. Một cái bụng phệ trung niên nam tử đã đi tới. Hán cười tủm tỉm nói, hoàng công tử, tiện nội không hiểu chuyện. Bên trong thỉnh, bên trong thỉnh người tới a thượng tốt nhất trả chiêu đái hoàng công tử phạm lao ra nhưng thật ra chiêu đại thực chủ đáo vị này tiền đồ không thể hạ lượng sau lưng lại có cao thủ gia tuyệt đối không thể đã tội không biết hoàng công tử tới ta trong phủ có chuyện gì sao hoàng vô giả cười nói phạm gia chủ cũng đừng giả ngu giả ngơ ta cùng phạm thật sự đánh cuộc không ít người biết ta hôm nay là tới tìm hắn thực hiện đánh cuộc phạm gia chủ nói cái này ta biết tam sự kia Hoàng công tử cứ việc cùng ta nói, chỉ cần là ta có thể làm đến. Này! Ta còn là muốn tìm đương sự nói tương đối hảo. Hảo! Bên này thỉnh! Hoàng vô dạ! Đương phạm thật nhìn đến hoàng vô dạ, thiếu chút nữa xông lên xé nàng. Phạm thật! Ngươi cho ta chú ý lê nghĩa. Hoàng công tử chính là khách nhân. Phạm thật nói, hoàng vô dạ, ngươi tới làm cái gì? Xem ta chê cười sao? Ta là tới muốn ngươi thực hiện đánh cuộc, ta nhưng không có cái kia nhàn tỉnh tới coi như chết người chê cười. Phạm chân khí đến nghiến răng. Đánh cuộc, không thể quyết nợ. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta hiện tại còn có thể cho ngươi cái gì? Phạm thật nổi giận. Hoàng vô Dạ cười nói, ta có vài loại linh dược, hy vọng ngươi có thể cho ta tìm được. Này xem như việc đầu tiên. Như thế nào? Cái gì linh dược? Cho ngươi xem. Phạm thật tuy rằng phế bỏ. Nhưng là học quá đồ vật tự nhiên không quên Này một ít linh dược như vậy chân quý ta sao có thể có Ngươi không có Phó hội trưởng khẳng định có thể được đến Kỳ thật đi Này đó linh dược Đều là phó hội trưởng ám chọc chọc cất chứa Nàng tư luyện đan sư công hội nghe được Phóng một chút lao ra hỏa kia huyết Ai làm lao ra hỏa kia Vẫn luôn không có hảo tâm Ngươi chẳng lẽ không đáp ứng Ta đáp ứng kia cái thứ hai đâu Này mấy cái địa chỉ cửa hàng, ta đều phải. Như thế nào? Hoàng vô dạ nói. Có chút cửa hàng, không đáng ra tiền, thực xa xôi. Có chút liền tính là ở nháo sự, điểm này bọn họ vẫn là gánh nặng đến khởi. Phạm gia chủ gật đầu nói, không thành vấn đề. Nếu là biết Hoàng công tử có thể nhìn chúng, chúng ta tặng không đều được A. Có thể tiêu tiền giải quyết phiền thoái, Phạm gia chủ rất vui lòng. Nơi này không phải chính mình địa bàn. Hoàng vô dạ tự nhiên không thể đem một cái gia tộc dọn không, trước bắt được chính có thể sử dụng đồ vật. Chuyện thứ ba tình, ta tưởng cùng phạm thật đơn độc tâm sự. Phạm gia chủ, như thế nào? Phạm gia chủ trả lời, không có vấn đề. Phạm gia chủ đi phía trước còn săn sóc giữ cửa cấp đóng lại. Phạm thật phòng bị nhìn về phía hoàng vô dạ nói, ngươi muốn làm gì? Hắn không quên hắn hai lần tìm người ám sát hoàng vô dạ, sợ hoàng vô dạ nhân cơ hội đối hắn hạ sát thủ. Hoàng vô dạ nói, chuyện thứ ba tình đâu? Chính là muốn ngươi đem hoàng khuynh tâm cưới về nhà, thế nào? Phạm thật nói, hoàng vô dạ, ngươi vui đùa cái gì vậy? Ta phía trước hoàng khuynh tâm trướng mắt ta, hiện tại nàng càng trướng mắt, này căn bản là không có khả năng làm được sự tình. Hoàng khuynh tâm cho ngươi ăn kia đan dược làm ngươi hoàn toàn hủy diệt rồi, ngươi chẳng lẽ không hận nàng sao? Hận! Ta hận kia một cái bò cạp độc tâm địa, lừa gạt ta nữ nhân, chính là ta hiện tại. Hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, nói, tiểu gia giúp ngươi. Hoàng khuyên tâm thật sự là quá phiền nhân, khiến cho bọn họ hai người cho nhau trà tấn đi thôi. Nghe xong Hoàng vô dạ nói, Phạm thật kích động nói, hảo. Ta đáp ứng ngươi. Đòi nợ quá trình, cực kỳ thuận lợi. Trở về lúc sau, Phong Linh lạnh lùng nói, ta còn tưởng rằng, lấy ngươi tính cách sẽ nhạn quá rút mao. Hoàng vô dạ nói, ta không phải sợ đến lúc đó Phạm gia chủ làm khó dễ. Ta thế đơn lực mỏng, tứ cố vô thân sao. Nếu là biết ngươi trộm đi theo, ta nhất định đem Phạm gia cấp hủy đi không? Phong Linh lại một lần biến mất vô tung vô ảnh, không nghị cùng Hoàng vô dạ nói chuyện. ngày hôm sau, toàn bộ Đông Hải thành truyền đến đại tin tức. Nghe nói Phạm thật công tử cùng khuynh tâm công chúa đại chiến mấy trăm lần hợp. Thanh tỉnh lúc sau Hoàng khuyên tâm cả giận nói, ngươi làm sao dám? Ngươi này một cái phế vật, cũng dám chạm vào ta. a. Ta vì cái gì sẽ biến thành phế vật, ta tưởng ngươi rất rõ ràng đi. Còn không phải bái ngươi ban tạo. Ngươi tìm chết. Bản công chúa muốn giết ngươi. Hoàng khuyên tâm mặt trở nên giữ tận lên. Ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị liền dám lên ngươi sao. Ngươi trúng độc, ngươi giết ta, chính ngươi cũng không sống được. Hơn nữa thân thể của ngươi, không rời đi ta, chỉ có thể ta một người chạm vào. Ngươi nói cái gì? Khuyên tâm công chúa. Ngươi tốt nhất lựa chọn gả cho ta, bằng không ngươi chờ chịu khổ đi. Hoàng khuyên tâm cuối cùng thật sự chịu khổ, bị cha tấn đau đớn muốn chết. Ngươi, ngươi rốt cuộc cho ta hạ cái gì độc. Không có người cha đến ra tới, chính là độc tính buộc phát ra tới, quả thực là ác mộng. Ngươi nói quá nhiều. Phạm thật nói. Hảo, ta gả cho ngươi, ta khiến cho ngươi này phế vật, khi ta phỏ mã, cho ta hoàng khuyên tâm như là khất cái giống nhau yêu cầu. Kỳ thật, Phạm Thật cũng không biết đây là cái gì độc. Lợi hại, quỷ dị, là Hoàng Vô Dạ cho hắn. Ở tiểu dược thác bên trong trải qua quá độc nơi ngục hình thức, Hoàng Vô Dạ luyện chế ra như vậy độc, một chút đều không khó. Thức mau, Khuynh Tâm công chúa cùng Phạm Thật sự tin tức truyền khai, Hoàng Khuynh Tâm không còn có trải qua phiền nhân. Bạch hội trưởng cũng tra được tin tức, hắn nói, kia một người hiện tại ở một cái tiểu quốc bên trong, kia một cái tiểu quốc là quân quốc. Quỳnh quốc độc hiên cơ hồ khống chế toàn bộ quốc gia, mà kêu một người, đó là độc hiên chi chủ. Hắn hiện tại ẩn thân địa phương, ở một cái trên đời ngoại quốc, đây là bản đồ. Đa tạ hội trưởng nhanh như vậy liền tìm tới rồi như vậy kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Bạch hội trưởng nói, tiểu tử, ngươi đừng sang bậy. Độc hiên tuy rằng không bị người tán thành, nhưng là ít nhất là một cái nhị đẳng thế lực, mà độc hiên tử độc thua nghe đồn xuất thần nhập hóa, hắn bản thân cũng là thiên linh sư. Phi thường đáng sợ. Hoàng vô dại trả lời, biết địa phương, ta nhất định muốn đi. Bạch hội trưởng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm không có năm chắc sự tình. Tiểu tử này, thất đi không thể. Bất quá hắn cũng là lo chuyện bao đồng, có như vậy một cái cường đại người che chở, liền tính là sống độc hiên, cũng không thành vấn đề. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Vị tia đại nhân tuy rằng cường đại, nhưng là đánh lên tới có lẽ chú ý không đến ngươi. Ngươi ngàn vạn không cần tiểu tâm đại ý Bạch hội trưởng nhắc nhở nói Hảo Hoàng vô dạ muốn đi quỳnh quốc Nam bộ luyện dược sư công hội có việc Vân hội trưởng cũng chỉ có thể đi trở về Ngươi tiểu tử này Đừng sang bậy Đi phía trước nhắc nhở nói Ân, Hoàng vô dạ rời đi Đông Hải thành lúc sau Nói Phong Linh Ngươi nói ta là trở về trước viện binh đâu? Vẫn là trực tiếp giết đến quỳnh quốc độc hiền Phong Linh lạnh nhặt nói Đừng lãng phí thời gian. Nói cách khác ngươi tưởng trực tiếp đi, đến lúc đó có nguy hiểm chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó đúng hay không? Hoàng vô dạ cười tủm tìm nói. Phong Linh trả lời, cùng tìm kiếm thần hỏa có quan hệ, về sau ta có thể thích hợp giúp ngươi? Kia thật sự là quá tuyệt vời. Có Phong Linh này một câu, Hoàng vô dạ không có nỗi lo về sau. Núi đao biển lửa đều không sợ, một cái nho nhỏ độc hiên tính cái gì? Vì thế, Hoàng vô dạ trực tiếp đi kia một cái thế ngoại cốc, trực tiếp tải bên ngoài khiêu chiến. Độc yên tử, cấp tiểu gia ta lăn ra đây. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Hoàng vô dạ thanh âm chính là mang theo linh lực hô lên, thanh âm này chuyển rất xa. Thế ngoại cốc canh gác đệ tử, nghe được có người khẩu suất của nôn, thiếu chút nữa cả kinh ngã quỵ. Kia một cái không muốn sống, thế nhưng tới bọn họ đại bản doanh tới khiêu chiến chủ tử. Độc yên tử, có loại liền nhanh lên lăn ra đây. Không cần bà bà mụ mụ. Xem ra, người là không loại. Thiếu niên cực kỳ càn rỡ khiêu chiến. Nghe xong hoàng vô dạ nói, thế ngoại cốc này một ít người cũng là phá lệ phẫn nộ. Chúng ta muốn hay không đi thông chi cốc chủ. Nay chỉ là một cái không biết sống chết tiểu tử mà thôi, nơi nào yêu cầu thông chi chủ tử. ân Chúng ta trực tiếp đi ra ngoài, đem người cấp giết. Cắt lấy hắn cái đầu trên cổ cấp cốc chủ là được. Nếu hắn thể chế thích hợp nói, trả qua đi cấp cốc chủ đương thí dược dược nhân, cũng không tồi. Cứ như vậy nói tốt, trong cốc một ít cường giả, động tác nhất trí lược đi ra ngoài. Bọn họ mỗi người đều ăn mặc một bộ hắc y dì hơi thở u lánh. Khi bọn hắn thấy được kia một cái càn rỡ không ai bị nổi thiếu niên, là một cái như là thần tiên công tử giống nhau mỹ thiếu niên thời điểm. Thầm nghĩ, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Tiểu tử Chính là ngươi muốn khiêu chiến chúng ta cốc chủ Ngươi là an gan hùn mật gấu Vẫn là ngại mệnh quá dài Bọn họ vừa nói Đánh giá hoàng vô dạ con tuổi nhỏ Có tam phẩm địa linh sư thực lực Này thiên phú không tồi Này khuôn mặt cũng không tồi Cốc chủ hẳn là sẽ thích Thể chất nói Làm ta kiểm tra một phen Trong đó một cái hắc y rẻ nhân Nhanh chóng lược đi ra ngoài Kết quả bóng trắng trận lóe, Hắn thế nhưng bồ hụt kia tiểu tử nẹ tránh Tuy rằng hắn không có đem hết toàn lực, chính là cũng không đến mức bị một cái tam phẩm địa linh sư tránh đi công kích đi. Hoàng vô dạ chẳng những tránh đi công kích, lại còn có lược tới rồi không chung. Thế nhưng sẽ phi. Địa linh sư thế nhưng có thể ngự không. Bọn họ kinh ngạc nhìn hoàng vô dạ, sau đó cười nói, thật sự có ý tứ. Cốc chủ nhất định sẽ thích, bắt lấy hắn cấp cốc chủ đương dược nhân, đây là tới chúng ta thế ngoại cốc khiêu khích cốc chủ kết cục. Ba ba bá. Vô số đạo thân ảnh lực ra, "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi sẽ phi, hôm nay là có thể bình yên vô sự rời đi, ta nói cho ngươi." "Kia tuyệt đối là không có khả năng." Bọn họ từ bốn phương tám hướng lược lại đây, căn bản không cho Hoàng Vô Dạ trốn tránh cơ hội đào tẩu. Mà Hoàng Vô Dạ, căn bản liền không có tính toán chạy, cũng không có tính toán trốn." Hắn khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, làm này một ít người ngây ngẩn cả người. "Tiểu tử, chết đã đến nơi." Ngươi thế nhưng còn cười được. Ngươi tiểu tử này, không phải là điên rồi đi. Quá có khả năng. Người bình thường ai dám tới khiêu khích chúng ta cốc chủ A. Hoàng vô dạ tươi cười sẵn lạ, tránh đi trong đó một người công kích, nói, ta chẳng lẽ không thể cười sao. Rốt cuộc các ngươi chết đã đến nơi còn như vậy nói nhiều, rất có ý tứ. Trong phút chốc, bọn họ cảm giác sau lưng chật lạnh. Bởi vì, sau lưng phong hảo mát mẻ. A. Tiếp theo, từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không khí bên trong kia vô hại phòng, thế nhưng ở nháy mắt biến thành lấy mạng tu la. "Cứu, cứu ta." "Tha mạng." Bọn họ một đám, không kịp phản kháng, trong chớp mắt công phu, nhóm người này hùng hổ ra hỏa, bất tử cũng chết khiếp. "Phanh phanh phanh." Một đám tử không trung rơi xuống đất, cả người bị lưỡi dao gió thương không có một chỗ hoàn hảo địa phương, đều là huyết. Hoàng vô dạ lăng không mà đứng. Trên mặt đất tất cả đều là huyết nàng đều không có cơ hội đặt chân. Hoàng vô dạ nói, "Phong Linh ngươi mỗi một lần động thủ đều như vậy tàn nhẫn a." Bởi vì muốn giết người. Phong Linh nhàn nhạt nói, hắn bay tới phía trước. Bởi vì đã chết mấy cái trưởng lão, thế ngoại cốc người không có khả năng ngồi chờ chết, cho nên lao tới không ít người. Ngăn lại bọn họ. Giết. Phong Linh ở phía trước mở đường khuyết thể ngăn trở người của hắn toàn bộ đều bị phong linh sạch sẽ lưu loát giải quyết. Như là một cái vô địch giết người cắt máy móc giống nhau, sợ tới mức thế ngoại cốc bên trong này một ít người muốn ngất đi qua. Tóc bạc thiếu niên mỹ như thần linh giống nhau, chính là hắn nơi đi đến, lại là huyết tuyên địa ngủ. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Như thế nào quay đầu lại người như vậy? Phóng độc Độc trận. Mở ra độc trận, giết bọn họ. mau Phong Linh tiếp tục ở phía trước đi tới, này một ít người ta nói mở ra độc trận, hắn cũng không thèm để ý. Không có gì độc, có thể đối Thánh Linh sinh ra tác dụng. ầm ầm ầm, các loại độc này thượng, kết quả Phong Linh trên người như cũ không nhiễm hạt bụi nhỏ. Hoàng vô Dạ cũng liền lông mày đều không có nhăn một chút, nàng bản thân cũng rất tò mò, Linh Thương Cửu Châu còn có cái gì độc có thể còn nề hà được nàng? Như vậy độc, tuyệt đối rất khó gặp được. Mà bọn họ thả ra này một ít nhược bạo độc, hoàn toàn đối hắn sinh ra không được ảnh hưởng. Quái! Quái vừa ta! Quái vật tới, chúng ta chạy mau Nhanh lên thông chi cốc chủ, cốc chủ nhất định có biện pháp đối phó này hai cái yêu nghiệt. Như vậy độc đều không có một chút hiệu quả, này hai cái, tuyệt đối không phải người. Bằng không sao có thể làm được chuyện như vậy. Nhanh lên! Thuận lợi xâm nhập độc trận. Kêu một ít người bị này hai cái biến thái cấp dọa tới rồi, thế ngoại cốc bên trong, cũng không có người đi tìm cái chết. Phong Linh cũng thanh nhàn xuống dưới, không cần đi rửa sạch chướng ngại vật trên đường. Hoàng vô dạ đuổi theo Phong Linh nói, Phong Linh, ngươi có phải hay không ở nghịch thiên âm dương đỉnh bên trong đợi đến lâu lắm à? Nghẹn đến mức hoảng, cho nên hiện tại liền có điểm không bình thường. Phong Linh nói, Hoàng vô dạ, cầm mồm. Ngươi rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Tiểu ra đây là quan tâm ngươi. Hoàng vô dạ nhìn phong linh nói. Ở tiểu dược Thác bên trong, dường như đã xảy ra sự tình gì, làm phong linh có như vậy chuyển biến. Nàng cũng không rõ ràng lắm, như vậy chuyển biến, rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Ta không cần người quan tâm, càng không cần ngươi quan tâm, hoàng vô dạ. Phong linh ngữ khí, trở nên càng ngày càng lạnh. Chính là, tiểu ra chính là muốn như vậy làm đâu. Ngươi chuẩn bị như thế nào. Động thủ giết ta. Vẫn là Phong Linh không phản ứng cản quấy hoàng vô dạ. Tiếp theo một cái tiếng giống giận chuyển đến. Ai. Rốt cuộc là ai thế nhưng tới rồi ta độc hiên thế ngoại cốc dương ai. Sống không kiên nhẫn đi. Một cái ăn mặc áo đen. Thân hình gầy ốm giống như một cây cây gậy trúc nam tử vọt ra. Hoàng vô dạ cười nói. Độc hiên tử. Cửu nương cửu ngưỡng. Nàng thong dong nhìn về phía kia một đôi phun hỏa con người. Nói. Quyên tử giới thiệu. Ta là Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ. Độc hiên tử sắc bén đánh giá Hoàng Vô Dạ. Ngươi chính là kêu một cái Hoàng Vô Dạ. kia một cái kê ta lúc sau. Xấm thượng Ninh Châu phía đông tiểu dược thắp Hoàng Vô Dạ. Độc hiên tử âm lãnh nói. Đối. Chính là ta. Xem ra tiểu ra còn man nổi danh. Vẫn là độc hiên tử ngươi ở chú ý tiểu ra đâu. Hoàng Vô Dạ nhàn nhạt nói. Độc hiên tử lúc trước cùng luyện đan sư công hội có thủ hoán luyện đan sư công hội ở điều tra hắn hướng đi độc hiên tử tự nhiên cũng bắt đầu chú ý luyện đan sư công hội hướng đi cho nên biết hoàng vô dạ này một người rốt cuộc gần trong vòng trăm năm thông qua tầng thứ bảy khảo hạch ra hắn cũng chỉ có cái kia hoàng vô dạ ngươi không tới tìm ta ta cũng sẽ đi tìm ngươi không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới là tới không sợ chết tới cấp luyện đan sư công hội báo thù sao tiểu tử này bước lên tầng thứ bảy Tự nhiên được đến bà bối, bất quá cũng rất có thể không có gì bảo bối. Lúc trước, hắn thật vất vả bước lên tầng thứ bảy, lãng phí một cái sư phó cho hắn giải độc đang dược, thông qua vòng thứ bảy khảo hạch. Chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu dược tháp cho hắn khen thưởng, thế nhưng chỉ là xích hồng sắc lông chim. Tuy rằng mang theo rất mạnh hỏa nguyên tố, nhưng là cũng chỉ là lông chim mà thôi, hoàn toàn không có một khi tác dụng. Hắn thiếu chút nữa tức giận đến muốn đem tiểu dược tháp cấp hủy đi. Kết quả bị tiểu dược tháp cấp tặng ra tới, phía trước liền tưởng ở luyện đan sư công hội đại não một hồi, hiện giờ bị tiểu dược tháp như vậy một lừa gạt, hắn hoàn toàn nổi giận, thiếu chút nữa trực tiếp đem luyện đan sư công hội cấp độc diện. Hoàng vô dạ nói, báo thủ, chỉ là thứ hai, đệ nhất sao? Ta tới cùng ngươi muốn một cái đồ vật. Độc Yên tử nói, ngươi muốn cái gì? Hắn nơi này bảo bối cũng không ít. Hoàng vô dạ nói. Ta muốn ngươi từ nhỏ dược tháp tầng thứ bảy được đến kia một cọng lông vũ. Độc hiên tử ngây ngẩn cả người, ngươi. Ngươi muốn kia một cọng lông vũ, ngươi thế nhưng muốn kia một cây vô dụng lông chim. Tiểu dược tháp cấp kia lông chim, chính mình cũng không biết là cái gì tác dụng, độc hiên tử đương nhiên cũng không biết. Vẫn luôn đem chu tức trí vũ, lúc trước phế phẩm. Đối. Ta muốn kia một cọng lông vũ. Ta dựa vào cái gì cho ngươi? Liên tính là phế vật kia cũng là hắn trăm cay ngàn đáng được đến. Hơn nữa, tiểu tử này thông qua tầng thứ bảy, hẳn là được đến không ít bảo bối, lại nhớ thương này một cọng lông vũ. Chẳng lẽ kia lông chim thật là bảo bối mà hắn không có phát hiện. Vô luận như thế nào? Hắn sẽ không cấp. Hắn tự tuyệt ở hoàng vô dạ đoán trước bên trong. Hoàng vô dạ nói tiếp, độc hiên tử, nếu không chúng ta đọc một hồi. So độc Nếu ta thắng, người đem kia lông chim cho ta nếu ngươi thua trận, ta cho ngươi ta từ nhỏ dược tháp được đến độc kinh, kia một quyển độc kinh chính là thượng cổ độc kinh. nói vậy ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. độc kinh. ngươi thế nhưng được đến độc kinh. đáng chết, đem độc kinh cấp giao ra đây. độc hiên tử không nói hai lời nhào hướng hoàng vô Dạ hắn lúc ấy sấm tiểu dược tháp thời điểm, sư phó liền nói, theo ghi lại, kia tiểu dược tháp bên trong, quan trọng nhất bảo bối, đó là độc kinh. hắn lúc trước mục đích cũng là độc kinh. Nơi nào nghĩ đến kia tiểu dược tháp sử hoa chiêu, cuối cùng hắn thông qua, lại chỉ cấp một quạng lông vũ. Như thế nào có thể như vậy không công bằng, hắn nơi nào không bằng tiểu tử này. Độc hiên tử kia một cái tức giận, xuống tay cũng thực linh lực. Một đạo màu bạc thân ảnh hiện lên, phong linh đậu thủ. Nguy hiểm. thinh linh xảy ra kia một cái tóc bạc thiếu niên, cho độc hiên tử cực kỳ đáng sợ cảm giác, hắn vội vàng lui về phía sau. Một đạo lưới dao gió, trực tiếp tài hắn trên người, vẽ ra một đạo miệng máu. Frank. Độc hiên tử hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Trên người máu tươi cuồn lưu, bất quá hắn cũng không phải một cái đơn giản nhân vật. Ở kia thâm nhập cốt miệng vết thương vẩy đầy thuốc bột kia miệng vết thương đình chỉ đổ máu. Người. Người không thể giết ta, người nếu là giết ta, đem vĩnh viễn không chiếm được kia một cọng lông vũ. Độc hiên tử trầm thấp nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tiểu tử này bên người thế nhưng có một cái lợi hại như vậy cường giả che chở, hắn căn bản không phải người này đối thủ. Hoàng vô giả nói, chính là, ta hiện tại lại đối kia một cọng lông vũ cảm thấy hương thú. Bạch tước khổng thú lông chim cũng rất xinh đẹp, ta giải quyết người đi tìm một đống là được. Này một cái bạch thi thiếu niên trên mặt mang theo không chút để ý thần sắc, độc hiên tử đánh giá không chuẩn hắn nói rốt cuộc là nói thật vẫn là lời nói thật. Hắn không muốn chết, tuyệt đối không thể chết được. Hắn cắn răng nói, ngươi còn cùng ta đánh cuộc sao? Ta đáp ứng cùng ngươi đánh cuộc, ta đáp ứng. Đây là cuối cùng một cái lộ. Thiên chân tiểu tử, cùng hắn đánh cuộc độc, phải thua không thể nghi ngờ. Thật sự cho rằng xông qua tiểu dược tháp tầng thứ bảy, chính là đối thủ của hắn sao? Liên tính là bắt được độc kinh, một chốc một lát nghiên cứu không xong, liền như vậy xúc động tới tìm chết, cuồng vọng. Chỉ cần hắn làm tiểu tử này chúng hắn độc. Đến lúc đó kia tóc bạc thiếu niên lại lợi hại, cũng có uy hiếp bị hắn niết ở trong tay, còn cần sợ bọn họ không thành. Hoàng vô dạ cười nói, đánh cuộc. Đương nhiên đánh cuộc ca. Hoàng vô dạ túi đầu nhìn trên người hắn huyết, cười nói, sớm đáp ứng không phải hảo, ngươi lại cố tình muốn động thủ, hà tất đâu. Độc hiên tử nói, hảo. Nếu ngươi muốn so, như vậy ta liền an bài một chút. Yên tâm. Có vị đại nhân này ở, ta cũng không dám sáng bậy. Hoàng vô dạ nói, lượng ngươi cũng không có nảy một cái lá gan. Mau đi xử lý đi. Bằng không khi dễ một cái người bệnh, tựa hồ cũng không có bao lớn cảm giác thành tựu. Phong Linh, ngươi nói đúng sao? Hoàng vô dạ cười nói. Phong Linh không có trả lời. Ánh mắt nhìn phía trước, dường như lại cái gì cũng chưa xem. Cốc chủ muốn cùng kia một cái tiểu tử đấu độc. kia một cái tiểu tử quả thực tìm chết ta. Thật sự cho rằng có cao thủ bảo hộ liền có thể bách độc bất xâm sao. Cốc chủ nhất định có thể làm kia tiểu tử đẹp. Bọn họ giết chết chúng ta nhiều người như vậy. Độc hiên tử miệng vết thương băng bó hảo, đã không có gì đáng ngại. Phong linh động thủ cũng không có trực tiếp muốn hắn tánh mạng, rốt cuộc còn muốn tử trong tay hắn, bắt được Phượng Hoàng Chi Vũ. tỷ thí trên đời ngoại trong cốc tâm một cái luyện độc trên đài tiến hành, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Độc hiên tử hỏi, tiểu tử, ngươi tính toán như thế nào độc Hoàng vô dạ nói, Này một ít, ta cảm thấy ngươi tương đối có kinh nghiệm, cho nên ngươi quyết định đi. Độc hiên tử chính là Ninh Châu nổi danh độc sư, làm người tương đối tăng bệnh, đắc tội người tương đối nhiều, cho nên tới sớm phiền pháy người cũng nhiều. Rất nhiều thời điểm, hắn chính là cùng người đấu độc. Sau đó thắng đối phương, đem người cấp giết chết. Lần lượt hắn thắng lợi, cho tới bây giờ, đã không có người tìm chết tới cùng hắn đấu độc. Độc hiên tử nói, ta trên người có thương tích. Tự nhiên không thể đấu tiêu hao thời gian tương đối lớn lên tỷ thí. Nếu không tới điểm đơn giản. Đơn giản, là như thế nào đánh cuộc? Hoàng vô dạ hỏi. Thực dễ dàng. Chúng ta mỗi người, đương trường luyện chế ra một loại độc. Sau đó cho nhau ăn vào đối phương luyện chế độc dược. Nếu có thể giải độc, bảo đảm chính mình bình yên vô sự, liền tính là thắng. Hai người đều không có việc gì, xem như thế hòa. Lại đến một hồi. Hoặc là hai người đều đã chết, như vậy hết thảy cũng liền kết thúc. Cái này quy tắc rất đơn giản. Thực thô bạo. Hoàng vô dạ nói, ta không thành vấn đề. Tiểu dược tháp lấy đốc khảo hạch đều đi tới, nàng còn sẽ sợ độc hiên tử độc sao? Độc hiên tử nói, Hoàng vô già, ngươi xông qua trăm độc khảo hạch đúng không? Bất quá ta nhắc nhở ngươi, liền tính ngươi xông qua trăm độc khảo hạch, cũng không cần xem thường ta. Không sai. Ta xông qua trăm độc khảo hạch Bằng không ta cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Độc hiên tử âm thầm cười lạnh, thiên chân tiểu tử, bị hắn cấp bộ ra lời nói tới. Hắn đây là sông qua trăm độc, mới thông qua tiểu dược tháp tầng thứ bảy khảo hạch, bất quá như vậy. Lúc trước, hắn vì bắt được rất cao khen thưởng, lựa chọn chính là ngàn độc. Đến nỗi vạn độc, kia đáng sợ uy lực, không phải hắn kia một viên đan dược có thể ngăn cản được trụ, hắn không muốn chết, tự nhiên sẽ không tuyển. Chính là hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ là sông qua trăm độc, hoàng vô dạ lại bắt được độc kinh, thật sự không công bằng. Bất quá thực mau, độc kinh sẽ trở thành hắn. Chính là hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, hoàng vô dạ không chỉ là sông qua trăm độc, còn sông ngàn độc, càng là sông vạn độc. Độc Hiên Tử nói, ngươi nói nếu ta thắng, ngươi đem độc kinh giao cho ta. Nhưng là kia tiểu tử động thủ làm sao bây giờ? Ngươi thắng, kia đại biểu ta đã chết, ta cùng phong linh hai người mệnh là liền ở bên nhau. Ngươi đại có thể không cần lo lắng nhiều như vậy. Thật sự, độc hiên tử trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, thật sự là thật tốt quá. Ta cần thiết, lấy chuyện như vậy lửa ngươi sao? Hoàng vô dạ nhướng mày nói. Độc hiên tử nhìn đến kia một cái lạnh nhạt tóc bạc thiếu niên, không có phủ nhận, biết đây là thật sự. Nếu là, nếu không phải kia thiếu niên tánh mạng niết ở hoàng vô dạ trong tay, như vậy cường giả như thế nào sẽ canh giữ ở tiểu tử này bên người? Hoàng vô dạ sắc bén đảo qua độc hiên tử nói, ta cũng hy vọng, người thua lúc sau có thể ngoan ngoãn giao già da kia lông chim tới. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Kia cũng muốn chờ ngươi, tháng ta lại nói. Nói xong lúc sau, đấu độc bắt đầu. Hai người bắt đầu chuẩn bị luyện chế độc đan, hai người sôi nổi đảo qua đối phương dược liệu, bắt đầu đánh giá đối phương sẽ luyện chế cái gì cấp bậc độc dược. Từ lấy ra linh dược bắt đầu, độc sư chi gian đánh giá, đã bắt đầu rồi. Đây là một hồi không có đao quang kiếm ảnh giao phong, lại càng vì mạo hiểm. Chỉ cần bỏ lỡ một chút chi tiết nhỏ, chỉ cần có một phương diện không nghĩ tới, kia tuyệt đối rất có khả năng, rơi vào vực sâu. Tiếp theo, hai người tốc độ cực nhanh vô cùng luyện dược. Cốc chủ lúc này đây, là đem hết toàn lực. Chúng ta đã thật lâu không có gặp qua cốc chủ luyện độc. Hoàng vô giả kia tiểu tử cũng không kém A. Không hổ là cùng cốc chủ giống nhau bước lên tiểu dược tháp 7 tầng người. Trung quy là tuổi quá nhỏ, không có khả năng sẽ là cốc chủ đối thủ. Một bên, thế ngoại cốc này một ít độc sư, nhìn hai người luyện đan, nhỏ giọng nghị luận lên. Không sai biệt lắm, tất cả mọi người là xem trọng độc hiến tử. Phong linh mặt vô biểu tình biến mất, có lẽ biến thành không trung một tia phong, có lẽ ẩn nấp đang âm thầm. Mà hoàng vô Dạ, chuyên tâm luyện đan. Không có quy định thời gian, chính là rồi lại một cái quy định Chỉ cần một phương luyện chế xong rồi, đối phương liền muốn ăn xong kia độc dược, mặc kệ trong tay hắn độc dược có hay không thành công luyện chế ra tới. Cho nên, trước hết luyện chế ra tới, càng có ưu thế. Bằng không chung độc luyện độc, nhưng không dễ dàng. Hai người dùng cực hạn tốc độ luyện đàn, càng lúc càng nhanh. Độc hiên tử cười nói, ha ha ha. Ta độc, đã luyện chế ra tới. Người vẫn là quá chậm a Bất quá. Hán tươi cười cũng chỉ là rằng co vài giây mà thôi. Hoàng vô dạ cũng thu tay lại, nàng thông dong nói, vừa vặn, ta cũng càng tốt hoàn thành. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hoàng vô dạ, tiểu tử này, thế nhưng cùng cốc chủ cùng thời gian hoàn thành luyện động thật nhanh tốc độ. Sắp có cái gì dùng? Cốc chủ độc tuyệt đối so với tiểu tử này cường. Cũng là, cốc chủ tư lịch cùng kinh nghiệm, không biết so tiểu tử này cường nhiều ít lần. Rốt cuộc. Độc huyên tử nhìn như là một trung niên nhân bộ dáng, cũng đã sống một hai trăm tuổi. Mà hoàng vô dạng, còn chưa mãn hai mươi tuổi. Độc huyên tử cười nói, không tồi không tồi. Tiểu tử, ngươi tiền đồ không thể hạn lượng A. Đáng tiếc. Đáng tiếc, gặp gỡ hắn, chú định thảm bại. Bất quá chờ hắn thua lúc sau, hắn có thể cho tiểu tử này cùng kia một thiếu niên, trở thành hắn dược nhân. Độc huyên tử, ngươi hiện tại không cần cười đến quá đắc ý. Bằng không đến lúc đó trong lòng trinh lệch, ngươi sẽ chịu không nổi hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một mặt cười khẽ thiện ý nhắc nhở độc hiên tử độc hiên tử nói người trẻ tuổi có tự tin là chuyện tốt nhưng là không cần ý nghĩ kỳ lạ đây là ta độc, muốn thử thì sao độc hiên tử đem hắn độc, phóng tới hoàng vô dạ trên tay có gì không dám hoàng vô dạ như là ăn đường đậu giống nhau đem tiêu kịch độc độc đan cấp nước bọn họ ngây ngẩn cả người Nuốt. Hắn thế nhưng cứ như vậy trực tiếp nuốt. liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút nuốt. Ta đan dược, cũng thỉnh ngươi hảo hảo hiểu dụng. Hoàng vô dạ cũng đem độc đan giao cho hắn. Hắn cười nói, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, vừa lúc thử xem ngươi này một người tuổi trẻ hậu bối rốt cuộc có vài phần năng lực, cũng đừng làm cho ta quá thất vọng rồi. Độc hiên tử không nói hai lời nuốt vào độc, lúc này hai người đều đã ăn xong kịch độc. Thời gian một chút một chút quá khứ, hai người tựa hồ một chút sự tình đều không có. Trên mặt, trên người, đều không có biểu hiện ra một chút không thoải mái. Hoàng vô dạ thực thông rong bình tĩnh, độc hiên tử lại bình tĩnh không được. Sao có thể? kia độc chính là hắn kia đầu tác phẩm A. Liên tính là ngũ phẩm luyện dược sư đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử này thế nhưng không có việc gì. Độc hiên tử cười nói, ha ha ha. Tiểu tử. Ngươi không hổ là xông qua tiểu dược tháp tầng thứ bảy thiên tài, quả nhiên là có điểm năng lực. Tiểu gia này xem như có điểm năng lực. Xem ra ngươi tương đối mắt mù a. Hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Độc Yên tử nói, hảo hảo hảo. Ngươi rất có năng lực tổng được rồi đi. Hiện tại xem ra, ta đọc không làm gì được ngươi, ngươi độc cũng không làm gì được ta. Xem như ngang tay, lại đến một ván như thế nào. Tiếp theo. Hắn nhất định phải đem hết toàn lực luyện chế ra nhất bá đạo, độc tính mạnh nhất độc. Miệng vết thương ở đâu, hắn phải hảo hảo nghỉ ngơi. Mới không có thời gian đi theo tiểu tử ở chỗ này háo đi xuống. Kết quả, trước mắt này một cái xinh đẹp kỳ cục thiếu niên, lúc này lại cười như không cười nhìn độc hiên tử nói, này một ván, bình. Ngươi xác định, chẳng lẽ không phải sao? Hay là ngươi là cổ nén, kỳ thật ngươi đã chịu đựng không nổi? Độc hiên tử đánh giá Hoàng vô dạ, tiểu tử này ngụy trang thật tốt quá sao. Hắn không có nhìn ra hắn có chỗ nào không thích hợp. Hoàng vô dạ đối hắn nói, Độc hiên tử, ta nói không phải ta có việc. Bởi vì, có việc chính là ngươi. Ta. Ha ha ha. Ta, sao có thể là ta có việc. Độc hiên tử đột nhiên chê cười lên. Hắn sợ chết, lúc này đây vì bảo đảm hắn thắng vạn vô nhất thất. Dùng lúc trước Sấm Tiểu Dược Tháp kia một loại giải độc đan, vô luận Hoàng vô dạ luyện chế ra cái gì độc, cơ hồ đều là không có hiệu quả, cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng trúng độc. Hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, "Độc hiên tử, ngươi rốt cuộc là quá ngây thơ rồi đâu. Vẫn là quáng ốc. Ngươi lúc trước dùng như vậy biện pháp, lừa gạt Tiểu Dược Tháp. Đồng dạng sự tình, ngươi cho rằng có thể đối phó tiểu gia sao? Ta nhưng sao có kia một cái tiểu ngu ngốc" Như vậy hảo lựa gạn Độc hiên tử mở to hai mắt nhìn. Ngươi, ngươi, sao có thể? Lúc trước ngươi vì sao chỉ là được đến một cọng lông vũ, không có được đến muốn đồ vật, thật sự cho rằng tiểu dược tháp không có phát hiện sao? Độc hiên tử cuối cùng là biết lúc trước như vậy nghẹn khuất nguyên nhân, nguyên lai là hắn gian lận bị tiểu dược tháp phát hiện. Độc hiên tử nói, liền tính ngươi biết việc này giống như gì? Ngươi còn không có năng lực. Luyện chế ra so tiểu dược thắp ngàn độc khảo hạch độc còn muốn lợi hại gia hỏa, cho nên ta tuyệt đối sẽ không. Sẽ không. Phúc. A. ân, Khu khu khu. Độc hiên tử nói còn không có nói xong, hắn liền bắt đầu phun huyết. Hắn gian nan bóp lấy trực tiếp cổ, huyết không ngừng ở lưu. Phanh. Hắn hai chân mềm lún, trực tiếp quỷ gối trên mặt đất. Sao có thể. Phúc. Không. Kia một trương thống khổ vặn vào mặt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Kia một viên giải độc đan, thế nhưng mất đi hiệu lực. Hoàng vô dạ cười hì hì nói, "Đừng như vậy khiếp sợ a. Có lẽ là ngươi kia một viên giải độc đan ẩn giấu trăm năm sau, quá thời hạn mất đi hiệu lực đâu." Phúc! không có khả năng. Cái loại này viễn cổ di tích sản xuất bảo bối, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Có vấn đề chính là Hoàng vô dạ tiểu tử này. Tiểu tử này thế, nhưng luyện chế ra so tiểu dược tháp ngàn độc độc còn muốn lợi hại kịch độc. Nhất định là bởi vì độc kinh, bởi vì hắn được đến độc kinh, nếu là hắn được đến độc kinh thì tốt rồi, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Hoàng vô dạ an tĩnh nhìn hắn dãy rủa, nhìn trên mặt hắn lộ ra ghen ghét, không cam lòng thần sắc. Gần chỉ là bởi vì có độc kinh, nàng nhưng không có biện pháp nhẹ nhàng như vậy thắng lợi. Chính yếu chính là nàng một đường xông qua trăm độc, ngàn độc, vạn độc khảo hạch ở thống khổ bên trong dày vò, lại đối độc lực lĩnh ngộ càng cường. Cái loại này điên muốn, độc hiên tử có thể sử dụng một lần, khó bảo toàn sẽ dùng lần thứ hai. Cho nên, nàng tự nhiên muốn luyện chế ra không sợ kia giải độc đan độc dược. Này độc đan luyện chế nhưng không dễ dàng, cho nên dùng nhiều một chút thời gian, thiếu chút nữa làm độc hiên tử so nàng mau một bước. Hoàng vô dạ cười nói, độc hiên tử, mới vừa bắt đầu. Ngươi hiện tại không nghĩ biện pháp giải độc, Chứng mắt ta cũng vô dụng, ta không có khả năng sẽ thương hại ta địch nhân, cấp địch nhân giải dược. Độc hiên tử gian nan sợ lên nói, tiểu tử, ai muốn ngươi thương hại? Ta, ta có thể phối chế ra. Phúc, giải dược. Độc hiên tử trên người huyết, quả thực không cần tiền ra bên ngoài phun. Bởi vì cái kia giải độc đan không được việc, hắn trong lúc nhất thời mất đi một tấc vông. Dù sao cũng là một cái tẩm dâm độc thuật đã lâu lao ra hỏa. Bình tĩnh xuống dưới, lợi dụng chính mình sở hữu độc thuật chi thức bắt đầu phối trí giải độc giải dược. Độc hiên tử bận việc lên, mà hoàng vô dạ lại là nhẹ nhàng thực. Tại đây loại thời điểm, hoàng vô dạ lấy ra một cái mềm sụ, nằm ở một bên thái dương. Trong cốc này một ít người nhìn nàng nhàn nhã như là tới nơi này nghỉ phép giống nhau, khỏe miệng cùng chịu lên. Cốc chủ cùng hoàng vô dạ đấu độc, hiển nhiên hoàng vô dạ càng tốt hơn, bọn họ cốc chủ thế nhưng so ra kém tiểu tử này. Cái này làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu, như là nằm mơ giống nhau. May mắn cốc chủ hiện tại vội vàng xứng giải dược, bằng không nhìn đến tiểu tử này như vậy bộ dáng, phòng trừng sẽ tức giận đến phun càng nhiều hết. Phối chế ra đệ nhất loại giải dược, không được. Ngược lại kích thích trong thân thể độc, nháy mắt, độc yên tử tóc đen biến thành bạch nhung nhung động vật mau. Trên người cũng bắt đầu trường, trực tiếp biến thành một cái lông xù xù quái vật. nay một chảo, làm việc một tay mau a á Hoàng vô dạ! Độc hiên tử muốn bắt cuồng. Kết quả nhìn đến Hoàng vô dạ ở nhàn nhã phơi nắng, gặm nhiều nước thơm ngon linh quả, liền càng là phát điên. Hoàng vô dạ lười biếng nói, chu lên cái gì? Vẫn là ngươi quyết định nhận thua. Ta không có bại. Ta sao có thể sẽ bại bởi ngươi? Hoàng vô dạ, ngươi cho ta chờ. Hắn tiếp tục phối trí giải dược, sau đó thất bại, tiếp tục phối trí. Mỗi một lần giải dược phối trí sai rồi, hắn đem trả giá trầm trọng hậu quả. Thân thể hắn suy bại, thân thể khí quan cũng lọt vào bị thương nặng, thiên linh sư thực lực cũng ở không ngừng đi xuống rớt. Xong rồi. Hắn muốn xong đời. Độc hiên tử lúc này lòng tràn đầy sợ hãi, hắn nhìn về phía hoàng vô dạ nói, cho ta đọc kinh. Đem đọc kinh cho ta xem, chỉ cần ta nhìn đọc kinh, nhất định có thể cởi bỏ người độc Phụt! tiểu ra dựa vào cái gì cho người A? Hoàng vô dạ nghịa mai cười nói, những người khác cảm thấy bọn họ cốc chủ đã điên rồi, như vậy cực hạn bảo bối, nhân ra sao có thể cho hắn xem. Liên tính cốc chủ nhìn, lấy hắn tình huống hiện tại, cũng không nhất định có thể phối trí ra giải dự tới. Frank, độc hiên tử đồi bại Nga xuống, chính là lại nói không ra nhận thua nói. Hắn cắn răng, không nhận thua, ta sẽ không nhận thua. Ngươi liền độc chết ta đi. Đã chết ngươi cũng lấy không được kia lông chim. Cho nên, nhanh lên cho ta giải độc, nhanh lên. Hoàng vô giả cười lạnh nói, ngươi như vậy thái độ, không thể được. Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng chết đi. Cho hay. Mới vừa bắt đầu. Đây chính là ta từ nhỏ dược tháp ra tới lúc sau, luyện chế ra tới đệ nhất loại độc. Đã trải qua địa ngục thức dày vò, kỹ thuật tự nhiên tiến bộ không ít, độc hiên tử liền thành cái thứ nhất thí dược người. a a a Tiếp theo. Độc hiên tử một trận quỷ khóc sói gạo thanh âm truyền đến. Cả người đều ở đồ máu, màu đen huyết. Cả người vô cùng thê thảm, những người khác đều không đành lòng xem đi xuống. Chính là ngay cả như vậy, độc hiên tử còn chưa có chết. Như thế nào đều không chết được. Cuối cùng, hắn hơi thở mong manh nói, cậu ngươi, cậu ngươi, đem giải dược cho ta. Ta nhận thua. Ta thua, ta kỹ không bằng người. Giải dược cho ta. Hoặc là. Giết ta! Muốn chết! Đồ vật giao ra đây! Hắn lấy ra chính mình nhẫn không gian, liền ở bên trong này. Lông chim ở bên trong này. Lúc này, hắn đã không có sức lực lau sạch linh hồn của hắn ấn ký, bất quá hoàng vô dạ có thể thử xem. Nàng không nghĩ tới, phong linh so nàng càng mau một bước. Nháy mắt mạt sắt rất kia linh hồn ấn ký, bên trong một cái xích hồng sắc lông chim phiêu phủ ở không trùng, bị một đôi thon dài tay cấp giữ chặt. Là chu tước chi vũ, không sai Không chung chạy bằng khí Một trận băng Hàn phòng Trực tiếp treo cổ đầu thiên tử Máu tươi phun vãi ra Hoàng vô dạ nhanh trong né tránh Lược tới rồi không chúng nói Thằng nhóc chết tiệt Người giết người cũng không biết cho ta biết một tiếng Ta thiếu chút nữa đã bị bắn đầy người đều là huyết Phong Linh đem chu tước chi vũ ném cho nàng nói Thu Ta giết người sát đủ rồi Người đừng đã chết Phong Linh lại một lần biến mất Hắn về tới nghịch thiên âm dương đỉnh bên trong kia một cổ làm hắn táo bạo cảm xúc Cuối cùng là làm lệnh xuống dưới Đại nhân, tha mạng A Đại nhân Phong Linh biến mất lúc sau Thế ngoại cốc này một ít người toàn bộ động tác nhất trí chạy tới quỳ đầy đất Bọn họ kỳ thật muốn động thủ Hoàng vô dạ một người căn bản không đối phó được bọn họ Chính là Hiện giờ hoàng vô dạ là bọn họ duy nhất cứu mạng dâm dạ Liền tính hoàng vô dạ không có một chút thực lực Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng vô dạ lệnh nhặt nói, các ngươi tưởng ta cho ngươi giải độc. Bọn họ nói, không dám. Chúng ta nào dám? Bọn họ sở dĩ đối độc hiên tử như vậy trung thành, là bởi vì độc hiên tử dùng độc khống chế bọn họ, mỗi tháng cần thiết dùng một lần giải dược, bằng không sẽ chết phi thường thống khổ. Hiện giờ độc hiên tử đã chết, giải dược tự nhiên không có, chỉ cầu Hoàng vô dạ có kia giải dược. Hoàng vô dạ đại nhân. Về sau chúng ta nhất định đối với ngươi trung thành và tận tâm. Độc hiên tử trên xuống dưới nhất định đối với ngươi tuyệt đối phục tùng, tuyệt không hai lòng. Dòng binh đoàn khuyết trương là thiếu nhân thủ, nhiều một chi cửa hông đội ngũ, đối với đêm hoàng dòng binh đoàn phát triển vẫn là phi thường có chỗ lợi. Độc hiên tử đấu độc thua, không chỉ là đem hắn mệnh thua trận, liền hắn đánh hạ tới này một mảnh giang sơn cũng hoàn toàn thua trận. Lúc trước lấy độc khống chế mọi người nên nghĩ vậy loại hậu quả. Đáng tiếc độc hiên hạt ở là đối chính mình quá có tin tưởng. Hoàng vô Dạ cũng không có trực tiếp đáp ứng bọn họ, mà là nói, tiểu đêm mệt mỏi. Gia roi thúc ngựa đổi tới nơi này, sắt tiến thế ngoại cốc, cùng độc hiên tử một phen đánh giá, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật lại không dễ dàng. Trong đó một cái lao giả nói, hoàng vô Dạ đại nhân, ta là toàn bộ thế ngoại cốc đại quảng gia, lập tức cho ngài an bài nghỉ ngơi địa phương, tuyệt đối không người quấy rầy cầu ngươi trước đừng rời khỏi. Đúng vậy. Vô dạ đại nhân, cầu ngươi cho chúng ta một cái biểu hiện cơ hội. Bọn họ cần thiết lưu lại hoàng vô dạ, một khi hoàng vô dạ rời đi, bọn họ cơ hội càng thêm xa vời. Hôm nay hiện tại nơi này nghỉ ngơi đi. Đến nơi cái khác, xem tiểu ra tâm tình. Hoàng vô dạ nhàn nhạt địa đạo. Nàng tự nhiên sẽ không đáp ứng quá dễ dàng, càng là khó khăn, bọn họ liền càng là sẽ quý trọng. Toàn bộ độc hiên đem hoàng vô dạ cấp hầu hạ thỏa đáng. Không dám làm hoàng vô dạ có bất luận cái gì không vui. Ăn đều là chọn dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, dùng tốt nhất đầu bếp, hoàng vô dạ một ngày quá so đế vương còn muốn tiêu giao tự tại. Hoàng vô dạ nói, độc hiên Mỹ thực cũng không tồi, phong linh, ngươi xác định không cần ăn cái gì sao. Thiểu ra còn không có gặp qua ngươi ăn cái gì đâu. Liên tính ngươi là thánh linh, cũng không nên như vậy không hưởng thụ, Mỹ thực chi vị, Mỹ nhân chi sắc trăm triệu không thể bỏ qua. Tuy rằng bị hầu hạ thực thoải mái, Hoàng Vô Dạ một người tại đây cũng nhàm chán khẩn, này thỉnh thoảng thỉnh thoảng đi quay dối Phong Linh. Kết quả, Phong Linh cao lánh một chút đều không nghĩ lý nàng. Lúc này đây, Phong Linh cuối cùng là không thể nhịn được nữa để ý tới Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ, ngươi quá rông dài, là ngươi quá lãnh đạo. Phong Linh lại một lần cự tuyệt cùng Hoàng Vô Dạ giao lưu, trầm mặc thật lâu Phong Linh nói, nghịch thiên âm dương đỉnh chữa trị tầng thứ nhất. Lực lượng của ta đi theo giải phòng, ta muốn ngủ say một đoạn thời gian khôi phục, đừng đã chết. Ta đều chữa trị lâu như vậy, người mới nói. Hoàng vô dạ nói. Phong Linh trả lời, bởi vì ta căn bản là không nghĩ khôi phục, tự nhiên không cần phải nói. Thực lực mạnh yếu đối với ta tới nói không hề ý nghĩa. Như vậy hiện tại đâu? Hoàng vô dạ hơi hơi nhướng mày nói. Hiện tại, ta nếu là bất biến cường ngươi 10 có 89 sẽ bị người giết. Đến lúc đó bỏ dở nửa chừng lãng phí ta thời gian. Cho nên, người tên tiểu tử thúi này cuối cùng biết xuất lực, có tiến bộ có tiến bộ. Hoàng vô dạ vui vẻ cười nói. Làm một cái cường đại tồn tại, cái gì đều không thèm để ý đến liền lực lượng đều không thèm để ý, kia loại tình huống này rất nguy hiểm. Ta chỉ là không nghĩ tới nghịch thiên âm dương đỉnh lựa chọn là chủ nhân như vậy phế xài. Phong linh ngữ khí bên trong ghét bỏ chi sắc như cũ ở. Mà ta chờ không được tiếp theo cái nghịch thiên âm dương đỉnh chi chủ, ta sẽ giúp ngươi, ngươi cũng không thể chậm trễ. Hoàng vô dạ cười nói, như vậy Phong Linh, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, chúng ta sẽ hoàn thành. Còn không phải là còn dư lại tám âm tám dương, tám loại đỉnh cấp thần thủy cùng tám loại đỉnh cấp thần hỏa sao. Ngẹn chết, cũng đừng nửa chết nửa sống, ta sẽ nhanh lên tỉnh lại. Phong Linh lãnh đạo nói xong, liền hoàn toàn lâm vào ngủ say bên trong. Hoàng vô dạ trên đời ngoại cốc hưởng thụ ba ngày ưu tiên nhận tử, ba ngày thế gian thế ngoại cốc này một ít người tỉ mỉ hầu hạ, cuối cùng làm hoàng vô Dạ nhả ra. Hoàng vô Dạ nói, các ngươi nếu tưởng đổi tổ, vậy thông chi độc hiên mọi người trước lại đây. Độc hiên thực lực đủ để khống chế một cái tiểu quốc, hẳn là không ngừng các ngươi này một ít người đi. Thế ngoại cốc đại quản gia nói, ta sớm thông chi bọn họ, bọn họ hiện tại đang ở hướng thế ngoại cốc đuổi. Không có người sẽ không tới trừ phi không muốn sống nữa. Tuy rằng tới cũng không nhất định từ mệnh, không chừng bị Hoàng Vô Dạ triệu tập ở bên nhau, sau đó một lưới bắt hết. Chính là bọn họ không có lựa chọn nào khác. Hoàng Vô Dạ nói, Hảo, toàn bộ đều đến đông đủ lúc sau nói cho ta. Vào lúc ban đêm, tất cả mọi người đến đông đủ. Đến đông đủ lúc sau, Hoàng Vô Dạ cái gì cũng chưa nói, mà là lấy ra tới nghịch thiên âm dương đỉnh. Mọi người sướng sốt. Hắn đây là muốn làm cái gì? Kế tiếp, hoàng vô dạ bắt đầu luyện đan. Nửa canh giờ không đến, hoàng vô dạ đã đem đan dược còn tiếp hảo. Nàng cho bọn hắn xem, nói, độc viên tử cho các ngươi giải dược, có phải hay không loại này? Đại quản gia nghe nghe kia đan dược, trên đời ngoại trong cốc người đại bộ phận đều là đều là, vừa nghe liền biết đây là giải dược. Hắn kích động nói, đúng vậy, đây là giải dược. Thật là giải dược. Thật tốt quá. Bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, có giải dược, bọn họ mạng nhỏ cuối cùng là bảo vệ. Vốn dĩ bọn họ tưởng, Hoàng vô dạ tuy rằng đánh bại độc hiến tử, nhưng là cũng không dám trăm phần trăm bảo đảm Hoàng vô dạ có thể luyện chế ra giải dược, không nghĩ tới người này so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại, nhẹ nhàng liền đem giải dược cấp luyện chế ra tới. Hoàng vô dạ mở miệng, ta nếu muốn khống chế các ngươi, tự nhiên muốn xuất ra tuyệt đối thực lực cho các ngươi tin phục. Vô dạ đại nhân thực lực. Chúng ta tuyệt đối không dám có nửa điểm nghi ngờ. Đúng vậy, vô dạ đại nhân, chúng ta là thật sự bội phục các ngươi độc thuật. Về sau chúng ta nhất định đối với ngươi khăng khăng một mực. Bọn họ kích động nói. Hoàng vô dạ trả lời, chính là, đối với độc hiên tử là độc, ta nhưng không thế nào tín nhiệm. Ta sẽ luyện chế ra một loại có thể giải rất độc hiên tử độc giải dược, đồng thời này giải dược có chứa ta độc. Nửa tháng không có giải dược, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy, các ngươi còn nguyện ý sao? Nàng ánh mắt đảo qua bọn họ nói. Giải độc thời điểm đồng thời hạ độc, bọn họ toàn bộ đều sợ ngây người. Này! Này thật sự có thể làm đến sao? Chính là nhìn đến hoàng vô dạ kia chắc chắn trí sắc, hắn liền không có khả năng đánh bại độc hiên tử đều đánh bại, còn có cái gì làm không được. Bọn họ gật đầu nói, không thành vấn đề, chúng ta chỉ nghĩ tồn tại, không muốn chết. Nửa tháng cùng một tháng kỳ thật cũng không kém nhiều ít. Chúng ta nhất định vì vô dạ đại nhân nỗ lực làm việc. Có thể ở độc hiên tử thủ hạ kiên trì lâu như vậy người, cái nào không phải có được rất mạnh cầu sinh. Đã có đường sống, bọn họ nhất định sẽ cố lên bắt lấy. Hoàng vô dạ nói, kỳ thật, ta còn có thể cho các ngươi một cái khác cơ hội. Một cái khác cơ hội. Mọi người sửng sốt, kia sẽ là cái gì cơ hội? Hoàng vô dạ chậm rãi nói, ta hiện tại trước mặt mọi người luyện chế giải dược cùng độc dược. Các ngươi có thể xem, nếu có thể luyện chế đến ra tới, cân nhắc đi ra ngoài rất độc biện pháp. Như vậy chúc mừng, các ngươi có thể đạt được tự do, về sau như thế nào cùng ta không quan hệ, liền tính là cùng ta là định. Không ít người trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, bọn họ bên trong có chút độc sư thiên phú không thể so độc hiên tử kém, chẳng qua bị độc hiên tử cố ý chen ép, cho nên mới không có độc hiên tử năng lực. Nếu Hoàng Vô Dạ trước mặt mọi người luyện dược, Bọn họ nhớ kỹ sử dụng linh dược, nhớ kỹ bước đi, thủ pháp, có lẽ bọn họ có thể luyện chế giải dược, không cần bị quản chế với người. Có đạt được tự do cơ hội, vô luận như thế nào bọn họ đều sẽ liều mạng bắt lấy. Bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Hoàng Vô Dạ, Hoàng Vô Dạ nói, ta bắt đầu rồi. Hoàng Vô Dạ bắt đầu luyện dược, động tác như nước chảy mây trôi giống nhau, thực mau liền luyện chế ra tới một lò. Thập phần hiệu suất cao, không có thất bại đan dược. Một lò đó là 100 viên. Bởi vì nơi này có hơn 1.000 người, cho nên vì nhanh lên giải quyết, hoàng vô dạ không thể không hiệu suất cao một chút. Chính là đương hoàng vô dạ luyện chế gia đan dược lúc sau, tất cả mọi người có chút vô lực. Nhìn một lần, bọn họ như cũ không có đầu mối. Hoàng vô dạ đại nhân luyện đan thuật, so độc hiên tử hiếu thắng vô số lần. Bọn họ căn bản không có năng lực luyện chế ra này đan dược. Càng không cần cân nhắc phối ra chỉ có giải dược không có độc đan dược. Hoàng vô dạ nói, đệ nhất lò đan dược, phân phối đi xuống. Là, ban đầu dùng độc dược chính là tư chất thường thường người, biết chính mình không có biện pháp luyện chế ra giải dược. Hoàng vô dạ nói, các ngươi không cần thất vọng quá nhanh, rốt cuộc ta ít nhất còn muốn luyện chế chín lò đan dược, dùng một lần xem 10 lần, có thể hay không nhìn ra một chút môn đạo, đó chính là các ngươi tạo hóa. Đối Còn có 9 lần cơ hội, bọn họ không thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Luyện chế lần thứ 2, lại có từ bỏ người ăn vào đan dược. Đệ thật thứ, bọn họ hoàn toàn từ bỏ. Không có khả năng, bọn họ làm không được. Ngay từ đầu còn có điểm tin tưởng, kết quả hiện tại bị hoàng vô dạ đả kích thương tích đầy mình. Hoàng vô dạ đại nhân, quả thực quá biến thái. Bất quá tại như vậy cường hãn độc sư thủ hạ làm việc, chỉ cần không phản bội, ngoan ngoãn nghe lời. Bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì. Nhưng là, cũng không phải tất cả mọi người từ bỏ. Còn có một người, hắn cũng không có bị quản gia quy về yêu cầu độc dược khống chế người, bởi vì hắn là độc hiên tử nhặt được dược nhân. Trên người có độc hiên tử thử qua các loại ác độc độc, cho dù có giải dược, cũng không bao lâu nhưng sống. Đại quản gia không nghĩ tới, tiểu tử này nay cái trộm lại đây, hơn nữa nói phải thử một chút. Chẳng lẽ hắn có thể luyện chế ra hoàng vô dạ đại nhân này đan dược? Hoàng vô dạ nhìn về phía kia một cái nam tử, gầy trên người không có mấy lượng thịt, làn ra lại hắc cực kỳ không bình thường, có thể thấy được thân thể hắn tích độc đã thông Hắn là cái dược nhân. Hảo A. Người tới thử xem. Đại quản gia, cho hắn chuẩn bị dược đỉnh. Hoàng vô dạ nói. Tuy rằng đại gia không tin này một cái sinh hoạt ở tầng chốt nhất dược nhân có thể luyện chế ra vô dạ đại nhân đan dược. Nhưng là vô dạ đại nhân nói chính là thánh chỉ, bọn họ cần thiết nghe. Liên dùng ta dược đỉnh hảo. Trong đó một trung niên nhân lấy ra chính mình dược đỉnh. Mà hoàng vô dạ, cho hắn chuẩn bị một phần linh dược. Hoàng vô dạ nói, ta cho ngươi cơ hội, chỉ có lúc này đây. Hy vọng ngươi có thể làm được. Hắn ngước mắt nhìn về phía hoàng vô dạ, lại không có nói chuyện. Đại quản gia nói, vô dạ đại nhân, hắn cũng không phải đối với ngươi vô lý. Mà là hắn đã sớm bị độc hiên tử độc ách. Hoàng vô dạ nói, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới sao. Đại quản gia mạo mồ hôi lạnh nói, là ta quá khẩn trương, quá rong dài Hảo, đừng nhiều lời, làm hắn luyện đan đi. Hoàng vô dạ nói, này đan dược phẩm cấp cũng không cao, chẳng qua khó luyện chế trình độ không thua gì bốn ngũ phẩm đan dược. Tiếp theo, này một cái dược nhân giống như dối gô giống nhau bắt đầu lệ dược. Bởi vì thân thể không ít khí quan bị phá hư, thân thể cơ năng cũng nhược, cho nên chỉ có thể như vậy cứng đờ luyện đan. Liên loại trạng thái này, có thể thành công bọn họ đem đầu cấp chặt bỏ tới. Bên cạnh những người này nhìn kia một cái dược nhân. Hắn đều động tác rất chậm, làm không ít người chờ buồn ngủ, chính là thần kỳ chính là, hắn thế nhưng không có thất bại. Vẫn luôn kiên trì, thời gian trôi qua thật lâu bọn họ không dám không kiên nhẫn. Bởi vì vô dạ đại nhân đều không có ý kiến. Ba cái canh giờ, suốt đi qua ba cái canh giờ. Thành, vẫn là bại. Cuối cùng, nay một cái dược nhân lấy ra tới nửa viên đan dược, lộ ra thỏa mãn tươi cười. Nửa viên, thất bại. Ta liền nói, hắn như thế nào có thể luyện chế. Nếu là bọn họ liền một cái dược nhân đều so không được, vô dạ đại nhân chỉ sợ sẽ cho rằng bọn họ liền phế vật đều không bằng. chính là Lúc này, hoàng vô dạ lại cười nói, ngươi làm thực hảo, không nghĩ tới độc hiên tử còn ở nơi này ẩn giấu một cái bà bối. Bà bối. Nam tử ngơ ngác nhìn hoàng vô dạ, mọi người chỉ biết nói hắn là phế vật, hắn không nghĩ tới có người sẽ nói hắn là bà bối. Không thể nào. Mọi người đại kinh thất sắc, người này, thành công. Trên mặt, hoàn toàn là nóng rát đau a Hoàng vô dạ cười nói, làm sao vậy? Các ngươi không tin kia chính mình nhìn xem đi. Quả nhiên, là thật sự. Tuy rằng dược tính xa xa không kịp vô dạ đại nhân đan dược, chính là hắn luyện chế ra tới. Tuyệt đối so với bọn họ này một ít một chút manh mối người hiểu thắng. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Độc hiên tử dưỡng một cái dược nhân, luyện đan thiên phú như vậy cường, làm được bọn họ liều mạng đều không hoàn thành sự tình. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng ngũ vị thành tạp. Hoàng vô dạ đối hắn nói. Ngươi không cần giống bọn họ như vậy luyện chế ra giải độc đan, cũng không cần dùng cái này, bất quá ta ở lại cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi muốn sao? Hắn như là rối gỗ giống nhau cứng đờ gật đầu. Hắn so nơi này tất cả mọi người muốn khát vọng sống sót. Hoàng vô dạ nói, đại quản gia, dẫn hắn đi xuống, hảo hảo thu thập một chút, làm điểm ăn ngon dưỡng dưỡng. Là. Tuân mệnh. Thu thập hảo, tới thông báo một chút. Hoàng vô dạ rời đi. Nàng không phải đi nghỉ ngơi, mà là muốn bố trí một chút như thế nào an bài độc hiên này một ít người. Chờ đến kia dược nhân thu thập hào lúc sau, hoàng vô dạ đi qua. Gây không ra hình người, bất quá thay một kiện sạch sẽ quần áo, nhưng thật ra thoạt nhìn thoải mái không ít. Hoàng vô dạ đem độc kinh đặt ở hắn trước mặt, đây là độc hiên tử muốn được đến đồ vật. Nếu là hắn biết bị hoàng vô dạ tùy tay đưa cho hắn một cái dược nhân, phỏng trừng hắn cho dù chết, cũng chết không nhắm mắt. Hảo hảo nghiên cứu nó. Chính mình nghĩ cách giải độc, thế ngoại cốc sẽ cho ngươi cung cấp có thể cung cấp linh dược, ngươi có thể làm được, đúng không? Hoàng vô dạ bình tĩnh nói. hắn vô pháp nói chuyện, bất quá lại rất kiên định gật đầu. Đem độc kinh cấp đưa ra đi lúc sau, hoàng vô dạ liền bắt đầu bố trí độc hiên này một ít người nhiệm vụ. Bọn họ đều thiếu chút nữa muốn đem hoàng vô dạ tôn sùng là thần minh, tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời đi làm việc. Đại ở chỗ này cũng có một đoạn thời gian, hoàng vô dạ chuẩn bị trở về. Đang lúc hoàng vô dạ phải rời khỏi thế ngoại cốc thời điểm, đột nhiên mấy cái trên tay thủ hạ tiến vào. Vô dạ đại nhân, không tốt. Có địch tập. Đối phương rất mạnh. Vô dạ đại nhân, ngươi nhanh lên rời đi. Chỉ là bọn hắn nói mới vừa nói xong, đối phương liền giết đến. Đây là một ít mỹ diễm nữ tử, hoàng vô dạ cảm thấy bọn họ cảm giác rất quen thuộc. Cầm đầu một cái phụ nhân nhìn về phía hoàng vô dạ hơi hơi sửng sốt. Ngươi không phải kia một cái hoàng vô dạ sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Hoàng vô dạ sửng sốt, các ngươi nhận thức ta. Kia một cái phụ nhân nói, ta nữ nhân nhớ thương ngươi, còn cầm không ít bức họa cho ta xem, ngươi cho rằng ta sẽ không quen biết ngươi sao. Khuynh tâm sở dĩ biến thành như vậy, chỉ sợ có một đại bộ phận là ngươi bút tích đi. Kia độc, liền ta đều không có biện pháp giải. Này một nữ nhân, đó là Đông Hải Quốc Hoàng Phi, khuynh tâm công chúa Mẫu Phi. Đương nhiên, hắn còn có một cái càng thêm lợi hại thân phận, đó chính là nhất đẳng tông môn, trường hoan tông luyện đan trưởng lão. Hoàng vô giả nói, ngươi lai, ngươi là tới cấp ngươi nữ nhi bảo thủ. Tô tố linh hồn lực tản ra, phát hiện chung quanh không ai. Nữ nhi nói kia một cái khủng bố cường giả không ở, nàng kia một trương mỹ diễm mặt trở nên lạnh băng lên. Ta lúc này đây đảo không phải tới tìm ngươi phiền thoái, bất quả nếu gặp được ngươi. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Động thủ. Đem người này phế đi, lưu trữ nữ nhi của ta thích một khuôn mặt thì tốt rồi. Là. Tô trưởng lão. kia mấy cái nữ tử lực ra, muốn trảo hoàng vô dạ. Kết quả hoàng vô dạ lăng không ngảy lên, lược tới rồi không chung. Màu trắng ống tay háo vừa động, vô số độc đạn độc phấn bay ra. Đại nương. Nhà ngươi nữ nhi hiện tại đối ta không có hứng thú. Ngươi còn bắt ta, hà tất làm điều thừa đâu. Hoàng vô dạ trào phung nói. Ngươi đem nữ nhi của ta hại thành như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ dễ như trở bàn tay buông tha ngươi sao. Tuyệt đối không thể làm hắn chạy. Khuynh tâm đối với ngươi không có hứng thú, nhưng là không đại biểu ta đối với ngươi không có hứng thú. Kia lộ liều ánh mắt, làm hoàng vô dạ nổi lên một tầng nổi da gà. Xem ra Đông Hải quốc hoàng đế đỉnh đầu phỏng trừng có một đống non xanh. Lưu hỏa chi diệt. ầm ầm ầm Độc dược, linh kỹ, điên cùng thượng. Đối phương là một ít thiên linh sư, tuy rằng nàng có thể ở không trung phi, như cũ rất khó tránh được bọn họ vây quanh. Bởi vì, bọn họ lúc này đây tiến đến thế ngoại cốc đội hình có chút đại. Chút tài mọn. Không cần dãy rùa. Ngoan ngoan theo ta đi. Tô Tô phát hiện hoàng vô dạ bị vây công một thời gian. Vị nào cường giả không ở, nàng cũng liền an tâm rồi. Rốt cuộc, như vậy cường giả, không có khả năng thời thời khắc khắc đều đi theo này một cái tiểu tử bên người. Tô tố bước ra, trực tiếp chụp tới hoàng vô dạ Tiểu tử, bổn trưởng lão coi trọng ngươi, là phúc phận của ngươi. Ngoan ngoan theo ta đi đi. Tô tố nhìn kia xinh đẹp luyện đàn, làm nhân đấu kỵ ra thịt, khó trách nàng nữ nhi vẫn luôn nhớ thương. Hoàng vô dạ cuối cùng là biết cái gì gọi là có này nữ tất có này mẫu. Phong Linh vừa mới mới vừa ngủ say, nếu là nàng hiện tại làm hắn tới hỗ trợ, phòng trừng sẽ bị nàng cấp khinh bị chết. Liên ở hoàng vô dạ nghĩ đến cái gì thoát thân thời điểm, đột nhiên lạnh băng hơi thở đánh nút lại. Phốc phốc, lưỡng đạo băng tiễn, trực tiếp đâm xuyên qua tô tố hai mắt. Tiểu dạ nhi là bản tôn, ngươi dám nói ngươi coi trọng, ngươi này một đôi mắt, bản tôn thu. Một đạo yêu dã thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lạc yêu huyết liền xuất hiện ở hoàng vô dạ bên người. Kia một chương yêu mị vô song trên mặt mang theo ý cười nhìn về phía hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, có hay không tưởng ta? Á á á, ta đôi mắt, tô tố bưng kín hai mắt, thống khổ không thôi. Những người khác kinh hãi, nói, tô trưởng lão, chúng ta, giết bọn họ cho ta, đôi mắt cũng cho ta móc xuống. Trường hoan tông này một ít người nháy mắt hoa dung thất sắc, kia một cái hồng y rìa nam tử, thực đáng sợ a Bằng không cũng không có khả năng lập tức liền đem tô trưởng lao hai mắt cấp hủy diệt, các nàng thật là đối thủ của hắn sao. Cho ta sát. Sát. Tô tố lúc này giữ tận nói. Như vậy một cái hồng y rìa nam tử, căn bản không phải kia một cái cường đại tóc bạc thiếu niên, bọn họ tuyệt đối có thể đối phó. Nhìn đến bọn họ, lạc yêu huyết khinh miệt cười. Chỉ bằng các ngươi Tiểu dạ nhi, xử lý như thế nào Bản tôn thật vất vả mới có biểu hiện cơ hội Nhất định hảo hảo biểu hiện Những người khác, không cần phải lưu kia một nữ nhân, lưu cái người sống Lạc yêu huyết thân ảnh sẽ qua Ở động thủ phía trước Còn nhẹ nhàng ở hoàng vô dạ trên má hôn một cái Đối hoàng vô dạ có bao nhiêu nhu tình Đối địch nhân liền có bao nhiêu tàn nhẫn Phốc phốc phốc nháy mắt Trường Hoan Tông này một ít thiên linh sư toàn bộ đều biến thành máu chảy đầm địa thi thể. Một đám người rơi xuống đất, nhìn không thấy Tô Tố sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Chạy, chạy. Nàng nhất định phải chạy trốn. Phanh. Nàng hai chân, trực tiếp bị hàn băng cấp đông lạnh trụ, mặt chiều mà nhào vào trên mặt đất, quăng ngã vẻ mặt huyết. Đừng giết ta. Không cần. Ta chính là Trường Hoan Tông trưởng lão. Hoàng vô Dạ cười nói, ngươi chết ở chỗ này Phỏng chừng bọn họ cho rằng sẽ là độc hiên tử động tay, mà không phải ta. Ta. Vô nghĩa không cùng ngươi nhiều lời, các ngươi là vì cái gì kiếp sau ngoại quốc. Ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi, ta không nói cho ngươi, trừ phi ngươi buông tha ta. Nếu ngươi không nói nói, ta nảy nhất kiếm hoa đi xuống, ngươi mặt lệnh leo thanh long kiếm ở nàng trên mặt sẽ qua. Thân thể của nàng nháy mắt cứng lại rồi, nói, ta nói, ta nói. Chúng ta tông chủ được đến tin tức, tiểu dược tháp phía trên có một cái chu tức chi vũ, kia một cái chu tức chi vũ cùng thánh có dấu quan hệ, phía đông cùng nam bộ bước lên tiểu dược tháp người chỉ có độc hiên tử cùng ngươi. Ta, ta không dám đi tìm ngươi, cho nên mang theo người tới tìm độc hiên tử. Bởi vì phong linh tồn tại, cho dù nữ nhi bị độc thủ nàng cũng không dám độc thủ, chỉ có thể chọn một cái mềm quả hứng nhất. Chính là đâu? Không nghĩ tới vẫn là đụng phải hoàng vô dạng. Hơn nữa làm nàng biết phong linh không ở, cho nên đậu thủ. Nàng nơi nào tưởng được đến, kia một cái đáng sợ tóc bạc thiếu niên là không ở tiểu tử này bên người, hắn bên người, lại nhiều một cái thị huyết yêu tinh. Hoàng vô dạ nói, còn tính thành thật. Như vậy ăn xong cái này đi. Hoàng vô dạ bẻ ra nàng miệng trực tiếp cho nàng tắc một viên độc dược. Trong ngay mắt, nàng linh lực bị phế, gân mạch bị phế, càng thêm làm nàng hỏng mất chính là, nàng mặt trở nên gồ ghề lối lõm. Cho dù nhìn không tới, nàng cũng có thể đoán trước đã có nhiều xấu. A. Nàng hét lên lên. Ngươi. Hoàng vô dạ, ngươi gặp ta. Ngươi không phải nói, ngươi không phải nói không hủy ta mà sao. Hoàng vô dạ nói, ta chỉ là nói bất động kiếm, lại chưa nói không cho ngươi hạ độc A. Ngươi tới A. Đem vị này Hoàng Phi nương nương, đưa đến Đông Hải Quốc trong Hoàng Cung đi, giao cho nàng nam nhân, làm nàng nam nhân hảo hảo giáo dục giáo dục hán. Hiện giờ nữ nhân này biến thành cái dạng này, thực lực cũng phế đi, giao cho vị nào bị nàng mang theo vô số nón xanh hoàng đế bệ hạ, nhất định sẽ phi thường thú vị. Hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một mặt lệnh băng tươi cười. Là, độc hiên người tuân lệnh, thực mau tặng người rời đi. Ta không đi. Ta không đi. a người không phải người, thế nhưng như vậy cha tấn ta. Tô tố nổi giận mắng. Cuối cùng vị này tô trưởng lão bị người mang đi. Mà hoàng vô dạ nói, xem ra, còn muốn ở chỗ này đãi một thời gian, thế ngoại cốc độc trận phòng ngự, còn không đủ. Lạc yêu huyết nói, tiểu dạ nhi ở nơi nào đãi, buồn cung liền đãi nơi nào. Toàn nghe vô dạ đại nhân phân phó. Độc hiên tử độc dược dự trữ nhưng thật ra không tồi, cho nên muốn bố trí ra một ít đại hình độc trận cũng không khó. Hoa ba ngày thời gian, hoàng vô dạ đem độc trận cấp bố hảo. Trường Hoan Tông trừ phi vì kia một nữ nhân phái ra mạnh nhất một ít cao thủ, bằng không đừng nghĩ giết đến thế ngoại quốc. Vô Dạ đại nhân lợi hại, Vô Dạ đại nhân quá lợi hại, nhất đẳng tông môn lại như thế nào? Còn không phải không làm gì được chúng ta. Hoàng Vô Dạ nói, đừng cao hứng quá mức đầu. Là. Bố trí xong lúc sau, Hoàng Vô Dạ nói, yêu tinh, chúng ta trở về đi. Đại bản doanh kia một bên, còn cần nàng đi chủ trì đại cục đâu? Lạc yêu huyết nói, hảo, ở bọn họ phải rời khỏi thời điểm, một cái hắc ý để nam tử đi tới ra tới. Người phải đi sao? Kia khàn khàn thanh âm bên trong, mang theo một kia không tha, Này không, ở hoàng vô dạ bên người lạc yêu huyết yêu tình nháy mắt hơi thở có điểm nguy hiểm. Đạm tử sắc con ngươi hiện lên một đạo hàn quang, ngươi là ai? Hoàng vô dạ cũng cảm thấy người này cực kỳ xa lạ, không nói cỡ nào kinh diễm dung nhan, nhưng là lại cực kỳ dễ coi. Người này, thực xa lạ. Hắn tiếp theo câu nói, lại cấp hoàng vô dạ giải thích nghi hoặc. Ta có thể nói lời nói, bất quá còn không có hoàn toàn giải độc, lại cho ta một chút thời gian hảo sao. Hoàng vô dạ hơi hơi sừng sốt, này một người nam nhân đó là kia một cái hoàn toàn thay đổi, không thể nói chuyện dược nhân. Như vậy đoạn thời gian trong vòng có thể đem độc giải đến này nông nỗi, thật sự làm người giật mình, nàng vẫn là xem nhẹ hắn. Có thể giải độc, người liền tự do. Ngươi muốn làm cái gì? Tùy ý, đương nhiên nếu ngươi muốn làm ta thủ hạ đệ nhất độc sư, ta cũng thực hoan nên. Đến lúc đó ngươi làm người cho ta biết một tiếng là được rồi. Nhân tài như vậy, nàng không có không cần đạo lý. Hắn gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ thực mau. Ngươi tên là gì? Hoàng vô dạ hỏi. Dược nhân. Hắn trả lời hai chữ. Này cũng không phải tên của ngươi. Hoàng vô dạ nói. chư bỏ cái này. Đã không có, ngươi có thể cho ta một cái tên sao? Không được. Chính ngươi tên, vẫn là chính mình tưởng đi. Lạc yêu huyết lạnh lùng nói nói. Hoàng vô dạ nói, một cái tên không có gì. Nếu hắn về sau có thể ở tiểu gia thủ hạ làm việc, tiểu gia thủ hạ chính là muốn thêm một cái thiên tài chiến tướng. Đêm một thanh, như thế nào? Hoàng vô dạ hỏi. Hắn cảm thấy hoàng vô dạ nói tên, vô luận gọi là gì đều hảo. Ta thực thích. Hoàng vô dạ nói, như vậy cố lên, ta hy vọng có thể thực mau nhìn thấy hoàn toàn khôi phục ngươi. Hảo, lạc yêu huyết căn bản không có cấp đêm một thanh nhiều xem hoàng vô dạ liếc mắt một cái thời gian, ôm lấy hoàng vô dạ nhanh lên lõi người. Tiểu dạ nhi, buồn cung lần trước rời đi, ngươi đều không có nói muốn nhanh lên nhìn thấy ta. Hiện tại, buồn cung thực tức giận. Kết quả, rời đi thế ngoại gốc, hoàng vô dạ tìm một chỗ. Đi đi lạc yêu huyết kia trên người khủng bố hàn khí. Đi ra ngoài một chuyến, hiện nhiên trên người hắn hàn khí có áp chế không được dấu hiệu. Đừng lo lắng, tiên kia sẽ không vi phạm ước định. Lạc yêu huyết hôn nhẹ hoàng vô dạ, muốn nàng đừng lo lắng. Hoàng vô dạ nói, về sau đừng chạy loạn. Người lúc này đây đi u minh ma giới đi tìm kia một cái gọi là u ngàn tà ra hỏa như thế nào. Có manh mối sao. Lạc yêu huyết nói, ẩn nấp rồi, ta người ở tìm chỉ cần có manh mối, bạn tôn tuyệt đối đem hắn cấp bắt lấy. Tiên kia như thế nào nguy hiểm, ngươi cũng đừng đi xem náo nhiệt, trước tìm tứ tượng thánh tàng. Nghe nói tứ tượng thánh tàng bên trong có thần hỏa, có lẽ có thể đối phó kia băng chi thánh linh. Hoàng vô dạ trả lời: "Hảo. Ta nghe tiểu Dạ Nhi." Còn tính nghe lời. Lạc Yêu huyết kia so yêu tinh còn muốn yêu dã khuôn mặt ở Hoàng vô dạ trước mắt chậm rãi phóng đại, hắn cười ngâm ngâm nói: "Kia tiểu Dạ Nhi, xem ở ta như vậy nghe lời phân thượng có phải hay không có cái gì khen thưởng đâu nô no. lạc yêu huyết ra mặt dày tự nhiên là không hỏi tự dước hai người một bên tu luyện một bên ở trên đường du sơn ngoạn thủy chạy về ninh châu nam bộ chẳng qua tới rồi bích thủy thành lúc sau hàn phạn lại nói cho nàng một việc vi lan quốc bị hai nước liên hợp lại chuẩn bị tấn công vi lan quốc đem vi lan quốc cấp gùm đầu đến nỗi nguyên nhân phượng ưu tướng quân không ở Không người chủ trì đại cục. Hoàng vô dạ chỉ là một cái hảo nam sắc ăn chơi chắc táng, tuy rằng tu luyện thiên phú đáng giá thưởng thức, nhưng là không nhất định thống xoáy năng lực cường. Hơn nữa bọn họ biết được hoàng vô dạ đem thiên hoàng quân đại bộ phận điều khỏi Vi Lan Quốc tin tức, không có thiên hoàng quân Vi Lan Quốc, nhẹ nhàng là có thể bị bọn họ bắt lấy. Lúc này đây muốn liên hợp tấn công Vi Lan Quốc hai nước là cùng hoàng vô dạ đã sớm kết hạ thù Bắc Kiến Quốc, còn có Tây Bộ Tây Việt Quốc. Hoàng vô dạ cười lạnh nói, tiểu gia chẳng qua vừa ly khai trong chốc lát, thế nhưng liền có người bất tử chết sống. Mộ một đạo, tiểu nhân lập tức liền đi ngăn cản bọn họ. Không cho bọn họ phát binh. Hoàng vô dạ cười nói, không cho phát binh, đương nhiên làm a? Làm cho bọn họ đánh, ta lại viết một phong thơ, cấp lạc lâm ngọc. Bọn họ biết, Hoàng vô dạ đây là có chủ ý. Viết xong một phong thơ giao làm người đưa về Vi Lan Quốc, Hoàng vô dạ liền triệu tập dòng binh đoàn người. Gần nhất tiểu nhiệm vụ không ngừng, bất quá đại chiến lại không có. Bất quá hiện giờ vừa lúc có người đưa tới cửa tới cấp chúng ta đánh, các ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện. Quốc chiến tuy rằng cũng không hiếm thấy, nhưng là sẽ không giống bình thường nhiệm vụ như vậy mỗi ngày có. Hơn nữa bọn họ đêm hoàng dòng binh đoàn tuy rằng hoàn thành một cái S cấp khác nhiệm vụ ở Nam Bộ tương đối nổi danh, chính là lại không có cái nào quốc gia dám đem quan hệ đến quốc gia tồn vong đại chiến giao cho đêm hoàng dòng binh đoàn. Nhà khác không giam thỉnh, nhà mình đã xảy ra chuyện, đương nhiên phải hảo hảo đại làm một hồi. Hoàng vô dạ bắt đầu bố trí, chờ đến hết thẻ đều bố trí xong lúc sau, bọn họ nhịn không được vì kia hai cái quốc gia ra lệnh quận vương lau một phen mồ hôi lạnh. Cỡ nào luẩn quẩn trong lòng, mới nghĩ tấn công vi lan quốc ca. Hai nước đại quân đã đến biên cương, kết quả. Vị này mới nhậm chức không có bao lâu ngọc hoàng thế nhưng liền sợ hãi. Đem đóng tại biên quan binh lính toàn bộ đều triệu tập hồi kinh, làm cho bọn họ tử thủ trụ kinh thành, bảo vệ tốt hắn nhân sinh a an toàn. Bác Yến Hoàng cười nhạo nói, đây là Hoàng vô dạ tuyển hoàng đế, liền điểm này cốt khí. Vậy hạ, toàn bộ vi lan quốc người đều biết, Hoàng vô dạ chính là coi trọng vi lan quốc tân Hoàng kiêm một khuôn mặt, cốt khí gì đó hắn nơi nào sẽ để ý. Hoàng vô dạ, Hoàng vô dạ, ngươi liền chờ trở, trở thành chó nhà có tăng đi. Bắc Yến Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Tây Cảng Hoàng cũng khinh thường nói, bảo vệ cho Vương Thành hơi lan thành, quá ngây thơ rồi. Không phải là còn không có đương mấy ngày Hoàng đế Tiểu Mau Hải, hắn thật sự cho rằng hắn có thể thủ được sao? Toàn quân tốc độ cao nhất đi tới, vàng mau tốc độ giết đến hơi lan thành. Là, giết đến hơi lan thành, giết đến hơi lan thành. Bởi vì không người loại kém, bọn họ cứ như vậy một đường hát vang tiến mạnh. Vi lan quốc nhân tâm đế lạnh lẽo, chẳng lẽ, bọn họ muốn vương quốc sao sao? Lạc lâm ngọc như vậy cách làm, cũng làm trong chiều không ít đại thần đối hắn có ý kiến. Vậy hạ, thỉnh thu hồi đền mạng. Như vậy đi xuống, chúng ta thủ không được vương thành. Vậy hạ, vì lan quốc muốn vong. Liên tính là theo chân bọn họ liều mạng, chúng ta cũng không thể đường rửa đen rút đầu A. Mỗi một ngày tới chờ lệnh người nhiều số không thân, thậm chí còn có người muốn lấy chết tương bức. Mà Lạc Lâm Ngọc lại vô cùng kiên định quyết định của chính mình, tuyệt đối không thay đổi. Lạc Lâm Ngọc mấy cái thân tín cũng tới tìm hắn, bệ hạ, dạ vương bệ hạ không phái binh chi viện liền tính, còn ra như vậy hôn chiêu, hắn có phải hay không đổi ý? Hiện tại cả triều văn võ đều cho rằng bệ hạ ngươi ngu ngốc vô đạo, hắn liền cao hứng. Đây chính là Hoàng Vương hộ mười mấy năm vi lan quốc ca. Hắn thật sự muốn cho người khác hủy diệt sao? Lạc Lâm Ngọc lạnh lùng nói. Dạ vương nếu làm như vậy ra quyết định, vậy có hắn dụng ý. Ta tin tưởng hắn, cho nên các ngươi cái gì so dùng nói, đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết. Cho dù hắn cũng không biết con đường phía trước là thế nào, chính là hắn lại vô cùng bình tĩnh. Nếu hắn đã biết, tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nên lo lắng không phải hắn, không phải vi lan quốc, mà là kia một ít kẻ xâm lược. Nếu bệ hạ khăng khăng như thế, như vậy ngô chờ chỉ có thể cùng bệ hạ cùng tồn vong. Hai nước hành quân tốc độ thực mau, lập tức liền giết đến hơi lan thành ngoại thành. Cho ta công. Cứ như vậy một cái phá tường, còn muốn ngăn trụ chúng ta. Cho ta thượng. Sát ta. Chiến đấu tiếng vang lên, vì lan quốc sắp bị thua. Thành phá cũng tương đương quốc phá. Liên ở Vi lan quốc binh lính vô cùng đổi bại thời điểm, một cái hài hước thanh âm chuyển đến. Bác kiến Hoàng. Hồi lâu không thấy, ngươi còn tưởng tái chiến bại một lần sau. Bất quá lúc này đây, thiểu ra nhưng sẽ là ngươi bại hoàn toàn. Một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cưới một con màu đen linh mã, ăn mặc màu bạc cao giáp, hảo một cái anh tư tắp sảng tuyệt mị thiếu niên. Bác Yến Hoàng mở to hai mắt nhìn, Hoàng vô dạ. Là dạ vương điện hạ, dạ vương điện hạ kéo. Dạ vương điện hạ tới, thiên hoàng quân nhất định tới, chúng ta được cứu rồi. Bác kiến Hoàng nói, hiện giờ thế cục. Ngươi cho rằng thiên hoàng quân là có thể ngăn trở trụ chúng ta hai nước liên quân sao. Đã quá muộn, hôm nay vi lan quốc tất diệt. Ngươi nếu xuất hiện, vậy cùng nhau thu thập. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Đối phó các ngươi, còn dùng không trời cao hoàng quân. Các ngươi cũng quá xem trọng chính mình sao. Tây Cảng Hoàng cả giận nói, hoàng vô dạ, ngươi nói cái gì? Ngươi đây là có ý tứ gì? Mặt chữa thượng ý tứ, các ngươi nghe không hiểu sao. Bắc Yến Hoàng nói, cho ta bắt lấy Hoàng Vô Dạ. Chờ người của hắn sông lên đi thời điểm, Hoàng Vô Dạ nói, luyện binh bắt đầu, hảo hảo biểu hiện. Nàng hướng về phía hai nước liên quân cười nói, đa tạ hai vị như vậy nể tình, cấp tiểu gia đưa tới nhiều người như vậy cho ta luyện binh. Tiểu gia đang lo không có cơ hội, hảo hảo rèn luyện bọn họ. Đột nhiên ba ba bá. Xuất hiện không ít người, đối hai nước liên quân thành vây quanh thế cục. Này một ít người. Căn bản là không phải thiên hoàng quân, thoạt nhìn như là lung tung rối loạn không chính hiệu binh. Bác Yến Hoàng cười nói, ha ha ha. Hoàng vô dạ, thiên hoàng quân chẳng lẽ đều giải tán sao? Không có thiên hoàng quân, người còn vọng tưởng. Bác Yến Hoàng nói còn không có nói xong, lại bị từng đợt len ken hữu lực thanh âm cấp đánh gãy. Trận pháp sư vào chỗ. Độc sư vào chỗ. Ám khí doanh vào chỗ. Cường công tiên phong vào chỗ tại đây thanh âm sau khi truyền ra mang theo vô cùng hồn hậu khí thế nay tuyệt đối không phải bắc yến hoàng mang đến kia một ít người có thể so sánh liền hướng về phía này một cổ khí thế hoàng vô dạ nói thiên hoàng quân đã là bị ta lão cha cùng vô số chàng chiến đấu thiên truy bách luyện quá tự nhiên không cần ta luyện binh bọn họ lại rất yêu cầu cho nên phiền thoái các ngươi phiền thoái hai nước liên quân mặt tối sầm bắc yến hoàng hô lớn cho ta sát Một đám không chính hiệu quân còn dám như vậy hư trương thanh thế. sắt Hoàng vô dạ chỉ huy bọn họ giao chiến, đại chiến khai hỏa. Hành quân bố cục, chiến đấu trang bị, sĩ khí còn có binh lính thực lực, hai nước liên quân đều yếu đi một mảng lớn. Vô số tiếng chém giết vang lên, lúc này hai nước liên quân không còn có kia tiến quân thần tốc sát nhập vì Lan Quốc như vậy phong cảnh. Này một ít người, rốt cuộc là nào chạy tới quái vật. Quái vật. Mà vốn dĩ an bài thủ thành bọn lính, liền ở trên tường thành quan khán trận này kinh tâm động phách đại chiến. Thướng quân, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Hỗ trợ cái gì? Không thấy được đơn phương nghiền áp bọn họ, chúng ta đi xuống chỉ biết vướng tay. Hào hào nhìn, có lẽ có thể học điểm hữu dụng đồ vật. Là, thướng quân, Bẩm báo bệ hạ, dạ vương điện hạ hắn người tới đem sự tình cấp hội báo cho Lạc Lâm Ngọc. vi lan quốc an toàn. Lạc Lâm Ngọc đứng lên nói, ta cũng phải đi quan chiến. Bậy hạ, không được. Nguy hiểm à? Tuy rằng hiện giờ đối phương không phải chúng ta đối thủ, chính là khó tránh khỏi. Chẳng muốn đi quan chiến. Đây là mệnh lệ. Lạc Lâm Ngọc không được xế vào nói. Đương Lạc Lâm Ngọc nhìn đến ở trên chiến trường dẫn theo một chi cường đại huấn luyện có tố đội ngũ, quét ngang một tảng lớn hai nước liên quân hoàng vô dạ. Lúc này mới bao lâu không thấy. Hoàng vô dạ thế nhưng yêu nghiệt đến này nông nỗi. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, này một cái ăn chơi chắc táng đến vô pháp vô thiền, lại hảo nam sắc dạ vương điện hạ, thế nhưng có như vậy kiều dũng thiện chiến thời điểm. Bọn họ tự hồ thấy được hoàng vương, không đúng, hoàng vương lúc trước mà thôi chỉ là cản lại một quốc gia tri quân, mà hiện giờ dạ vương điện hạ, ngăn lại chính là hai nước liên quân. Thật là trò giỏi hơn thầy. dạ vương điện hạ uy vũ. dạ vương điện hạ tất thắng kia một ít thủ thành binh lính, tuy rằng không thể đi tham gia chiến đấu, lại không chịu cô đơn bắt đầu cấp hoàng vô dạ trợ uy. Bác kiến Hoàng cùng Tây Càng Hoàng bọn họ sắc mặt đều phải khí tái rồi, đáng chết, đáng chết ta. bệ hạ, chúng ta cần thiết nhanh lên rời đi, bằng không. Bằng không thế cục thực không ổn. bệ hạ, chúng ta nhanh lên lui lại đi. Hai nước liên hợp đều tấn công đến nhân gia đô thành bên ngoài, kết quả ở như vậy thời điểm phải bị đánh trở về. Bọn họ quả thực nghẹn khuất không được. nay chiến một kết thúc, bọn họ đều phải mất mặt ném về đến nhà. Chính là, nhìn đến bọn họ người ngã xuống càng ngày càng nhiều. nay một ít người, phân công có tự, sức chiến đấu quá cường, căn bản là đua bất quá. Bác Yến Hoàng gắt gao cắn răng nói, trịt, nhanh lên lui lại. Đi. Ở phía trước giết địch Hoàng vô dạ, tự nhiên cũng phát hiện bọn họ hành động. Khoe miệng nàng hơi hơi dơ lên, cười nói, đi a. Tới cũng đừng muốn chạy Nga. Hậu bị bộ đội, cho ta thượng. Chặn lại quân địch đào binh. Một cái đều không thể thả chạy, đặc biệt là bọn họ hai cái chủ xoáy Nga. Cấp tiểu gia lưu người sống, còn có điểm tác dụng. Ba ba bá. Tiếp theo, kế tiếp bộ đội đem bọn họ chạy trốn lộ tuyến toàn bộ đều cấp chặn. Hai hoàng hoàng sợ mở to hai mắt nhìn, như vậy một ít biến thái ra hỏa, thế nhưng còn có. Cuối cùng. Hai nước liên quân như là bị làm vần thắn giống nhau, bị bao. Hai nước hoàng đế bệ hạ bị chế trụ. Một đạo màu trắng thân ảnh lăng không nảy lên, đông chốc đứng ở bọn họ trước mặt. Kia một trương xinh đẹp trên mặt mang theo tươi cười, lại nói ra cực kỳ lệnh người hụt máu nói: Chúc mừng hai vị trở thành tiểu gia bắt làm tù binh. Hai hoàng lúc này sắc mặt trở nên so đáy nổi con hắc, bọn họ thật sự không biết cái này, rốt cuộc có cái gì hảo chúc mừng. Bắc kiến hoàng nói. Hoàng vô dạ, rơi xuống ngươi trên tay, muốn sắt muốn xẻo tùy ngươi liền. Tây càng hoàng lại là huy hiếp nói, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta Tây Việt quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được bọn họ nói, hoàng vô dạ chỉ là nhàn nhạt cười cười. Nàng thu về nói, còn không nhanh lên mở cửa thành, nên đón hai vị thân phận tôn quý khách nhân vào thành ngồi xuống. Bọn họ còn không phải là vì có thể vào thành ngồi ngồi xuống. Còn phi thường hao tổn tâm huyết mang theo nhiều người như vậy cấp tiểu gia luyện binh, cũng không thể bạc đái bọn hắn. Mọi người khỏe miệng run rẩy lên, dạ vương điện hạ, người là nghiêm túc sao. Bác kiến Hoàng cùng Tây Càng Hoàng Đô muốn chọc giận đến hụt máu, Hoàng vô dạ tiểu tử này quá đáng giận. Ấm Ấm Ấm, cửa thanh bị mở ra, nên đón bọn họ chiến thần, dạ vương điện hạ. Lạc Lâm Ngọc tự mình lần đầu tiên đi ra nên đón Hoàng vô dạ, trong lòng có thiên ngôn và ngữ. Cuối cùng lại không biết nói cái gì. Dạ vương, thỉnh. Cuối cùng, hắn chỉ nói này ba chữ. Hoàng vô dạ cười nói, tiểu tử ngươi thực trầm ổn, không tồi. Không phải người đánh bựa, tránh cho không cần phải thương vong. Tuy rằng bọn họ thật sự đua, chờ hoàng vô dạ người một đổi tới, bọn họ cũng có thể thắng lợi. Chính là, thử thương lại sẽ thực thảm trọng. Cho nên hoàng vô dạ làm cho bọn họ trước kỳ địch lấy nhược. Lạc lâm ngọc nói. Ta tin tưởng ngươi an bài, tự nhiên sẽ không tự tiện cải biến, hỏng rồi ngươi kế hoạch. Đi trước đi. Hoàng vô dạ thật làm người hảo hảo chiêu đái hai vị này, thỉnh tới rồi hoàng cung, thượng thực hoàng các mỹ vị nhất đồ ăn. Tuy rằng mỹ vị, nhưng là bọn họ hai người, nơi nào có ăn uống. Hoàng vô dạ đến lúc đó không hề cố kỵ thúc đẩy, làm cho bọn họ hai người bực bội. Tây Cảng Hoàng nói, không nghĩ tới giả vương điện hạ vẫn luôn là ở giả heo ăn thịt hổ, ta hôm nay thua nhận hoàng vô dạ ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thả người ngươi nếu là dám giết ta chúng ta hai nước tuyệt đối không chết không ngừng hoàng vô dạ lười biếng nói các ngươi hai người dây dưa không xong a đừng ảnh hưởng tiểu gia dùng cơm tiểu dạ nhi cái này là ngươi thích ăn ngươi nếu là cảm thấy trướng mắt bản tôn đem người quăng ra ngoài thì tốt rồi lạc yêu huyết cười đến vô cùng quyến rũ cấp hoàng vô dạ gấp đồ ăn Hai người cứ như vậy trước mặt mọi người tú ân ái, hai cái nam nhân. Kết quả, vi Lan Quốc Hoàng đế lựa chọn tính mù, yêu nhã dùng sát, coi như không thấy được. Hoàng vô dạ nói, các ngươi cũng nghe tới rồi. Nhà ta này một vị tính tình nhưng không tốt lắm. Các ngươi nếu là lại lải nha lại nhải, hắn thật sự sẽ động thủ. Ha ha ha. Nếu là các ngươi hai cái người trở thành trên đời chiến bại sau đó bị ngã chết Hoàng đế. Tuyệt đối có thể ở Ninh Châu trong lịch sử lưu lại một chút thú vị dấu vết. Hoàng vô dạ tùy ý cười. Kia trương dương tươi cười, làm bác Yến Hoàng cùng Tây Cảng Hoàng muốn trực tiếp sốc bàn. Bác Yến Hoàng cả giận nói, hoàng vô dạ, ngươi không cần khinh người quá đáng. Ta liền tính là chiến bại, ta cũng là bác Yến quốc hoàng đế, Bắc Yến quốc quốc lực, cũng không phải là các ngươi này một cái vi lan quốc có thể so sánh. Tây Cảng Hoàng nói, ta nguyện ý cấp bồi thường, còn thỉnh dạ vương điện hạ. Mau chóng cho ta một cái hồi đáp. Không đổi. Ăn xong lại nói. Hoàng vô dạ cười nói. Bọn họ cuối cùng là chờ đến hoàng vô dạ ăn uống no đủ. Hoàng vô dạ buông chiếc đua nói. Các ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không hiếu kỳ. Thiên hoàng quân đi đâu? Không ở bên trong thành. Bọn họ kinh hãi. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Bọn họ đột nhiên. Có một loại thật không tốt dự cảm. Hoàng vô dạ nói. Hoàng một. Đem hai vị này bệ hạ truyền lại tin tức thủ hạ cấp đưa vào tới. Là. Phanh phanh phanh. Hai người bị ném tiến bảo. Bệ hạ, Thiên Hoàng quân công vào Vương Thành, hiện giờ đã đem Vương Thành cấp khống chế được. Bệ hạ, chúng ta Tây Đều, chúng ta Tây Đều. Phanh phanh phanh. Bác kiến Hoàng cùng Tây Cảng Hoàng nghe thế tin tức, trực tiếp không có ngồi ổn, từ ghế trên ngã xuống dưới. Các người nói cái gì? Các người... Bọn họ tức giận đến cả người run dậy. Hoàng vô dạ nói, tiểu gia này không phải gậy ông đập lưng ông sao. Các ngươi phái người tấn công ta vì Lan Quốc, ta tự nhiên cũng có thể tấn công các ngươi quốc gia. Các ngươi phái ra đại bộ phận tinh nhuệ quân đội, hai nước hiện giờ lực phòng ngự không đủ, thiên hoàng quân bắt lấy một chút tính khiêu chiến đều không có. nay một tin tức, cấp hai vị đánh đòn cảnh cáo. Bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng vô dạ, Ngươi! Ngươi! Tiểu tử này đã sớm tính kế hảo, bọn họ đều bị hắn cấp âm. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có như vậy dạ tâm, ta thất sách. Bác Yến Hoàng đồi bại nói. Dạ vương điện hạ, ngươi hảo thâm tâm cơ A. Ngươi dụng binh như thần, đế vương mưu lược cũng rất sâu, ngươi lại không vì quân vương. nguyên lai là chướng mắt vì lang Quốc, mà là có lớn hơn nữa ý đồ. Hôm nay liền tính chúng ta không tấn công lại đây, chỉ sợ không dùng được bao lâu, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta hai nước. Tây Cảng Hoàng nói, Hoàng Vô Dạ nói, tiểu gia đối với các ngươi kia hai cái phá quốc gia không có hứng thú, nếu không phải các ngươi ăn no chống không có chuyện gì tới động vi Lan quốc, tiểu gia nhưng không có kia một cái thời gian để ý tới các ngươi. Chính là, Bác Kiến Hoàng cùng Tây Cảng Hoàng hai người trên mặt lộ ra không tin biểu tình, bọn họ tuyệt đối không tin. Không tin thì không tin, nàng cũng không có cầu bọn họ tin tưởng. Hoàng Vô Dạ nhìn về phía Lạc Lâm Ngọc nói, đánh giặc cũng đánh. Người cũng bắt, kế tiếp ngươi xử lý, tiểu ra liền mặc kệ. Lạc lâm ngọc vốn dĩ trở thành ẩn hình người, nhìn hai hoàng hộp máu, hắn đứng ngoài cuộc, hảo không tiêu dao Kết quả, này một sạp lung tung rối loạn sự tình, thế nhưng trực tiếp khấu ở trên đầu của hắn. Có thể cự tuyệt sao? Tuyệt đối không được, hoàng vô dạ sẽ không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Hắn chỉ có thể căng ra đầu gật đầu, nói, hảo, sao có thể? Hai tên gia hỏa khiếp sợ không thôi. Nếu bọn họ là hoàng vô dạ, lúc này nên là giải quyết lạc lâm ngọc, mà không phải bốn phía bị quyền. Hoàng vô dạ điên rồi. Hoàng vô dạ nói, tiểu ra nói thật, các ngươi không tin. Có biện pháp nào? Kế tiếp, các ngươi mệnh đều bị lạc lâm ngọc, các ngươi tấn công vì lan quốc hoàng đế bệ hạ quyết định, chúc các ngươi vận may nga. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi dơ lên, sau đó cùng lạc yêu huyết nên ngang mà đi. Lúc sau, tự nhiên là khao thưởng nàng binh. Đương nhiên, chiến đấu bên trong nơi vấn đề không ít, phê bình cũng át không thể thiếu. khao thưởng xong lúc sau, hoàng vô dạ bị lạc yêu huyết cấp bắt tới rồi cựu công chúa phủ. Phanh! Dạ vương điện hạ, đại thắng mà về, có phải hay không tính toán làm điểm cái gì đâu? Lạc yêu huyết đem hoàng vô dạ giam cầm ở trong ngực, nhẹ nhàng gặm nàng mà giòn, nói nhỏ. Hoàng vô dạ gật đầu nói, ơn! Là phải làm điểm cái gì? Thật vất vả mới bắt được ngươi! Tiểu ra phải hảo hảo tu luyện. Hoàng vô dạ một cái xoay người, trực tiếp đem lạc yêu huyết cấp phát gục. Lạc yêu huyết cười nói, chúng ta hai người tu luyện, có rất nhiều loại phương thức, tiểu dạ nhi muốn tới kia một loại đâu. Hoàng vô dạ còn không có trả lời, lạc yêu huyết trực tiếp đọt đáp. Ta biết, tiểu dạ nhi nào một loại đều tưởng, đúng hay không? Lạc yêu huyết cười đến mị hoặc, đảo khách thành chủ. Tiểu dạ nhi hôm nay đại chiến xuất lực, hiện tại sao? Tự nhiên nên buồn cung xuất lực, người nói đúng sao? Kia một đôi đạm tử sắc con người, câu nhân khẩn. Nô! Hai làn môi dán ở cùng nhau, ánh nến lay động, ánh trăng tiểu diễm. Dạ vương điện hạ đánh xong liền cùng nam sùng Nghị hoai, kỳ thật là ở tu luyện, ngọc hoàng bệ hạ vô cùng khổ bức. Định ra điều ước, làm bác yến hoàng cùng tây cảng hoàng thái vị, định trong đó một cái tông thân vị hoàng đế. Dòng binh đoàn cho hai cái nhất thích hợp người tên gọi. Hai hoàng thấy được lúc sau, trong lòng lạnh lẽo. Gốc gác đều bị bọn họ cấp đảo, hoàng vô dạ thật là đáng sợ. Từ nay về sau, vi Lan Quốc như vậy một cái danh điểu chưa biết tiểu quốc, nhiều một cái nước phụ thuộc. Hai hoàng tự sát, duy nhất ra nùi đó là có thể vào hoàng lăng, xuống mổ vì an. Cho dù kia hai nước có tân hoàng đế, Lạc Lâm Ngọc tạm thời muốn xử lý một chút tam quốc sự vụ, vội muốn hôn mê. Vốn dĩ kia một ít cảm thấy lạc lâm ngọc ngu ngốc người, lúc này đều đau lòng lạc lâm ngọc một phen. Dạ vương điện hạ cũng quá kỳ cục, đánh xong đánh xong liền mặc kệ, đáng thương bệ hạ a. Có thời gian cùng nam sùng ân ân ái ái đều không tới chi viện một chút bệ hạ. Đêm hoàng dòng binh đoàn nhất chiến thành danh, một chi không thuộc về bất luận cái gì quốc gia, không thuộc về bất luận cái gì tông môn thế lực, lại có thể thay đổi một quốc gia vận mệnh. Cho dù chỉ là một cái tiểu quốc. Loại này thành tích, như cũ làm người khiếp sợ. Hơn nữa, này một chi đội ngũ có thể thuê, chỉ cần ngươi trở ra cũng đủ tiền, nó liền có thể vì các ngươi chống đỡ ngoại địch. Đêm hoàng dòng binh đoàn bắt đầu nhận được đại hình quốc chiến nhiệm vụ, hoặc là chống đỡ linh thú triều dân nhiệm vụ. Đêm hoàng dòng binh đoàn ở phát triển lớn mạnh, lúc này một phong thơ đưa tới. Chủ tử, là trường hoan Tông đưa tới tin. Lúc này đây, nhưng thật ra so thượng một lần phải có lễ phép nhiều. Hoàng vô dạ nói, là tam thúc tin, cho ta xem. Tam thúc tạm thời an toàn, hơn nữa hắn còn phải biết trường hoàn tông được đến một cái thánh tàng bí mật, hắn giấu ở trường hoàn tông hỗ trợ hỏi thăm. Tam thúc này một phen tâm ý, nàng tâm lĩnh. Bất quá, nàng nhất định phải mau chóng tiếp hồi hắn. Chủ tử, lại gửi thư, Là thương long đế quốc tới tin. Thương long đế quốc, ai tin? Chủ tử, chính ngươi xem. Cứu mạng A. Tiểu lão bản cứu mạng a. Tiểu nhân muốn trinh tiết khó giữ được. Ồ. Hiện tại ai đều cứu không được ta, ta chỉ có thể giống ngươi cầu cứu rồi. Đệ nhất hành tự, dùng khoa chương màu đỏ viết. Hoàng vô dạ nói, là hoa đầu Bếp Tin. Khoe miệng nàng hơi hơi run rẩy, trinh tiết, gia hỏa này còn có thứ này. Hoa tấn cầu cứu, tự nhiên cũng sẽ không chỉ viết này một ít không đâu vào đâu nội dung. Sự thật là cái dạng này. Hắn có một cái vị hôn thê. Kia một cái vị hôn thê là trường hoan tông tam tiểu thư, một khả nhân. Hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một mặt lệnh băng độ cung. Trường hoan tông người rốt cuộc là có bao nhiêu thiếu nữ nhân, đoạt đi rồi ta nhị thúc liền tiểu ra đầu bếp cũng đoạt. Nàng tiếp theo xem phía dưới nội dung, cái này vị hôn thê hiện tại đã bức hôn. Không phải gả cho hắn, là muốn đem hắn cấp cưới đến trường hoan tông đi. Hắn một cái thương long quốc thái tử bởi vì mâu thân nhà mẹ đẻ vô duy trì người, có người cố ý thúc đẩy, cho nên. Bảy ngày lúc sau, đó là trường Hoan Tông Tam tiểu thương nên thú thương lòng đế quốc Thái tử Điện Hạ Hoa Tấn này. Hoa Tấn này một cái phong lưu Thái tử thế nhưng lưu lạc đến gả chồng nông nỗi, bị người trào phúng. Hoàng vô dạ nói, mộ một, chuẩn bị tốt tiền biếu, mang thời điểm đi chúc mừng hoa đầu bếp đại hôn. Mộ một khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, thầm nghĩ, chủ tử. Ngươi đây là nghiêm túc sao? Hoa đầu bếp tới cầu cứu, ngươi không cứu người liền tính, còn đi chúc mừng, này không phải ở yêu hắn ngực thượng cắm một đau sao? Hoàng vô dạ nói, chẳng lẽ tiểu ra không đi chúc mừng, còn đi đoạt lấy thân không được sao? Lúc này, một cái mị hoặc thanh âm truyền đến. Cướp tân nhân, tiểu dạ nhi muốn đi đoạt lấy ai thân? Hoàng vô dạ nói, chết yêu tinh, ngươi nghe lời có thể hay không đừng chỉ nghe một nửa a. Tiểu ra nhưng không có tính toán đi đoạt lấy thân. bổn cung tuyệt đối sẽ không bị người khác cướp đi, cho nên tiểu dạ nhi nhưng không có cướp tân nhân cơ hội. Lạc yêu huyết vây quanh được Hoàng vô dạ nói. Kỳ thật Hoàng vô dạ nhưng thật ra muốn đi cướp tân nhân, cứu hoa đầu bếp với khổ hải bên trong. Chẳng qua nhìn đến này yêu tình, này một cái kế hoạch tuyệt đối không thể thực hiện được. Chiếc yêu tinh này một cái bình giấm chua, quá dễ dàng đánh nghiêng. Hoàng vô dạ nói. Tiểu gia tuy rằng không đi đoạt lấy thân, nhưng là đầu bếp phải gả người, dù sao cũng phải đi chúc mừng một chút. Bản tôn cảm thấy, kia một cái tao bao gả cho trường hoàn tông người, cho nhau thai hoa, rất không tồi, tiểu dạ nhi bồi ta liền hảo. Lễ vật phái người đưa qua đi, không cần phải tự mình đi. Cái này có điểm không hào đi. Kia tư chính là ta ở đế quốc phát triển quan trọng đồng bọn, Gả chồng mà thôi, không chết được. Lạc yêu huyết đem hoàng vô dạ ôm đi. Hoang một nhịn không được vì hoa đầu bếp bi ai bà phút. Chủ tử bảo bối là một cái bình giấm chua, chủ tử chỉ sợ cũng là thương mà không giúp gì được a. Nhanh đưa tin tức cho hồi phục qua đi, hắn đều có thể nghĩ đến hoa đầu bếp kia tan nát cõi lòng biểu tình. Lạc yêu huyết vì ngăn cản Hoàng vô dạ đi đoạt lấy thân, này không bao đủ kính dây dưa. Hoàng vô dạ khàn khăn nói, chết yêu tinh. Người trước kia như vậy nhiều năm sủng, có thể lộng mấy cái cực phẩm tới sao. Lạc yêu viết nói, tiểu gia nhi, ngươi có bản tôn như vậy đủ rồi, chẳng lẽ bản tôn nô no. người cho ta đình đình không chuẩn cho ta để nam sủng sự, lại không phải tiểu gia dùng cấp hoa đầu bếp dùng a, tự nhiên muốn chuẩn bị một chút hạ lễ, ngươi nói đúng không? Ngươi phải cho hắn đưa nam nhân, tiểu gia không thể đi đoạt lấy thân, đưa mấy nam nhân đi đoạt lấy thân tổng được rồi đi, kia một ít nam nhân muốn so mộ khả nhân muốn hảo. Đến lúc đó, cái này chủ ý, nhưng thật ra không tội. Lạc yêu huyết cười nói, trong mắt hiện lên một kia tính kế chi sắc. Nếu là tên kia đổi tính thích thượng nam nhân, như vậy liền không hề uy hiếp. Tiểu dạ nhi yên tâm, buồn cung nhất định tìm vài người làm kia tao bao vừa lòng. Lạc yêu huyết lại nghĩ tới đối phó tình địch tân chiêu số, đó chính là đem khinh địch cấp lộ con. Lạc yêu huyết đáp ứng nhanh như vậy, làm hoàng vô dạ có chút kỳ khoái. Ngươi đây là đáp ứng ta đi giải cứu hoa đầu bếp. Tiểu dạ nhi muốn làm sự tình, bổn cung tự nhiên duy trì. Hôn lễ ở bảy ngày sau, trong vòng vài ngày hoàng vô dạ cần thiết xử lý xong dòng binh đoàn một chút sự tình. Như vậy đoàn thế gian liền tiến quân ninh châu đệ nhất đại đế quốc thương Long đế quốc là nhanh một chút, nhưng là có đầu hiên đáy, cũng không tính liều lĩnh. Nàng đi trước một chuyến thương Long quốc nhìn xem tình huống lại nói. Ba ngày lúc sau, hoa tận thái tử thu được hoàng vô dạ hồi âm. Hán quả thực là trời sụp đất nước ta. Trong lòng thật lệnh thật lệnh. Tiểu lão bản. Ô ô ô Tiểu lão bản, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm? Ngươi này một cái phụ lòng hán, đem ta ăn sạch sẽ liền không phụ trách, ta. Ta không bao giờ làm ngươi ăn. Âm Thẩm thị vệ nghe được bọn họ thái tử ở toái toái luyến, cũng vô cùng giao thoa. Bọn họ này phải bị buộc gả chồng phong lưu thái tử, chẳng lẽ phải bị khí điên rồi sao? thế nhưng bắt đầu nói một ít không thể hiểu được mê sảng khuyết khoát, một cái bóng đen lặng yên không một tiếng động xâm nhập hoa tấn thái tử tẩm cung bên trong hoa tấn mở hai mắt nói lao nhân ngươi nửa đêm tới đánh lén còn có để người ngủ nếu là một cái đại mỹ nhân còn có chờ mong cảm cố tình là ngươi này một cái lao nhân phòng trong chờ sáng lên hoa tấn trong phòng đứng một cái an mặc theo long văn đen nhánh trưởng bảo trung niên nam tử Trung niên nam tử một chút đều không hiện lão, còn rất là anh tuấn. Hán chính là thương Long Đế quốc hoàng đế. Thẫn nhi, ta phải người đưa ngươi rời đi đi. Thương Đế thở dài nói. Hoa Tuấn nói, ừ. Ngươi thượng một lần đem ta đuổi ra môn còn chưa đủ, làm ta đương lâu như vậy khất cái, ngươi còn tới. Ta không cần, ta mới không nghĩ từ bỏ ta vinh hoa phú quý sinh hoạt. Chính là ngươi thực không nghĩ cùng một khả nhân ở bên nhau, ta không nghĩ ngươi ủy khuất. Ta đương nhiên không có khả năng gả cho nàng. Ta tiểu lão bản nhất định sẽ đến cứu ta, hắn tuyệt đối liên tiếp ta. Hoa Tấn nói, Từ Nhi tử trở về lúc sau, mỗi ngày nhắc mãi tiểu lão bản, thương đế đối người nọ có chút tò mò. Chính là người nọ không phải truyền tin lại đây, nói mặc kệ ngươi sao? Trường Hoan Tông sự tình, hắn cũng quản không được. Ta lớn lên như vậy phong lưu phong khoáng, cử thế vô song, nấu ăn còn như vậy ăn ngon. Ta không tin tiểu lão bản nhận tâm vứt bỏ ta. Hoa Tấn cố chấp nói. Tùy ngươi. Thương đế tức giận nói. Chính mình nhi tử tuy rằng phong lưu vô độ, nhưng là từ nhỏ trừ bỏ phụ mẫu của chính mình, trước nay đều không có tin tưởng quá một người. Hắn nếu kiên trì như thế, như vậy hắn cái này làm phụ thân, cũng tin tưởng chính mình nhi tử ánh mắt. Bảy ngày đã đến giờ, trường hoan tông đón dâu bộ đội tới. Không hổ là nhất đảng tông môn đón dâu đội ngũ A. Thực lực một cái so một cái cao thỉnh như vậy cao thủ tới đón thân Còn không phải là sợ tân lang chạy sao Ngươi nói trường hoan tông kia cho rằng Tam tiểu thư Như thế nào cố tình liền coi trọng thái tử điện hạ đâu Ai Đáng thương thái tử điện hạ Mà lúc này hoa đều ở trong cung An mặc một tiếng màu đỏ hỷ phục, Hết sức vui mừng Kia một đôi đa tình mắt đảo hoa lưu chuyển quan mang Cũng không biết câu đi rồi Nhiều ít nữ nhi ra tầm Hắn trong cung kia một ít các cung nữ đều ở trong tối tự giới lệ, đáng thương thái tử điện hạ thế nhưng phải bị trưởng hoàn tông vị kêu tam tiểu thư cấp cường thủ hào đoạt. Hoa tận đối với gương cười nói, ai? Buồn cung thật sự rất đẹp. Lam nhan họa thủy a? Lam nhan hỏa thủy. Ở Vi Lan quốc thời điểm, bởi vì đụng phải hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết như vậy yêu nghiệt, làm hắn đôi chính mình bên ngoài đều không có tự tin. Hiện giờ một mình một người quan sát một chút chính mình bộ dáng phát hiện khá tốt thái tử điện hạ trường hoan tông đón dâu đội ngũ đã tới rồi cửa cung người muốn xuất phát hoa tấn nói hảo xuất phát thương long đế quốc hoàng cung cửa mộ khả nhân cũng ăn mặc một tiếng màu đỏ rực tân nương trang nhìn đi tới kia một cái có một đôi đa tình mắt đào hoa nam tử nao nao tuy rằng thương long quốc hoa tấn thái tử không có thượng một lần nhìn thấy kia một cái bạch thị gì thiếu niên làm chính mình tâm động bất quá cũng vẫn là không tồi Hoa tẫn xem đều không có xem một khả nhân liếc mắt một cái, trực tiếp nhảy đến lập tức nói, đi thôi. Hoa tẫn, ngươi có ý tứ gì? Một khả nhân cả giận nói, không có gì ý tứ. Ngươi không đi, ta liền đi trở về. Một khả nhân nghẹn lại một hơi, cưới lên mã đuổi ở hoa tẫn trước mặt. Vốn dĩ đội ngũ thực trang trọng, kết quả tân nương tân lang vừa thấy mặt, nhưng một chút đại hôn không khí đều không có. Đang lúc bọn họ tới rồi phố xá xâm bất thời điểm. Đột nhiên một đạo màu trắng thân ảnh từ không chung rơi xuống. Hoa tẫn, đi nhanh như vậy làm cái gì? Ta hạ lễ còn tới có tới kịp đưa đâu? Tiểu lão bản. Hoa tẫn vô cùng kích động nhìn trước mắt thiếu niên này, kích động muốn nhảy dựng lên. Ô ô ô Tiểu lão bản, ta liền biết ngươi trở về. Nơi này thật là phố xá sâm ướt, tiến đến vây xem người cũng không ít. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thái tử điện hạ hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn kia thiếu niên, hai người tựa hồ quan hệ không bình thường a Nay một thiếu niên, không phải là tới cấp tân nhân đi. Chính là, bọn họ chưa bao giờ có nghe nói qua, thái tử điện hạ là một cái đoạn tụ a Là ngươi. Một khả nhân nhìn đến hoàng vô dạ, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Không nghĩ tới ở nàng đại hôn nhật tử đụng phải hắn, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Người tới a. Đem người này cho ta bắt lại, cùng nhau mang về. Mục khả nhân nói. Mục khả nhân cách làm, quả thực làm người mở rộng tầm mắt ta. Cùng thái tử ngày đại hôn, trường hoan tông tam trưởng lão thế nhưng bên đường cường đoạt thiếu niên. Này trường hoan tông tam trưởng lão, cũng quá hung hăng ngang ngược đi. Tam tiểu thư, này không thích hợp đi. Có nhân đạo. Không có gì không thích hợp, thiếu niên này bổn tiểu thư đã sớm coi trọng, cùng nhau mang đi. Chẳng lẽ các ngươi không nghe chúng ta mệnh lệnh sao? Là Vài người bước ra, nói Công tử, theo chúng ta đi một chuyến đi Mọi người thổn thức không thôi Trường Hoan Tông thật dám làm ra chuyện như vậy tới a Thiếu niên này cấp tân nhân không thành Thế nhưng cùng nhau bị bắt đi Quá đáng thương đi Hoàng vô dạ nói Cùng các ngươi đi kia cũng muốn làm ta trước đêm lễ vật cấp tặng lại nói Một khả nhân nói Hảo Ngươi lễ vật là cái gì? Chạy nhanh đưa, đưa xong chúng ta nên xuất phát. Bạch bạch bạch. Hoàng vô dạ nhẹ nhàng vỗ tay, tiếp theo có vô số an mặc màu đỏ rực hỉ bảo nam nhân đều xuất hiện. Thái tử điện hạ, ta tới. Ta tới cứu người, tấn. Tháng thiếu tấn, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi nhường cho người khác. Người tới một đám tướng mạo đều thực hảo, các có đặc sắc, phụ trợ hôm nay tân đường, ảm đạm thất sắc. Phanh. Nay một ít người lên sân khấu, thật sự là quá dò người. Hoa tận trực tiếp bị cả kinh tử trên ngựa rớt xuống dưới, nhìn này từng hàng mỹ nhân nói, Ngươi, các ngươi, lúc này, một người cao lớn nam nhân đứng dậy nói, Nữ nhân, toàn là ta, ngươi mơ tưởng đem người cấp cấp đi. Ô ô ô, tháng thiếu tẫn, ngươi không cần ném xuống ta, nếu là ngươi gả cho người khác, ta đều không cần sống. Mọi người ổ lên, thiên A, nguyên lai kia một thiếu niên không phải tới cướp tân nhân. Này một ít mới là chính quy cấp tân nhân bộ đội a. Không phải nói hoa tấn thái tử luôn luôn phong lưu, đành phải nữ sắc không hảo nam sắc. Này. Đây là có chuyện gì? Ô, ô, ô. Chúng ta bị lừa gạt, nguyên lai thái tử điện hạ thích nam nhân. Ô, ô, ô. Ta tuy rằng thực thương tâm, nhưng là thái tử điện hạ, ta chúc phúc các ngươi. Không ít yêu thầm hoa tấn thái tử nữ tử, âm thầm gắn lệ, hảo không thương tâm. Hoang vô dạ này một chỗ tuyệt đối là đánh hoa tấn trở tay không kịp. Nhìn này một đám thâm tình nhìn hắn nam nhân, hoa tấn âm thầm nói thầm, tiểu lão bản rốt cuộc là từ đâu tiêu tiền mời tới như vậy tuấn, như vậy có kỹ thuật diễn người. Hắn nhất định vì cứu ta, bỏ vốn gốc, bị trở thành đoạn tụ lại như thế nào. Một khả nhân sắc mặt tâm trầm, chứng mắt hoàng vô dạ nói, đây là ngươi chuẩn bị hạ lễ. Hảo một phần hạ lễ A. Thực hảo. Người tới A đem bọn họ toàn bộ đều cho ta bắt đi. tuy rằng đối phương là tới ta bãi, nhiều như vậy chất lượng tốt mỹ nam không cần bạch không cần, cho dù có chút loại hình nàng không thích, cũng có thể tặng người. mọi người lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế không họ phờ lỉn, thế nhưng còn muốn cướp, nhiều người như vậy chịu nổi sao? tam tiểu thư, kia mấy cái hồng y liền nam tử cười nhạo nói, chỉ bằng các ngươi cũng dám đoạt chúng ta, các huynh đệ. Có người khi dễ tháng thiếu tẫn, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Đối. Động thủ. Một khả nhân lạnh lùng nói, này đó không biết sống chết đồ vật, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Trường hoan tông cao thủ, tự nhiên cũng động thủ. với anh. Đón dâu đội ngũ cùng cấp tân nhân đội ngũ giao phong bắt đầu rồi. Hoàng vô dạ lui ra phía sau, một đạo thân ảnh màu đỏ đem nàng ôm đi, tới rồi bên đường một tòa tiểu lầu phía trên. lúc này Này một cái phòng đã bãi đầy hoàng vô dạ các loại thích đồ ăn, lạc yêu huyết cười nói, tiểu dạ nhi, nhìn xem hương vị như thế nào. Hoàng vô dạ ngồi xuống lúc sau lạc yêu huyết bắt đầu gắp đồ ăn, cửa sổ mở ra, có thể xem bên ngoài chiến đấu. Hoàn toàn là đơn phương ngược đánh, này một ít hồng y y nam tử thực lực cường thái quá, thật sự không biết là nơi nào chạy ra. Phanh phanh phanh. Phúc. Trường hoan tông người nháy mắt đổ một tảng lớn, một khả nhân sắc mặt cũng rất khó xem. Nàng nói: "Các ngươi rốt cuộc là người nào?" Trong đó một người cao ngạo nói: "Ta thân phận, ngươi còn không có tư cách biết." Hì hì hì. "Này con có hỏi sao? Chúng ta tự nhiên là tháng thiếu tấn nam nhân." Một người khác cợt nhả nói: "Hoa Tấn cũng là đầy mặt hát tuyến, này một ít người quá biết diễn kịch. Nếu không phải chính hắn là đương sự, phòng trừng cũng sẽ bị bọn họ cấp lửa." Một khả nhân hung tợn mà trừng mắt Hoa Tấn nói: "Hoa Tấn, Ngươi thế nhưng thích nam nhân, còn cùng nhiều như vậy nam nhân làm ở bên nhau, tức chết ta. Tức chết rồi. Hoa tấn nhìn về phía một khả nhân nói, tam tiểu thư, nếu ngươi biết buồn cung thích nam nhân, cho nên ngươi vẫn là từ bỏ. Hai họa người khác đi, bằng không ngươi cưới một cái đối với ngươi không cảm giác người hồi trưởng hoàn tông, cũng không có bao lớn tác dụng đi. Ai? Thẫn, ngươi quá ôn nhu. Đối phó người như vậy, trực tiếp giết nhổ cỏ tận gốc liền hảo không bố sát khi đánh út lại người này là thật sự động sát ý tam tiểu thư tính không nên bình luận điện ảnh chúng ta không phải bọn họ đối thủ vẫn là về trước tông môn đi này một ít người không dễ cho a một khả nhân cực kỳ không lo lắng không chỉ là hoa tẫn còn có kia một cái bạch diễm thiếu niên chính là hiện giờ không thể không đi nàng nói triệt hoa tẫn Đừng tưởng rằng ngươi có này một ít cầu nam nhân thành mời liền không có việc gì. Này bốc chướng bổn tiểu thư nhớ kỹ. Ba ba bá. Trường hoan tông người, chạy trốn nhưng thật ra trốn rất nhanh. Trường hoan tông tam tiểu thư đại hôn gặp mấy cái ưu tú nam nhân và hôn, cuối cùng đánh không lại bọn họ, sám xít chạy. Tuyệt đối sẽ làm người cười đến rụng răng. Mục khả nhân đi rồi lúc sau, này một ít người đi tới hoa tấn bên người nói, tấn tấn chúng ta nhanh lên đi động phòng đi. Đúng vậy. Tân phòng đều an bài hảo. Hoa tận thật sự chịu không nổi bị một đám nam nhân xung xoe, phía trước diễn kịch liền tính. Hiện giờ người đi rồi, căn bản không có tất yếu lại diễn đi xuống A. Tiểu lão bản đâu? Nhanh lên đi mang ta thấy tiểu lão bản. Một khác giá trị thiên kim A. tấn, Đúng vậy. Hôm nay chính là người đại hỷ chi nhật. Hoa tấn nói, các ngươi như thế nào còn ở diễn kịch A? Ta căn bản liền không quen biết các người, tránh ra, người không nói cho ta tiểu lão bản ở nơi nào, ta chính mình đi tìm hảo. Hoa tấn phải đi, trong đó một người thực bất việc trực tiếp đem người cấp gọi hôn mê. Vẫn là như vậy tương đối ngoan. Vì thế, Hoa tấn thái tử thẳng cướp tân nhân lúc sau, bị hắn một đám nam nhân cấp đánh vượng mang đi động phòng đi. Hơn nữa những việc này, đều là ở trên đường cái phát sinh, trên đường cái vô số đôi mắt đều nhìn. Ai? Không nghĩ tới thái tử điện hạ thế nhưng thích nam nhân. Thích nam nhân, hơn nữa vẫn là phía dưới kia một cái. Bất quá, kia một ít người hảo có quyết đoán A. Còn đối thái tử điện hạ như vậy hảo. Chúc bọn họ tân hôn vui sướng A. Hoàng vô dạ một bên dùng cơm, một bên nhìn nhà nàng đầu bếp bị người cấp đánh vượng mang đi đi động phòng. Khoe miệng nàng hơi hơi vừa kéo, nói, chết yêu tinh, ngươi từ nơi nào tìm tới. Bản tôn một ít nhàn trứng đau thủ hạ. Lớn lên còn chắc vá, cho nên liền đem này một cái nhiệm vụ giao cho bọn họ. Bọn họ sẽ không thật sự thích nam nhân đi. Hoàng vô ra hỏi. Cái này, bản tôn liền không rõ ràng lắm. Hoa tấn như vậy bị mang đi động phòng, thật sự không có việc gì đi. Lạc yêu huyết nói, hẳn là đi. Hắn nhưng thật ra ước gì phát sinh một chút sự tình gì. Gạo nấu thành cơm càng tốt. Ngày này phát sinh sự tình quá kính bạo cho nên toàn bộ Thương Long Thành đều sôi trào lên. Này tin tức truyền tới hoàng cung lúc sau, Thương Đế đô không thể tin được trực tiếp lô thai. Nhi tử tự do là một chuyện tốt, nhưng là thích nam nhân, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Còn không nhanh lên đem người cấp mang về tới. Thái tử điện hạ bị kia một ít người mang đi, chúng ta không có đuổi theo. Thái tử điện hạ ở động phòng, chúng ta đi quấy giày không hảo đi. Thương Đế bất đắc dĩ nói, tính. Tùy tiện hắn đi. Nay phòng trừng là chính mình nhi tử mỗi ngày nhắc mãi kia một cái tiểu lao bản làm được sự tình. Quá không ấn lẽ thường ra bài. Ba ngày ba đêm, ba ngày ba đêm thái tử điện hạ đều không có xuất hiện. Động phòng sao? Có thể lý giải. Đúng vậy. Xem kia vài vị công tử, một đám vai hùng thực, ba ngày đảo cũng là thực bình thường. Lúc này, hoa đều bị lưu tại một cái biệt viện bên trong, không thể đi ra ngoài. Không thể đi ra ngoài liền tính, chính là này một đám nam nhân đổi đa dạng lấy lòng hắn, quả thực ôn nhu kỳ cục Nếu là hắn thích nam nhân, phỏng trừng đã sớm động tâm. Chính là, hắn thật sự không thích ta. Hoa tấn vẻ mặt đau khổ nói, các vị đại ca, ta rốt cuộc làn nơi nào đắc tội các ngươi. Ta xin lỗi còn không được đi. Buông tha ta đi. Trò chơi buổi hoa trung thành thạo hoa tấn thái tử, đối mặt một đám nam nhân đa dạng sùng nịch, quả thực muốn hỏng mất. Tiếp theo, bọn họ nháy mắt một đám biến thành mặt lệnh. Thật không thú vị. Hoàn toàn không có hiệu quả. Đế tôn nói ai làm hắn thích nam nhân, là có thể phóng ba năm giả, đáng tiếc chúng ta làm không được a Ngươi nói chúng ta nơi nào làm không tốt, chúng ta sửa được không, chỉ cần ngươi thích nam nhân. Lúc này hoa tấn mặt trở nên so đáy nổi con đen, nguyên lai like là kia một cái bụng dạ hẹp hỏi yêu tinh làm, cũng khó trách. Các ngươi mau tránh ra cho ta. Tránh ra. Hoa tấn cuối cùng là trốn ra ma quật, vẻ mặt tiểu tụy bộ dáng. Hắn hoàn, hoàn toàn toàn không nghĩ tới, chính mình biến mất ba ngày, hắn đoạn tụ sự tình trực tiếp bị chứng thực, tưởng tẩy đều rửa không sạch ra. Hoa tấn nghiến răng nghiến lợi nói, kia nam nhân, thật sự là quá độc ác. Thương long đế quốc là hắn địa bàn, muốn tìm được hoàng vô dạ không khó. Tìm được hoàng vô dạ thời điểm phát hiện nàng ở ăn uống thả cửa, khó trách hoa đầu bếp thủ nghệ của ngươi như vậy không tồi. Không nghĩ tới Thương Long Đế quốc mỹ vị đồ ăn không ít, sớm biết rằng ta liền sớm một chút lại đây. Ô, ô, ô. Tiểu lão bản, ngươi còn có tâm tình ăn, ngươi biết ta đã trải qua cái gì sao? Hoa Tấn Hủy khuất muốn khóc. Hoàng vô dạ đánh giá hắn nói, không thể nào. Yêu tinh người thật sự đem người cấp làm. Tiểu lão bản, ngươi còn vui sướng khi người gặp họa, ngươi ngươi như thế nào có thể như vậy thương ta tâm? Tiểu gia cứu ngươi là mấy cái sở trường hảo đồ ăn tới khao một chút ta bái. Hoàng vô dạ cười nói. Ta hiện tại thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Không nghĩ động. Hoàng vô dạ nghiền ngẫm cười nói. Hiểu biết hiểu biết. Cho ngươi phóng cái giả. Nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai tới đưa tin. Mới một ngày. Tiểu lão bản. Ngươi nhân tính đâu. Đối với ngươi. Có thể không có. Hoa tận thiếu chút nữa trực tiếp ngã quỵ. Hoa tận nói. Tiểu lão bản. Nhà ngươi yêu tinh làm người đối ta làm quá mức sự tình, ngươi chẳng lẽ không vì ta làm chủ sao?" Hoàng vô dạ ái muội cười nói, "Này rất đơn giản a. Đêm nay thượng ta đối hắn làm rất nhiều quá mức sự tình, cho ngươi báo thù hảo." Hoa tấn cái này thật sự tưởng đâm tưởng. Nhìn đến Lạc yêu biết kia cười đến vẻ mặt sán lạn bộ dáng, đó là báo thù sao? Hoàn toàn là cho này yêu tinh đưa phúc lợi a." Hắn đỡ tường nói, "Tiểu lão bản, ngươi trọng sắc khinh hiếu, tai kiến, hoa vẫn không nghĩ lưu lại, lưu lại chỉ có thể bị thương. hoàng vô dạ tiếp tục dùng cơm, sau đó buổi tối, tiểu dạ nhi, ngươi nói muốn trừng phạt ta, mau tới a. âm cuối hơi hơi kéo trưởng, mị hoặc vô biên. hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, ngươi thế nhưng còn nhớ thương, cái này chính là phúc lợi, như thế nào có thể không nhớ thương đâu? lạc yêu huyết đến gần rồi qua đi, nói tốt muốn trừng phạt ta. Điều dạ nhi cần phải nói chuyện giữ lời Nga. má hoa đều bị chính mình lão cha kêu lên đi nói chuyện, ta rất mệt. Lão nhân người nói ngắn gọn. Mệt. Chẳng lẽ chấm thật sự muốn tuyệt hậu. Thương đế lộ ra tới một bộ thiên sập xuống biểu tình. Lời đồn không thể tin, không thể tin, ta thích nữ nhân, thật sự thích nữ nhân, Lão nhân liền ngươi cũng không tin ta. Hoa tẫn nổi giận. Không cần kích động, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại liều. Hoa Tấn lúc thốt, bị treo lên kết thúc tay háo danh hào, cảm giác muốn nhảy đến trong biển đều tẩy không rõ. Ngày hôm sau, Hoa tân thật vất vả nghỉ ngơi tốt, bị Thương Đế kéo qua đi nói chuyện. Cuối cùng Thương Đế nói, ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ duy trì ngươi, bởi vì ngươi là ta nhi tử. Bất quá có một chút, ngươi cần thiết phải hướng ta bảo đảm. Ngươi muốn giữ được chính mình mạng nhỏ, ta nhưng không nghĩ người đầu bạc tiên kẻ đầu xanh. Hoa Tấn nói, là. Phu Hoàng. Ta nhớ kỹ. Lúc sau, Hoa Tấn liền tiến đến tìm Hoàng vô Dạ. "Tiểu lão bản, ta tới." Hoa Tấn nhưng thật ra điều tiết năng lực rất mạnh, lúc này mới qua một ngày, mãn huyết xuống lại. "Đem ngươi ở Thương Long Đế quốc chiến tích trước cho ta xem đi." "Tốt. Tiểu lão bản ngươi nhìn nhất định sẽ chấn động." Hoa Tấn cười nói. Kết quả Hoàng vô Dạ đã xem xong, nói, "Ngươi vội vàng đi tán gái đi." Điểm này thành tiểu liền đã ý. Ta thể, ta tuyệt đối không có. Hoa tấn chỉ thiên thề nói. Hoang vô dạ trả lời, xem ra, yêu tinh lộng này vừa ra cũng khá tốt. Làm ngươi thành đoàn tụ, xem ngươi về sau như thế nào cầu mỹ nữ. Phòng trừng thông đồng, nhân ra cũng không đúng ngươi điện báo. Không, không thể nào. Nay đối với Hoa Tẫn tới nói, quả thực là xét đánh giữa trời quang. Ta cảm thấy này hiệu quả, tuyệt đối là nhất lao vĩnh giật a. Ngươi hảo hảo làm việc. Hoa tận quả thực muốn khóc, tiểu lão bản. Ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy lòng dạ hiểm độc lão bản. Đừng nhiều lời, bắt đầu kế tiếp bố trí. Sau đó, cho ta hội báo một chút thương long quốc tình huống, còn có các ngươi hoàng thất tình huống, biết người biết ta, chăm trận chăm thắng, đế quốc này một cái mâm, nhưng không hảo bắt lấy. Hoàng vô dạ cũng không cùng hắn náo loạn, bắt đầu liêu đứng đắn đề tài. Hoa tận nói. Thương long đế quốc hoàng thất vi tôn, kế tiếp đó là bảy đại gia tộc. Bảy đại gia tộc một gia là hoàng quý phi gia tộc, cùng trường hoan tông cùng gia một mạch, đồng khí liên tri, các loại âm ta. Con hắn đại hoàng tử hoa lưu cũng không phải cái gì hào điểu. Hoa Tấn đem sở hữu sự tình đều cấp hội báo, đương kim hoàng đế bệ hạ hắn lao cha tuy rằng không phải con dối hoàng đế, lại có vẻ tứ cố vô thân. Bảy đại gia tộc, sau lưng đều có bảy đại tông môn, đem khống toàn bộ thương long quốc. Hắn cũng biết chính mình lao cha áp lực, Hoàng vô dạ nói, xem cái dạng này, ở Thương Long quốc chỉ có thể trước phát triển thương nghiệp, bất động thanh sắc lớn mạnh thế lực, giông binh đoàn trước tiên ở bên ngoài phát triển, cuối cùng trình thế lực vây quanh trạng thái. Hoa Tân nói, chính là, cũng không có dễ dàng như vậy, ta đỉnh đầu một ít sản nghiệp tuy rằng thực kiếm tiền, nhưng là căn bản vô pháp cậy động bảy đại gia tộc, mặt khác không được, kia đan dược đâu, ở đan dược mua bán thượng hạ công phu. Hoa Tấn nghe xong, nói: "Hảo, không có người sẽ không mua một cái cao giai luyện dược sư trưởng. Nghe nói Thương Long Thành tới một cái thần bí luyện dược sư, nghe đồn có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt. Muốn vị này luyện dược sư cứu người, muốn đi trước thái tử điện hạ kinh doanh thực hoàng các hẹn trước, vị kia đại nhân một ngày chỉ có thể cấp một người xem bệnh." Hoa Tấn thế lực tuy rằng không cường, nhưng là khống chế dư luận lại rất sở trường. Thực mau này một tin tức truyền khai, Có người tới hẹn trước. Này đối với hoàng vô dạ không khó, một ít nghi nan tạp chứng một viên đan dược trực tiếp thu phục Này một ít người thân phận phi phú tức quý, cho nên một như vậy tuyên truyền đi ra ngoài, hoàng vô dạ nghĩ không ra danh, đều khó. Ta muốn gặp hoa tẫn. Làm hắn ra tới. Một công tử, người cũng quá vô lý đi. Thế nhưng trực tiếp kêu thái tử điện hạ tên. tiêu tên của hắn làm sao vậy? Đầu bếp nữ nhi tử chính là một cái đầu bếp. Thật sự cho rằng hắn treo thái tử thân phận, liền thân phận cao quý. Mạc Lang thực khinh thường nói, "Buồn cung ở phía sau bếp liền nghe được có người ở cổng lớn loạn phệ, không nghĩ tới tới là một con thích loạn cắn người chó săn a." Hoa Tấn đi ra, trên mặt tràn ngập khinh thường. "Hoa Tấn, ngươi nói cái gì?" "Loạn phệ khẩu. Ngươi nếu thích nghe, như vậy ta lặp lại lần nữa là được, ngươi không cần quá cảm tạ ta." "Hoa Tấn, ngươi không cần thật quá đáng." Một lang trực tiếp một quyền đoành qua đi. Đang lúc hoa Tẫn muốn ra tay thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh hiện lên. Và anh, hoàng vô dạ ra tay, trực tiếp đem một lang xương tay cấp gò nát. A! một trận giết heo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, một lang bay ngược đi ra ngoài. Ngươi cũng dám đối ta động thủ. Một lang phẫn nội nhìn hoàng vô dạ. Tiểu ra đói bụng, ngươi ở chỗ này loạn vệ chậm trễ, tiểu ra dùng cơm thời gian. Tiểu gia đem ngươi đánh răng rơi đầy đất làm sao vậy? Ngươi có ý kiến, bò dậy cùng tiểu gia đánh một hồi a? Tiểu gia tùy thời phụng bồi rốt cuộc. Mọi người ngây ngẩn cả người, tiểu tử này là ai? Quá sinh manh đi. Thế nhưng liền mục gia đại công tử đều dám đánh. Hoa Tấn cười nói, đúng vậy. Có loại ngươi cùng nhà ta tiểu lão bản đánh. Xem nhà ta tiểu lão bản không cho ngươi đánh răng rơi đầy đất. Hoa Tấn, làm chuyện của ngươi đi. Hoàng vô dạ nói, hảo, ta lập tức đi, bảo đảm tiểu láo bà ngươi ăn vừa lòng. Hoa tấn thực mau liền lói người, tuy rằng có điểm tiết đối, nhìn không tới một lang thê thảm kết cục. Nhìn đến hoa tấn như vậy nghe lời rời đi đi sau bếp nấu ăn, Mục lang nói, quả nhiên chú định là một cái đê tiện đấu bếp, liền nói không hiểu được vì cái gì còn giữ hắn thái tử chi vị. Kết quả hắn nói vừa mới rơi xuống, phanh phanh phanh, hắn lại bị hoàng vô dạ cấp đánh. Hạ tiện, chẳng lẽ không phải ngươi này một con loạn vệ chó săn nhất hạ tiện sao? Có loại ngươi cả đời không ăn cái gì a? Có loại chính ngươi làm ăn đi. A. Dừng tay A. Đơn phương thông đồng, đánh xong lúc sau, hoàng vô giả vô vô tay nói, đem người cho ta quăng ra ngoài. Ngươi dám. Tiểu lão bản, đã làm tốt. Vừa lúc, ta cũng đói bụng. Mục lang tức giận đến hụt máu, các ngươi cho ta nhớ kỹ. Hoàng Vô Dạ ăn xong lúc sau thực vừa lòng, Hoàng Vô Dạ cười nói, "Hoa Đồ bếp, gần nhất ngươi chủ nghệ rất có tiến bộ a." "Đó là tự nhiên. Nếu là không tiến bộ bị tiểu lão bản ngươi ghét bỏ, không đọc thuộc lòng cơm ăn, ta đi đâu khóc ga?" Hoa Tấn cười hì hì nói. "Ngươi thích xuống bếp sao?" Hoàng Vô Dạ hỏi. "Đương nhiên thích." Bởi vì thích, Mục Lang theo như lời kia một ít lời nói, hắn một chút đều không thèm để ý. Hoàng Vô Dạ nói, Như vậy ta có một cái đề nghị, ngươi muốn hay không nghe một chút? Cái gì? Ta muốn tổ chức một hồi thực hoàng đại tái, ngươi đến lúc đó cho ta dự thi, cái kia đệ nhất danh tới. Ai cũng không thể xem thường nhà ta đâu biết. Hoàng vô ác ý nói. Tiểu lão bản, toàn bộ linh thương liền châu đều coi trọng tu luyện, xem nhẹ ăn uống chi dục Trận này đại tái, tựa hồ không có bao lớn ý nghĩa, phỏng trừng cũng không có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Hoàng dạ nói. Sẽ có người cảm thấy hứng thú Đại làm một hồi đi Tiểu ra nơi này nhưng có rất nhiều kiểu Mới đồ ăn cách làm Làm oanh oanh liệt liệt Mị thực mị lực Có đôi khi vô luận thực lực cỡ nào cường Người đều khó có thể chống cự Nhìn đến hoàng vô dạ kia hứng thú bừng bừng bộ dáng Hoa Tấn cũng có chưa bao giờ từng có dạ tâm Hoa Tấn nói Tiểu lão bản Ngươi không biết Lúc trước ta mẫu hậu chính là dùng mị thực bắt được ta phụ hoàng tâm Lúc trước nàng nói phụ hoàng chỉ chuyên chú quyền yêu, thực lực, căn bản không thèm để ý ăn uống chi dụ, nhưng là lúc sau hắn chịu thua. Mẫu hậu đem nàng hết thể tài nghệ truyền cho ta, muốn ta dựa vào này thủ đoạn cho nàng tìm một cái xinh đẹp con dâu. Đáng tiếc ta còn không có học xong, cũng còn không có tìm được xinh đẹp tức phụ, nàng liền rời đi ta cùng phụ hoàng. Một cái đầu bếp gia tộc người thừa kế, tại đây một cường giả vi tôn thế giới, không quan trọng gì. Tại hậu cung bên trong cũng không phân lượng, tiểu lão bản đã có quyết định, như vậy chúng ta liền làm, nói làm liền làm. Hoàng vô dạ nói, ngươi đi tuyên truyền đi. Liền nói là đêm hoàng tổ chức, chỉ cần nhập đây, liền khen thưởng ngũ phẩm đang ăn dược, trước 10 là lục phẩm đang ăn dược, đệ nhất danh nói, 10 viên lục phẩm đang ăn dược. Hoa Tấn mở to hai mắt nhìn nói, tiểu lão bản, ngươi vì duy trì ta, chính là hạ vốn gốc. Nay đương nhiên không phải duy trì ngươi. Tuy rằng là mỹ thực đại tái, nhưng là như vậy phong phú khen thưởng thuận tiện cho ta đánh quảng cáo, hảo hảo làm. Hoa tấn cười nói, hảo, thức mau, hoa tẫn như là một cái con quay giống nhau đi bận việc, nhân sinh khó gặp chi âm. Lạc yêu huyết đột nhiên xuất hiện ôm lấy hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, bản tôn cũng phải đi dự thi. Ngươi cũng đi dự thi. Ngươi kém mấy viên lục phẩm đan dược sao? Bản tôn đương nhiên không phải vì cái này. Dùng mỹ thực chinh phục cái nhân tâm chính là cực kỳ lãng mạn sự tình, cho nên bản tôn cũng muốn làm được. Lạc yêu huyết cười nói, kia yêu dạ tươi cười, hoặc nhân ánh mắt, mê người tâm hồn. Hoàng vô dạ câu lấy lạc yêu huyết cổ hôn lên đi, tiểu gia có điểm chờ mong đâu. Lạc yêu huyết ôm hoàng vô dạ nói, sẽ không làm tiểu dạ nhi thất vọng. Kỳ thật a, hoàng vô dạ nói, nước mắt nhìn về phía lạc yêu huyết, đối với tiểu gia tôi nói, mỹ vị nhất đồ ăn. Liền ở trước mắt. Như vậy, tiểu dạ nhi tưởng hưởng dụng sao? Lạc yêu huyết Mỹ hoặc cười nói. Mỹ thực đại tái triệu khai, làm rất nhiều người thổn thức không thôi. Như vậy thi đấu, đã sớm quá hạn không biết đã bao nhiêu năm. Bất quá tổ chức phương là thái tử điện hạ, là thực hoàng các. Còn có phần thưởng tài trợ, phần thưởng tài trợ là đêm hoàng đại nhân, chính là kia cho rằng trong truyền thuyết luyện đan sư. Kia khen thưởng, quả thực là người khiếp sợ. Có lầm hay không? Ngũ phẩm đan dược, liền tính là nhất đẳng tông môn nội môn đệ tử đại bị đệ nhất danh khen thưởng, cũng chỉ là ngũ phẩm đan dược a. Cái này nhập vây liền có ngũ phẩm đan dược, quá dọa người đi. Còn có lục phẩm. Chúng ta Ninh Châu có lục phẩm luyện đan sư sao? Này khen thưởng, quá tùy hứng đi. Một cái mỹ thực đại tái, đầu bếp chi gian đánh giá, dùng đến cấp như vậy phong phú khen thưởng sao? Quá thái quá. Như vậy khen thưởng Làm rất nhiều người khó có thể tiếp thu, cơ hồ đều ở đánh nhất đẳng Tông muôn mặt. Đây là giả đi. Như vậy Cao khen thưởng, hoàn toàn không biết có ai có cái kia năng lực cung cấp. Nếu mà là đêm Hoàng Đại Nhân, hết thể đều có khả năng. Đêm Hoàng Đại Nhân quả nhiên lợi hại, đan dược nhiều không chỗ dùng. Dù sau này một cái thi đấu thông cáo phát ra, khiến cho sóng to gió lớn, nhưng là nhưng không ai kịp thời tới báo danh. Rốt cuộc có một người báo danh, nghe người ta hội báo. Cái thứ nhất báo danh người tên gọi gọi là yêu huyết, như thế nào có điểm quen thuộc à? Yêu huyết? Lạc yêu huyết, không thể nào. kia yêu tình cũng tới xem náo nhiệt. Hoa tấn vì đi xác nhận một chút, sau đó đi tìm Hoàng Vô Dạ, kết quả biết được Hoàng Vô Dạ ở phòng bếp. Chết yêu tình, nếu dự thi nhất định phải lấy một cái hảo thành tích, tiểu gia cũng sẽ không cho người phóng thủy. kia đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không cấp tiểu dạ nhi mất mặt. Nghe được hai người đối thoại. Hoa tận không cần hỏi cũng biết, yếu huyết chính là vị này. Nghe ta chỉ huy, giáo ngữ như thế nào trên bò bít tết? Hoàng vô dạ nói, Hoa đều ở bên cạnh nghe chân tường, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, không thể không nói tiểu lão bản đối mỹ thực phi thường hiểu biết, chính là thực tiễn lên lại là một hồi ác mộng. Nàng chỉ huy, có thể chỉ huy sao? Hoàng vô dạ có thể chỉ huy thiên quân văn mã, tắm máu xa trường, cuối cùng lại thua ở một cái sau bếp bên trong. Bại thảm không nỡ nhìn, tiểu dạ nhi, ta ấn ngươi không nhân làm, chính là đen. Tiểu dạ nhi, bên trong không có thủ. Trốn nghe được tiểu lão bản sự, hoa tẫn nhịn không được cười trộm. Hắn biến thái tiểu lão bản, cũng có loại này thất bại hết thuốc chữa thời điểm. Hoàng vô dạ nói, bước đi đều nói cho ngươi, chính ngươi cân nhắc, ta đi hít thở không khí. Hoàng vô dạ đi nhanh bước ra, nhìn về phía hoa tẫn nói, hoa tẫn, ngươi cười đủ rồi sao? Muốn cười liền lớn tiếng cười, tiểu gia tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Có hoàng vô dạ lệnh, hoa tân thoải mái bật cười. Ha ha ha, tiểu lão bản, không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy đáng yêu thời điểm. Phòng bếp tuyệt đối là ngươi khắc tinh, về sau phòng bếp sự tình vẫn là giao cho chúng tiểu nhân làm đi. Ngươi cách khá xa xa. Hoàng vô dạ âm chắc chắc nói, ân, Thực buồn cười. Hoa tân trung cảnh báo sao vang, nói, tiểu lão bản. Ngươi nói không trách ta. Nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi thế lực là cựu phẩm đỉnh võ linh sư đi. Tiểu ra gần nhất có điểm tay ngứa, chúng ta giao giao thủ, khoa tay múa chân một chút bái. Hoàng vô dạ cười tủm tìm nói. Hoa tấn nói, tiểu lão bản. Không thể nào. Ngươi, ngươi phải đối ta hạ độc thủ. Hoàng vô dạ nói, cái gì gọi là hạ độc thủ a? Đó là luận bản, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Hoa Tấn lộ ra so với khóc còn muốn khó coi tươi cười, nói: "Hảo, luận bàn liền luận bàn, sợ cái gì? Tốt xấu so tiểu lão bản cao nhiều như vậy phẩm cấp cũng không phải bạch nhiều a. Tới rồi mặt sâu đất trống, Hoàng vô dạ không nói hai lời buộc phát ra tới liệt dương chi viêm uy lực, Nguyệt Hoa chi diệt, nhìn đến từng đạo trăng tròn giống nhau ngọn lửa, Hoa Tấn nói: Tiểu lão bản, không thể nào." Ngươi ngay từ đầu liền cho ta phóng đại chiêu. Địch nhân chẳng lẽ cũng sẽ ngay từ đầu ôn nhu đối đãi ngươi sao? Nghiêm túc lên. Hoàng vô dạ khí thế trở nên sắc bén lên, Hoa Tấn lúc này cũng bị hoàng vô dạ khí thế sở ảnh hưởng, nghiêm túc lên. Hảo, kia tiểu lão bản, ta động thủ. Ngươi cần phải cẩn thận. Ầm ầm ầm. Lưỡng đạo lực lượng rót vào cùng nhau, Hoa Tấn lui về phía sau đi ra ngoài, trên trán mạo mồ hôi lạnh. Tiểu lão bản, ngươi biến thái A. Địa linh sư gia còn có ai có thể là đối thủ của ngươi? Hoàng vô dạ rút ra thanh long kiếm nói, hoa đồ bếp, ngươi nếu không nghĩ ngươi này một trường khuôn mặt tuấn tú, gặp đến cực kỳ tàn ác đối lại nói, vậy ngươi có thể tiếp tục như vậy bán kính tám lượng đánh với ta? Hoa tấn nhịn không được đánh một cái dùng mình, tiểu lão bản đây là muốn đem hắn cấp đánh thành đầu heo sao? Cần thiết liều mạng. Nhất định phải liều mạng. Kinh vũ. Mưa rơi, phiêu vũ, ầm ầm ầm, vô số vũ nguyên tố linh lực, vô góc chết hướng tới hoa tẫn đánh tới. Hoa tẫn rất rõ ràng, chính mình tuy rằng cũng không phải không phải không có kinh nghiệm chiến đấu người. Chính là này chiến đấu ý chí, so với hoàng vô dạ tới nói, quả thực kém cách xa vạn dặm. Vì không bị tấu hủy dung, hoa tẫn cũng là ngưng tụ sở hữu lực lượng liều mạng. Tiểu lão bản, ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Tinh hỏa chi diệt thương quyền lôi loé, lưu hỏa chi diệt. Hoàng vô dạ cùng Hoa Tấn một đi một về giao thủ rất nhiều hiệp, đánh không khai dàn xếp. Vô cùng khẩn trương chiến đấu, Hoa Tấn tựa hồ đã trải qua một hồi sinh tử đấu giống nhau. Bước đi duy gian, nơi trốn bị áp chế. Tiểu lão bản rõ ràng so với hắn thấp như vậy nhiều cấp bậc a. Hoa Tấn phía sau lưng đều ướt đẫm, thật sự tưởng trực tiếp nhận thua, chính là không được. Dễ dàng nhận thua nói Phòng trừng sẽ bị tiểu lão bản cấp tấu ác hơn. Ở giao thủ mấy chục cái hiệp, lạc yêu huyết bưng một cái mâm đi ra nói, tiểu dạ nhi, ngươi dạy ta làm bò bít tết, đã làm tốt, nhanh lên tới hưởng dụng. Đến nơi hắn, giao cho ta tới thì tốt rồi. Bò bít tết làm tốt. Hoàng vô dạ trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, nói, hoa đâu biết, tiểu ra đi trước dùng cơm. Không cùng người chơi. Màu trắng thân ảnh trật lóe, lược tới rồi hoa tận phía sau. Nhanh lên làm hoa tấn phản ứng không kịp, tiếp theo xích hồng sắc ngọn lửa bùng nổ. Lưu hỏa chi diệt, ầm ầm ầm, Hoa đều bị ngọn lửa cấp bao vây lên, trực tiếp bay đi ra ngoài. Kia tốt nhất gấm vóc trường bào, trực tiếp bị đốt thành rách tung toé mà hoàng vô dạ đã chạy vội tới lạc yêu huyết trước mặt. Nàng nhìn mâm bên trong bò bít tết nói, làm cũng không tệ lắm. Hoa tấn nhìn, cái gì gọi là cũng không tệ lắm. Này bò bít tết, lấy hắn ánh mắt tới xem. Phỏng trừng chỉ có bảy thành thủ. Quả nhiên là tình nhân trong mắt ra đầu bếp A. Không thuộc tiểu lão bản cũng thích, hắn liền xui xẻo. Lạc yêu huyết cười nói, như vậy tiểu dạ nhi, chúng ta đi dùng cơm đi. Hoa đầu bếp bị này hai cái vô lương ra hỏa cấp vứt bỏ, hắn phi thường buồn bực. Làm một cái không thân thịt bò đều làm như vậy chậm, nếu là làm mau một chút, ta cũng sẽ không ai lâu như vậy đánh. Lạc yêu huyết nhìn hoàng vô dạ ấn thịt bò cơ chế thiết, hắn nói. Tiểu dạ nhi, ta sẽ không, ngươi dạy ta. Sẽ không. Hoàng vô dạ hầu nghi nhìn hắn. Tuy rằng lần đầu tiên ăn, nhưng là lấy lạc yêu huyết năng lực, còn sẽ không dùng đao. Chính là sẽ không, tiểu dạ nhi chẳng lẽ không nghĩ dạy ta. Vậy ngươi lại đây. Hoàng vô dạ nói. Hảo A. Ta qua đi. Lạc yêu huyết chẳng những thỏ lại gần, lại còn có còn đem hoàng vô dạ ôm vào trong lực. Tiểu dạ nhi như vậy dạy ta. Càng phương tiện, người cảm thấy đâu? Hoàng vô dạ nói, đừng động thủ động cước, vàng không đao kiếm không có mắt. Nếu là tiểu ra một cái không vui, người trên người một không cẩn thận liền phải nở hoa. Nàng bắt được lạc yêu huyết tay, sau đó một đao hướng tới thịt chạy nhanh lưu loát cắt đi xuống. Cứ như vậy, vẫn là không học được. Lại đến, thẳng đến một khối bò bít tết đều thiết xong rồi, lạc yêu huyết còn không có học được. Lạc yêu huyết đem hắn kia một mâm cầm lại đây không có việc gì. Còn có, tiểu dạ nhi tiếp tục giáo. Hoàng vô dạ nơi nào không biết ra hỏa này là trang, bất quá vẫn là mặc kệ chi. Dù sao có miễn phí thịt người băng lót, chói buộc, giáo sẽ dạy. Chính là, đương hoa tấn lại đây thấy như vậy một màn, bị ngọt răng đau. Còn có để người sống, từ hắn đoạn tụ việc chuyển khắp toàn bộ thương long đế quốc lúc sau, hắn cùng Mỹ nhân nhi ân ân ái ái nhật tử liền một đi không trở lại. Tiểu lão bản cùng này yêu tinh lại ở trước mặt hắn ngược hắn, đáng giận a, Đáng giận. Hoa tận chỉ có thể âm thầm nghiến răng, vì không bị đánh không dám quay rời. Lạc yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, vì ta lúc này đây tỉ thí thắng lợi, ngươi nhất định phải hảo hảo dạy ta. Nghiêm túc học. Ta bảo đảm ta là một cái đệ tử tốt. Khen thưởng, thật sự là quá hậu đãi. Không ít đầu bếp đều ôm thử xem xem thái độ tới tham gia thi đấu. Dù sao cũng không có gì tổn thất không phải sao. Ngay cả một ít tông môn đầu bếp cũng tới báo danh, rốt cuộc bọn họ loại này nhân viên hậu cần, ở thiên tài khắp nơi đi tông môn không có một chút tồn tại cảm. Liên tính là làm cả đời, phòng trừng cũng mua không nổi một viên ngũ phẩm đang ăn dược, cơ hội như vậy, bọn họ như thế nào có thể từ bỏ. Vì Mỹ thực đại tái, hoa tấn bận rộn trong ngoài, trở về còn muốn ăn một đại thùng cầu lương, nhân sinh như vậy, quả thực làm hắn muốn chết. Hoàng vô dạ nói, Hoa tấn lại đây. Hoa tấn cười nói, ta cho rằng tiểu lão bản sinh hoạt hạnh phúc đều phải đã quên ta tồn tại. Ta tìm ngươi tới, là tưởng nói cho ngươi một việc. Làm thực hoàng các đệ nhất chú bếp, đệ nhất ngươi cần thiết bắt được tay. Đó là tự nhiên. Nếu là đệ nhất lấy không được tay, ta dứt khoát đi phụ hoàng bên người đương một cái thái giám hảo. Hoa tấn ngươi này quyết tâm, hạ đủ tàn nhẫn. Hoàng vô dạ gật đầu nói. Cần thiết. Hảo. Người có thể lăn. Khoảng cách tỉ thí còn có một ngày, Hoàng vô dạ nói, yêu tình, hôm nay không cần huấn luyện. Hảo hảo nghỉ ngơi. Ta nghỉ ngơi, kia tiểu dạ nhi đâu? Lạc yêu huyết hỏi. Tiểu dạ tự nhiên muốn đi phòng luyện đàn, chuẩn bị luyện chế mỹ thực đại tái phần thường A. Phòng trừng hoa tấn cùng mặt khác người dự thi đều không có nghĩ đến, Hoàng vô dạ đưa ra kia giá trên trời khen thưởng. Kết quả thi đấu phía trước đều còn không có chuẩn bị tốt. Lạc yêu huyết nói, ta đây cấp tiểu dạ nhi hộ pháp, tiểu dạ nhi cứ yên tâm luyện đan đi. Hảo. Hoàng vô dạ đến gần phòng luyện đan, ban đầu luyện chế chính là ngũ phẩm đan dược. Đây là nhập vây đầu bếp khen thưởng. 725. Bút thú các y bịch cờ cờ, nhanh nhất đổi mới yêu vương đầu quả tim sủng, ăn chơi chắc táng tà y đi tiểu cùng phi mới nhất trương. Luyện chế thượng trăm viên đan dược ngũ phẩm đan dược lúc sau, Hoàng Vô Dạ bắt đầu luyện chế lục phẩm đan dược. Giải quyết này một ít lúc sau, kia đó là bắt đầu luyện chế đệ nhất danh lục phẩm đan dược. Lúc trước cùng Hoa tấn đánh một trận, đó là thí nghiệm một chút thực lực của hắn, sau đó chuẩn bị một loại nhất thích hợp hắn lục phẩm đan dược. Nàng vẫn luôn tin tưởng, hắn có thể bắt được đệ nhất. Mấy chục loại cao phẩm linh dược, bày biện thành một loạt. Nịch thiên âm dương đỉnh bên trong. Liệt Dương chi viêm thiêu đốt lên, tiếp theo Hoàng Vô Dạ dốc hết sức lực, luyện chế này một cái vượt qua hai cái cấp bậc đan dược, lục phẩm cao giai đan dược. Chờ đến nàng thành công luyện chế xong đan dược, đem đan dược trang ở dược bình đi ra thời điểm, sắc trời đã tối sầm. Một đạo thân ảnh màu đỏ hiện lên ôm Hoàng Vô Dạ nói: "Tiểu Dạ Nhi, trước tắm gội vẫn là ăn cơm trước?" Hoàng Vô Dạ nói: "Ăn cơm trước." Lạc Yêu huyết cười nói: ân. Kia hảo a." Ta cũng đói bụng, cơm nước xong lúc sau, ta mới có sức lực hầu hạ tiểu dạ nhi tắm gội. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, tiểu da như thế nào cảm thấy, không phải như thế. Cuối cùng, Hoàng vô dạ chứng thực này yêu tinh nói chuyện hoàn toàn không chuẩn bị bản thảo. Bởi vì đem nàng cấp y no rồi, hắn mới có thể yên tâm thoải mái làm sàng làm bậy. Ngày hôm sau, Mỹ thực đại tái bắt đầu. Bởi vì hoa toàn là người dự thi. Cho nên chủ trì giao cái một cái phi thưởng có sức sống thiếu niên. Các vị đầu bếp, các vị người xem, các vị giám khảo, như vậy hảo. Hoan nên đi vào thực hoàng các lần thứ nhất mỹ thực đại tái, lần này mỹ thực đại tái, tuyệt đối là Ninh Châu nhất có đặc sắc thi đấu, thỉnh đại ra rửa mắt cùng đại đi. Hiện tại, cho mời chúng ta đệ nhất giám khảo, cũng là lúc này đây mỹ thực đại tái tài trợ giả, đêm hoàng đại nhân. Một đạo màu trắng thân ảnh sẽ qua, Bạch Y liễu xinh đẹp. Một gái mang theo khăn che mặt nữ tử ở không trung hành tẩu, đống chốc rơi xuống đệ nhất dám khảo vị trí phía trên. kia mở mịt như mộng như ảo thanh âm, làm ở đây tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Thiên linh sư. Này, đây là đêm hoàng đại nhân. Đêm hoàng đại nhân thế nhưng là một nữ nhân. Hảo Mỹ A. Liên tính là nhìn không tới đêm hoàng đại nhân mặt, nhưng là lại như cũ mị kinh hãi. Lúc này, hoa tấn miệng lớn lên đại đại đều có thể tác tiếp theo cái linh thu chứng. Hán biết mỗi một lần hoàng vô dại cho người ta xem bệnh đều sẽ đổi thành nữ trang, chính là mỗi một lần đều bị kia yêu tinh cấp ngăn trở. Hán, Hán thật sự không có xem qua tiểu lão bản nữ trang bộ dáng. vốn dĩ cho rằng tiểu lão bản đổi thành nữ trang kia cũng vẫn là anh khí mười phần, bá khí ngoại lộ, không nghĩ tới lại như thế mở miệng xuất trần, cùng hắn tưởng tượng bên trong nữ thần giống nhau. nhìn kia thân hình. Lại nhớ đến tiểu lão bản kia một trương tinh xảo vô cùng mặt, nháy mắt cảm giác chính mình đều phải chảy máu mũi Nhất định Mỹ tới rồi cực hạn A. Thiên A. Vì cái gì tiểu lão bản là nam nhân, là nam nhân. Này tặc ông trời cũng quá chơi người. Bởi vì hoa tận ánh mắt nóng rực vô cùng, lạc yêu huyết ánh mắt chầm xuống, cảnh cáo nhìn chầm chầm nàng. Liên biết tiểu dạ nhi đổi thành nữ trang ra tới sẽ xẻ ra chuyện, này không đồng nhất mỗi người người nhìn chầm chằm Hắn đều phải khống chế không được chính mình giết người diệt khẩu xúc động. Hoàng vô dạ ngồi xuống lúc sau, Đạm Mạc nói, chào mọi người, ta là đêm hoàng. Lúc này đây thực hoàng đại tái chủ chi giả, chỉ cần các vị đầu bếp có thể làm ra làm ta gật đầu mỹ thực. Ta tưởng, khen thưởng tuyệt đối sẽ không làm đại gia thất vọng. Hoàng vô dạ ngồi ở chỗ kia, kia cường đại khí chẳng tự thành một mảnh thiên địa, Đạm Mạc xa cách. Cho dù nhìn như là một người tuổi trẻ nữ tử cũng làm người không dám xem thường. Duy trì đạo đạo, kế tiếp, cho mời cái thứ hai giám khảo. Thương Long Quốc Thương Đế Bệ Hạ Một cái ăn mặc màu đen thường phục trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện, ở cái thứ hai vị trí ngồi xuống. Tham kiến Bệ Hạ Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn đến Thương Đế xuất hiện, tất cả mọi người sôi nổi hành lễ. Xem ra Bệ Hạ vẫn là cực kỳ yêu thương Thái Tử Điện Hạ. Thái Tử Điện Hạ tổ chức một hồi mỹ thực đại tái. Bậy hạ thế nhưng hạ mình hàng giá đảm đương giám khảo. Lúc này, trong cung ngoài cung đều nháo phiên thiên. Đại hoàng tử nói, phụ hoàng quả thực là hồ nháo. Loại này thi đấu, hoàn toàn không có tham gia ý nghĩa. Hoàng quý phi âm chầm nói, ai làm ngươi phụ hoàng luôn luôn thiên vị hoa tấn kia một cái tiện loại. Các đại thần cũng thực buồn bực. bệ hạ không xử lý quốc sự thế nhưng đi tham gia một cái mỹ thực đại tái giám khảo. Cái này làm cho bá tánh như vậy tưởng. Bậy hạ quá hồ nháo. Đi tham gia một cái không có việc gì đại tái, có phân. Nếu là đi tham gia cái gì thiên tài đại bỉ trọng tài, bọn họ không lời nào để nói. Chính là một cái mỹ thực đại tái, thật thật sự là quá không thượng cấp bậc Bất quá, thương đế đi đều đi, bọn họ không lời nào để nói. Thương đế cười nói, các vị không cần hành lễ. Ta hôm nay cũng chỉ là một cái bình thường giám khảo mà thôi. Thương đế bình dị gần gũi. Nhưng thật ra làm các vị không như vậy khẩn trương, bất quá bọn họ cũng phá lệ coi trọng lúc này đây tỉ thí. Một thiên tài luyện đan sư cùng một cái đế quốc hoàng đế làm giám khảo, liền tính là một cái mỹ thực thi đấu, cũng không dùng kinh thường. Kế tiếp giám khảo bắt đầu tuyên bố mặt khác giám khảo, tổng cộng có là cái giám khảo. Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kết thúc. Nồi hơi cùng hỏa chuẩn bị kết thúc. Chủ trì tuyên bố một ít liệt sự tình chuẩn kết thúc, tiếp theo bọn họ nói, thỉnh các vị đầu bếp do số chỗ ngồi. Chờ bọn họ dò số chỗ ngồi lúc sau, chủ trì nói, lần đầu tiên nhập vây tái, làm ra các ngươi sở trường nhất mỹ vị nhất đồ ăn thì tốt rồi, chỉ cần bắt được 20 phần, liền tính là đủ tư cách. Điểm quyết định là, Đêm hoàng đại nhân cùng thương đế các thập phần, mặt khác tám vị giám khảo thập phần, tổng cộng 30 phần. Hiện tại, có thể tuyển dụng nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta nguyên liệu nấu ăn chủng loại chuẩn bị thực đầy đủ hết. Nếu các vị đầu bếp còn có cái gì thiếu nói, chúng ta sẽ tận lực bổ sung. Có thể sử dụng cơ hồ đều ở chỗ này, cho nên không có gì thiếu. Chủ trì tuyên bố nói, tỉ thí bắt đầu. Thời gian vì một canh giờ. Thỉnh các vị nhất định tuân thủ thời gian, không cần siêu khi. Bằng không làm đêm hoàng đại nhân cùng thương đế bệ hạ giữa chưa đói bụng liền không hảo. Là. Tỉ thí bắt đầu, khắp nơi đầu bếp triển lãm cá nhân kỳ tuyệt kỹ. Đao công kia tuyệt đối là một hồi hoa lệ biểu diễn, mà lúc này thương đế đem ánh mắt chuyển qua hoàng vô dạ trên người, hắn nói đã sớm nghe qua ngươi nghe đồn, không nghĩ tới ngươi như thế tuổi trẻ, ta kia không biết cố gắng nhi tử không có mạo phạm ngươi đi. hoàng vô dạ cười nói yên tâm, hoa tấn nếu là dám, ta liền đem hắn đưa đến trong cung cho bệ hạ ngươi đương thái giám. thương đế nói ta nhi tử ta hiểu biết, tuy rằng bên ngoài nghe đồn hắn là đoàn tụ. Nay chẳng qua là làm trường hoan tông từ bỏ đối hắn dây dưa mà thôi, ta nhi tử thích tuyệt đối là nữ nhân. Tuy rằng hắn trước kia hoa tâm một chút, nhưng là là bị bất đắc dĩ. Hắn đôi cảm tình thực nghiêm túc. Này không phải không có việc gì sao? Thương đế lôi kéo hoàng vô dạ không nghe nói, nhìn tư thế. Tính toán cho chính mình là mai mối a. Bởi vì hiểu biết nhi tử, cũng biết nhi tử yêu thích. Vị cô nương này tuyệt đối là nhi tử lý tưởng nhất tình nhân trong ngộng. Tự nhiên thừa dịp này một cái cơ hội, rèn sắc khi còn nóng. Này may mắn là yêu huyết ở nấu ăn, bằng không nghe được thương đế tự cấp con của hắn thọc gậy bánh xe, kia còn phải. Thương đế nói, tuy rằng hoa tấn kia tiểu tử không nhiều ít ưu điểm, chính là có một chút hảo a. Nấu ăn tuyệt đối được hắn mẫu hậu chân truyền, thật sự không suy xét một chút. Hoàng vô giả nói, thương đế bệ hạ nói không tồi, hoa toàn là nấu ăn ăn rất ngon. Bất quá ta đã có vị hôn phu. Cho nên bậy hạ ngươi đừng loạn làm mai mối. Thương đế tiếc hận nói, ai? Xuống tay đã muộn. Hảo khuê nữ đều thành nhà người khác. Theo thời gian một chút một chút quá khứ, dựa theo bọn họ đánh số đưa đến chia làm thập phần đưa đến 10 đại trọng tài trước mặt. An một ngụm, hoàng vô dạ trực tiếp lấy ra tới một cái thẻ bài. Không điểm. Linh. Đứng ở trước mặt hắn đầu bếp trừng lớn đôi mắt. Lấy chu nghệ của hắn, liền tính bất mãn phân cũng có 8 phần vị này đêm hoàng đại nhân, thế nhưng cho hắn không điểm. Hắn muốn nghi ngờ, kết quả thương đế đánh ra 6 phần. 6 phần có là một cái không đạt tiêu chuẩn điểm. Mặt khác đem người, còn tính cấp điểm mặt mũi, 7 phần. Như vậy điểm, nhập vây thất bại. Vì cái gì? Hắn không cam lòng nói. Hoàng vô dạ nói, ta chỉ là một cái mỹ thực người yêu thích, không phải mỹ thực nhà bình luận, cho nên chỉ dùng ta đầu lưỡi cảm giác nói chuyện, cái này ta không thích. Tự nhiên là không điểm. Ngươi có thể cho mặt khác giám khảo, cho ngươi phân tích phân tích. Vậy làm Lao Phu đến đây đi. Ngươi du tăng thêm quá nhiều, còn có. Lúc sau, hoàng vô dạ lại đánh mấy cái không điểm. Thương đế bệ hạ cũng bùn xỉn chỉ cho một cái sáu phần. Kỳ thật không phải bọn họ quá trách móc nặng nghề, mà là từ xa xưa tới nay, đầu lưỡi bị người khác cái dưỡng ngậm, tự nhiên cũng càng bắt bẻ. Ngay từ đầu không thế nào hảo, tới rồi sau lại. Vẫn là có tương đối lợi hại đầu bếp. Trong đó một cái, hoàng vô dạ cho tám phần, thương đế cho chín phần, những người khác thập phần, trở thành cái thứ nhất nhập vây người. Thức mau đến phiên lạc yêu huyết. Lạc yêu huyết làm, là nướng thỏ. Này một con thỏ nướng tô nộn ngon miệng, dùng mấy chục loại chân quý đặc thù hương liệu, cho dù kỹ thuật không đủ, nhưng là này một cái rõ ràng thêm phân. Hoàng vô dạ nhìn về phía lạc yêu huyết kia một đôi chờ đợi ánh mắt. Như cũ không tính toán phong thủy. Tám phần. Thương đế cười nói, người trẻ tuổi, rất có tiền đồ A. Không nghĩ tới trừ bỏ hoa tấn ở ngoài, còn có lợi hại như vậy tuổi trẻ đồ bếp. Thập phần. Lạc yêu huyết cười nói, vì một người, ở trở thành người mạnh nhất đồng thời, ta cũng tưởng trở thành làm ra nàng yêu nhất an mỹ thực đồ bếp. Thương đế sử suốt, này một cái thoạt nhìn bạc tình lạnh nhạt nam nhân, thế nhưng có này phân thâm tình, làm hắn lâm vào hồi ức. Mà mặt khác là cái giám khảo, cũng cấp ra thập phần. Kế tiếp có người thất bại, có người nhập vây, cuối cùng đến phiên hoa tấn Hoàng vô dạ ăn xong, nói, chín phần. Ta đánh chín phần, cũng không phải bởi vì không có làm ta cảm thấy siêu cấp ăn ngon. Là bởi vì ta cảm thấy hoa tấn còn cần một cái tăng lên không gian, càng bởi vì ta tạm thời chỉ tưởng đem mãn phân để lại cho một người. Hoa tấn nói, ta đây muốn liều mạng, trở thành người thứ hai. Thương đế cung cấp chấm điểm, hắn cười nói, thật lâu không có ăn qua này một cái hương vị, thực hảo. Bất quá, ta chỉ cấp 9 phần. Bởi vì, ngươi so với ngươi mẫu thân, còn kém xa lắm đâu. Chính mình nhi tử hắn rõ ràng, cho một chút hoa tươi liền sáng lạ, nếu là đánh mãn phân, kia còn không trời cao. Mặt khác giám khảo đảo không giống bọn họ như vậy cố ý để thấp điểm, cho một cái 10 phần mãn phân. Chủ trì nói, kế tiếp ta tuyên bố nhập vây danh lạch. Nhập vây giả có thể bắt đầu lãnh thưởng. Cũng vào ngày mai cùng thời gian, tham gia thi đấu xếp hạng. Thiên A. Thi đấu còn không có kết thúc liền phát khen thưởng. Này khen thưởng tới quá nhanh. Thật sự bắt đầu lãnh khen thưởng, mà mặt khác khen thưởng người vừa thấy, toàn bộ đều kinh sợ. Thật là ngũ phẩm đan dược. Ngũ phẩm đan dược. Này ngũ phẩm đan dược phẩm chất, lại là như vậy hoàn mỹ, không hổ là đêm hoàng đại nhân luyện chế đan dược A. Khen thưởng một phát. Toàn trường đều sôi trào lên. Nhập vây kia một ít hình người là tiêm máu gà giống nhau, như là nằm mơ giống nhau. Ngũ phẩm đan dược ở Ninh Châu thập phần chân quý, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới bằng vào chính mình tay nghề, có thể được đến như vậy quý trọng bảo vật. Hoàng vô dạ nói, này đan dược là ngũ phẩm đan dược linh tùy đan, có thể thay đổi người thể chế, tăng lên tu luyện tiềm lực, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Nếu các ngươi đối này đan dược không hài lòng, Có thể đổi mặt khác đan dược, ngũ phẩm đan dược phạm vi linh tinh, đều có thể đổi. Mọi người ngây ngẩn cả người, đêm hoàng đại nhân lại là như vậy dễ nói chuyện. Lúc này, một cái lao đầu bếp nói, đêm hoàng đại nhân, người này linh tủy đan đã thực hảo. Bất quá ta có một cái yêu cầu quá đáng, ta tưởng đêm này đan dược đổi thành thanh mục đan, ta bạn già thượng tuổi, đôi mắt không tốt. Hoàng vô dạ nói, có thể. Trước ghi nhớ, chờ ta luyện chế sau khi xong. Ngươi tới đổi liền hảo. Những người khác nếu muốn đổi, có thể ở quản sự nơi đó đăng ký. Chỉ cần là ngũ phẩm đan dược, đều có thể đổi. Cho dù không biết đan dược tên, chỉ cần nói ra muốn đạt tới hiệu quả, đêm hoàng đại nhân cũng có thể luyện chế ra đan dược. Này đối với bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là bầu trời nện xuống tới bánh có nhân. Như là nằm mơ giống nhau. Liên ở nhập vây đầu bếp mừng như điên thời điểm. Lạc yêu huyết đem hoàng vô dạ cấp mang đi thẩm vấn đi. Tiểu dạ nhi, ngươi đây là muốn đem duy nhất mãn phân để lại cho ai a? Là ta còn là những người khác. Lạc yêu huyết tới gần nói. Hoàng vô dạ nói, ngươi nói đi. Khẳng định không phải ta. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn biết hắn trình độ không đạt được. Yêu tinh, ngươi cũng giả không tự tin a? Bất quá thật sự không phải ngươi, là ta một cái bản thân. Hoàng vô dạ nói. Nam nữ? Nam lại như thế nào? Ngươi còn có thể tìm nhân gia liều mạng a Tiểu dạ nhi nói sai rồi, mặc kệ nam vẫn là nữ, ta đều phải đi theo nàng liều mạng. Ai làm ta tiểu dạ nhi như vậy để ý nàng đâu? Lạc yêu huyết đem hoàng vô dạ ôm chặt lấy, tựa hồ muốn vẫn luôn không buông tay. Hoàng vô dạ nhìn về phía hắn nói, vậy ngươi cần phải hảo hảo tồn tại, sống thật lâu thật lâu thẳng đến ta trở nên rất cường đại. Đến lúc đó ngươi liền có thể đi tìm nhân ra liều mạng. Nghịch thiên âm dương đỉnh Chuyển âm dương Nghịch thời không Chỉ có làm được kia nông nỗi mới có thể a. Lạc yêu viết nói Hảo Đương nhiên Ghen yêu tinh không nói lý Giải thích qua như cũ thực quá mức Lan Chết yêu tinh Ngươi ngày mai còn muốn tham gia thi đấu Ngươi tưởng đếm ngược đệ nhất sao Yên tâm Liền tính đêm nay thượng cùng tiểu dạ nhi đại chiến 300 hiệp Ngày mai ta còn là có trải qua Lạc yêu huyết mị hoặc cười nói Nô no. Tiểu dạ nhi đừng nóng giận Buồn cung nhẹ điểm chính là Ngày hôm sau xếp hạng tái Sở hữu người dự thi đều nhiệt tình tăng gọn Bởi vì phần thưởng chứng thực Hơn nữa vẫn là hàng thật giá thật ngũ phẩm đan dược Lúc này đây trước 10 Chính là lục phẩm đan dược A Vô luận như thế nào Bọn họ cũng muốn đem hết toàn lực tiến vào trước 10 Cơ hội như vậy nếu là bỏ lỡ Chỉ sợ rất khó có tiếp theo. Chủ trì tuyên bố nói, hôm nay thi đấu xếp hạng, sắp bắt đầu. Kế tiếp tuyên bố thi đấu nội dung. Lần này khảo hạch nội dung là, hải sản yến. Cần thiết làm ra 6 loại trở lên hải sản là chủ món ăn, cuối cùng từ giám khảo chấm điểm, dựa theo phân ra, phân ra xếp hạng. Mới mẻ hải sản nguyên liệu nấu ăn đã đưa đến, các vị có thể chuẩn bị. Ai chưa hoàn thành, ai lên trước đồ ăn. Nhắc nhở đại gia một chút Nga. Trước thượng đồ ăn có ảnh hưởng phân hội càng cao Nga. Rốt cuộc nếu là ta đói thời điểm đưa tới Mỹ Vị, cũng sẽ đánh một cái cao phân. Lúc sau ăn no, nhưng không có nảy một cái đãi ngộ. Người chủ trì thiện ý nhắc nhở nói. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên bọn họ giành giật từng giây tiến hành rồi. Một cái tốc độ tay so một cái tốc độ tay mau. Đương nhiên so với tốc độ tay, là yêu huyết có điểm khi dễ người. Hán tuổi tác nhẹ thực lực cường, tốc độ đương nhiên mau. Đại tái vô cùng lo lắng tiến hành chung, thực mau người đầu tiên hoàn thành. Không ngừng hoàn thành 6 bản đồ ăn, mà là 9 bản. Cái thứ nhất hoàn thành tự nhiên là lạc yêu huyết. Nay người trẻ tuổi như vậy nóng đội, nếu là làm ra phát cáo chờ không đủ không thể ăn, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Đúng vậy. Rõ ràng khoảng cách cơm trưa thời gian còn có một đoạn thời gian, gấp cái gì? Lạc yêu huyết đương nhiên gấp. Hắn đương nhiên tưởng tiểu dạ nhi trước tiên ăn thượng hắn làm mỹ vị. Lạc yêu huyết cười nói, đây là con mực khoai tây, đây là hành hương con mực, còn có. Thương đế sửng sốt, nói, gì? Ngươi tiểu tử này chín bàn đồ ăn, thế nhưng là biến đổi đa dạng làm con mực, khó trách tốc độ nhanh như vậy. Nếu là đụng tới không thích ăn con mực, ngươi đã có thể tài. Lạc yêu huyết chỉ là cười khẽ, những người khác có thích hay không không sao cả, tiểu dạ nhi thích thì tốt rồi. Trận này Mỹ thực đại tái lạc yêu huyết vẫn là có ưu thế, bởi vì nàng rất rõ ràng Hoàng vô dạ yêu thích. Hoàng vô dạ trực tiếp quét xong rồi, một chút đều không dư thừa hạ. Mọi người cả kinh trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới đêm Hoàng đại nhân ăn uống như vậy hảo. Cái này thảm. Đêm Hoàng đại nhân ăn nhiều như vậy, chẳng lẽ còn nuốt trôi những người khác đồ ăn sao? Xem ra, đoạt cái thứ nhất hoàn thành này một người thật sự là quá có tâm cơ. Ăn xong rồi lúc sau. Hoàng vô dại cho một cái 9 phần. Đêm hoàng đại nhân ăn sạch mới cho 9 phần, nay có tính không ăn sạch sẽ không nhận chứng A. Ta cho rằng có thập phần đâu. Sẽ không dùng thành ngữ cũng đừng dùng, cái gì ăn sạch sẽ. Thương đế ăn một bộ phận nhỏ, hắn còn muốn lưu chữ bụng ăn chính mình nhi tử làm đồ ăn đâu. Thương đế ăn xong lúc sau, cũng cho 9 phần. Những người khác giống nhau, cho 9 phần. Rốt cuộc con mực quá nhiều, ăn đến quán nhị, khấu một phần. Cái này điểm, lạc yêu huyết thản nhiên tiếp nhận rồi. Rốt cuộc mấy tháng phía trước, hắn làm đồ ăn có thể đem người cấp ăn thân không thể luyến, hiện giờ có như vậy thành tích, đã tiến bộ rất lớn. Cái thứ hai hoàn thành chính là hoa tẫn, có tôm có con cua các loại hải sản, sắc hương vị đều đầy đủ, nhìn người muốn ăn đại trấn. Hoàng vô dạ nói, chín phần. Mọi người mở to hai mắt nhìn, không có xích liền chấm điểm. Hoàng vô dạ cười nói, đánh xong phân mới có thể an tâm ăn. Ta không nghĩ đến lúc đó có người quấy rầy. Lúc này, lạc yêu huyết làm được hoàng vô dạ bên người. Ta hiện tại thi đấu xong rồi, vậy không phải người dự thi thân phận, tiểu dạ nhi, ta cho ngươi lẩu tôm. Mọi người ngây ngẩn cả người, này, vị kia dự thi thế nhưng đi lịnh bợ đêm hoàng đại nhân. Bất quá đã tỉ thí xong rồi, điểm cũng định ra, hiện tại định bợ cũng không còn kịp rồi. Ngón tay thon dài vừa động. Phi thường thuần thuộc lộ ra, vì tới rồi hoàng vô dạ cuối cùng. Ta, ta giống như đã biết cái gì. Hắn cùng đêm hoàng đại nhân quan hệ thực thân mật, này mà tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Đột nhiên có người kinh hô. Lạc yêu huyết nói, đương nhiên không phải lần đầu tiên, ta chính là tiểu dạ nhi vị hôn phu. Đột nhiên, một đống giết người ánh mắt chuyển đến. Vị hôn phu. Đêm hoàng đại nhân thế nhưng có vị hôn phu. Thương đế cũng không hảo. Hắn xem trọng này một người tuổi trẻ người, thế nhưng chính là này tiểu cô nương vị hôn phu. Cho tới nay, đều là hoàng vô dạ là hắn vị hôn phu. Lúc này đây, lạc yêu huyết thừa dịp hoàng vô dạ thay đổi nữ trang, hắn cuối cùng có thể quá một phen miệng nghiện. Ô ô ô đêm hoàng đại nhân thế nhưng có vị hôn phu. Danh hoa có chủ, thân không thể luyến. Tiểu dạ nhi, ăn. Lạc yêu huyết tự mình bóc lột chút nào không thèm để ý bị nhân đấu kỵ hâm mộ hận ánh mắt. Bọn họ cũng phát hiện đêm hoàng đại nhân hảo ăn uống, Hoa Tấn thái tử làm đồ ăn toàn bộ đều ăn xong rồi. Bọn họ nhìn đến đêm hoàng đại nhân kia ưu nhã ăn cơm bộ dáng, nhìn nhìn chính mình đều cảm giác được đói bụng. Ăn xong rồi lúc sau, Hoàng vô dạ nói, "Hoa Tấn, nếu có thể cho ngươi đánh chín phần nữa, kỳ thật ta cũng rất vui lòng đánh. Ngươi có đánh giá như vậy, ta đã thực vui vẻ." Hoa Tấn cười nói, Tiểu dạ nhi vẫn là cảm thấy hắn làm ăn ngon. Lạc yêu huyết tới gần hoàng vô dạ bên thai nói. Cho nên a, Ngươi không ngừng cố gắng a. Thương đế lúc này đây không lời nào để nói, nói, thập phần. Ta tưởng ngươi mẫu hậu, cũng sẽ thực tán đồng ta cho ngươi đánh này một cái điểm. dư lại tám giám khảo, không nói hai lời đánh thập phần. Đêm hoàng đại nhân không lớn, cũng không phải bởi vì không đủ, mà là có nguyên nhân khác. Thương đế bệ hạ đều đánh thập phần. Bọn họ không cho kia không thể nào nói nổi. Hơn nữa, hoa Tấn thái tử chủ nghệ, thật là nhất tuyệt, mỹ vị làm người dư vị vô cùng. Ăn hai bàn đồ ăn, mặt sau tự nhiên ăn không vô nữa. Hơn nữa hương vị so với hoa Tấn thật sự có điểm khoảng cách, cho nên hoàng vô dạ tối cao cấp chính là tám phần. Lục tục cho điểm xong lúc sau, trước 10 tên bình ra tới. Lúc này đây, là hoàng vô dạ tự mình phát phần thưởng. Từ đệ thập danh bắt đầu, phát lục phẩm đan dược ra đời này thế nhưng có cơ hội được đến lục phẩm đan dược lục phẩm thứ này nhất đảng tông môn đều lấy không ra cũng không biết này đêm hoàng đại nhân rốt cuộc là cái gì địa vị hoàng vô dạo phát phần thưởng tới rồi đệ nhị danh lạc yêu huyết bắt được hoàng vô dạ tay nói tiểu dạ nhi kỳ thật so với đan dược ta càng muốn khu khu cụ chú ý một chút ảnh hưởng hòa tấn nói trước đêm đan dược thu đi Đổi vô dạ đem đan dược đưa cho lạc yêu huyết. Sau đó, đó là đệ nhất danh đan dược. Mười viên. Lục phẩm đan dược. Hoàng vô dạ đòi đến, song xuôi sự lúc sau bắt đầu bế quan. Dùng đan dược, an ba viên nếu là ngươi còn không có thăng cấp thiên linh sư, ta không ngại làm yêu tinh hảo hảo huấn luyện một chút ngươi. Hoa tấn cảm giác được sờn tóc gáy, ta nhất định có thể đột phá, liền không nhọc phiền hắn. Hắn vẫn là dùng để hầu hạ ngươi đi. Hoa biết do nói, này đan dược là hoàng vô dạ cố ý cho hắn luyện chế, trợ giúp hắn thăng cấp đan dược, hắn tuyệt đối không thể thất bại. Khen thưởng phát xong lúc sau, làm đệ nhất danh hoa Tấn kiêm thực hoàng cắt chú bếp, hoa Tấn nói, lúc này đây thực hoàng cắt Mỹ thực đại tái, viên mãn kết thúc. Cảm tạ các vị duy trì, lúc sau còn sẽ mở ra lần thứ hai, lần thứ ba, có hứng thu nói có thể tiếp tục tham gia. Khen thưởng tuyệt đối sẽ không càng thấp, chỉ biết càng cao. Rốt cuộc chúng ta thực hoàng các hiện tại cũng là càng già càng kiếm tiền, bùn xỉn liền nói bất quá đi. Mọi người nghe xong nói thầm lên, còn có A. Ta hiện tại đi học tập trù nghệ còn kịp sao? Ngũ phẩm đan dược, lục phẩm đan dược A. Nhất định phải học, nhất định. Hoàng vô dạ tổ chức lúc này đây Mỹ thực đại tái, nhấc lên một cổ nhiệt chiều. Đồng thời cũng cấp thực hoàng các khai hỏa quảng cáo, ở toàn bộ Ninh Châu, xem như nổi danh, sinh ý tuyệt đối là tốt nhất một nhà. Hoa tận cầm đan dược thăng cấp đi, mà hoàng vô dạ bị lạc yêu huyết cấp lôi đi tác muốn thưởng. Đan dược, tiểu dạ nhi thu hồi đi. Khen thưởng sao? Tiểu dạ nhi cũng không nên bùn xỉn Lạc yêu huyết yêu giá cười, kia một đôi đạm tử sắc con ngươi đều phải đem người hồn đều cấp câu đi rồi. Tiểu dạ nhi nhất định không thể cự tuyệt. Hoàng vô dạ xoay người áp đảo lạc yêu huyết nói, khen thưởng là ta cấp, người chịu. Mà không phải cường thủ hào đoạn, biết không? Chính là, bản tôn chính là thích đoạn. Frank hai người ở trong phòng xuất sắc giao phong lên. Ngày hôm sau sáng sớm, Thương Long Thành Thiên Linh Sư phát hiện có vô số linh lực hướng tới một chỗ điên cuồng dũng đi vào. Trong phút chốc, bọn họ khiếp sợ nói, có người ở Thương Long Thành thăng cấp Thiên Linh Sư. Rốt cuộc là cái nào lao đông Tây thăng cấp? Nơi đó, hình như là thực hoàng các. Ở tiểu lầu thăng cấp, cũng quá tùy hướng đi. Có người đi hội báo tự nhiên được đến khắp nơi chú ý. Rốt cuộc, Thiên Linh sư đã đạt tới Linh Châu cao thủ đứng đầu trình độ. Bậy hạ, Thương Long Thành có người thăng cấp Thiên Linh sư, hơn nữa vẫn là ở thực hoàng các. Ta hiện tại liền đuổi qua đi. Và anh, Hai viên đan dược ăn xong đi, hoa tân thuận lợi thăng cấp. Hắn cảm giác được chung quanh có không ít hơi thở tới gần, thân ảnh chợt lóe xông ra ngoài nói, lập tức tới nhiều người như vậy, xảo đến nhà ta tiểu lão bản nghỉ ngơi nhưng không tốt. Các vị thỉnh rời đi. Hoa tấn trên người tản ra thiên linh sư lực lượng. Bọn họ khiếp sợ nói. Hoa tận thái tử. Là ngươi. Thăng cấp thiên linh sư chính là ngươi. Hoa tận thái tử như thế nào thành thiên linh sư. Hắn luôn luôn phong lưu vô độ. Căn bản liền không tu luyện A. Rốt cuộc là nơi nào lầm. Một đạo màu đen thân ảnh lực quá. Thương đế nhìn đến hoa tấn vừa lòng cười nói. Hảo. Thực hảo. Thương đế vừa xuất hiện. Mọi người cũng xác định hoa tấn thái tử, là thật sự trở thành thiên linh sư. Thiên A. Thái tử điện hạ còn chưa mãn 30 tuổi liền trở thành thiên linh sư. Không nghĩ tới thái tử điện hạ tu luyện thiên phú như vậy cao. Như vậy thiên phú, chỉ sợ chỉ ở sau trường hoan tông đại tiểu thư đi. Trường hoan tông tam tiểu thư muốn nên thú thái tử điện hạ, hoàn toàn là cốc mà đòi ăn thị thiên A. Hoa tấn đột phá, nhưng thật ra đem phía trước thanh danh cấp tẩy trắng. Đương nhiên, lúc này còn có khác thanh âm. A. Có thể đột phá trở thành thiên linh sư, còn không phải ôm một cái lục phẩm luyện đan sư đuổi dựa vào đan dược đột phá, cũng không có gì ghê gớm sao. Cũng không phải là A. Nếu ta có lục phẩm đan dược, ta cũng có thể đột phá vì thiên linh sư. Hoa Tân Trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nói, ta lặp lại lần nữa, không cần ở bên ngoài xảo. Bằng không đừng trách ta mệnh lệnh người đổi người. Hoa Tấn đem người đuổi đi lúc sau, một người ngây ngô cười, nhưng không có phía trước uy phong. Hoa Tấn nói, đáng tiếc tiểu lão bản tối hôm qua thượng nội, hiện tại tuyệt đối không tỉnh lại, giống như biểu đạt một chút ta kích động tâm tình A. Cuối cùng Hoa Tấn chạy đến phòng bếp, tấn ái chính là muốn phí lực ý, chờ hiệu lao bản tỉnh lại, nhất định đói bụng. Hoàng vô dạ tỉnh lại, quả nhiên đói bụng, chẳng qua chờ Hoàng vô dạ ăn uống no đủ lúc sau, lạc yêu huyết nói, hoa đầu bếp, ngươi thăng cấp nếu không chúng ta đi tỉ thí tỉ thí nhìn xem ngươi tiến bộ như thế nào ta cái này vẫn là thôi đi hoa tấn khỏe miệng hơi hơi vừa kéo cái này yêu tinh thực lực sâu không lường được hắn mới không bằng hắn đánh tìm ngược a là yêu huyết nhưng không có tính toán dễ dàng buông tha hắn hắn nói nếu là ngươi không đánh với ta một hồi ta như thế nào biết ngươi không có lãng phí nhà ta tiểu dạ nhi đan dược a hôm nay ngươi là đánh cũng muốn đánh Không đánh cũng muốn đánh. Lạc yêu huyết không được xía vào nói. Hoa Tấn quả thực muốn khóc. Hắn cắn răng nói. Hảo. Đánh đánh. Ta bất cứ giá nào còn không được sao. Cuối cùng, hoa đều bị chơi ngược. Người này đều lớn lên thật là đẹp mắt. Như thế nào có thể như vậy thiếu đạo đức a? Chuyên môn hướng hắn trên mặt hầu hạ. Hoa Tấn khóc không ra nước mắt. Lạc yêu huyết đi đến hoa tận nói. Lúc này đây thi đấu. Không chuẩn thắng ta. Bản tôn muốn đệ nhất. Hoa tận nói, cái này, cô y phóng thủy không hào đi. Tiểu lão bản có thể nhìn ra được tới. Phanh phanh phanh. Hoa tấn có bị đánh. Hắn nói, ta tận lực ta tận lực. Điểm này giấm đều ăn, còn có để người xuống A. Cuối cùng hoa đầu bếp dưỡng thương mấy ngày. Thực hoàng các đánh hạ căn cơ, lúc sau tiến triển thực thuận lợi. Bởi vì thực hoàng các tiền lương thật sự là thực không tồi, cho nên tiến đến nhận lời mời hảo đầu bếp cũng không ít. Hoa tẫn đột phá thiên linh sư, là thật sự. Thật sự. Đại hoàng tử được đến tin tức này thời điểm, đều phải táo bạo lên. Hoàng quý phi nói, thiên linh sư cũng không có gì ghê gớm, nhi tử không cần sợ. Mẫu phi sẽ vì ngươi nghĩ cách giải quyết rất hoa tẫn. Vô luận là dòng binh đoàn vẫn là thực hoàng các phát triển hoàng vô dạ đều thực vừa lòng, nàng yêu cầu nhọc lòng sự tình không nhiều lắm, cho nên tự nhiên đại ở lạc yêu huyết bên người tu luyện, lại tu luyện. Lúc này. Đêm Hoàng Dung Binh đoàn truyền đến một tin tức, lại có một cái S cấp khác nhiệm vụ. Này một cái nhiệm vụ là, săn giết một đầu năm sao đỉnh linh thú. Năm sao đỉnh linh thú, mấy ngày liền linh sư đỉnh đều rất khó giải quyết, cho nên này một cái nhiệm vụ ở Ninh Châu thuộc về S cấp khác nhiệm vụ. Hoàng Vô ra hỏi, như thế nào sẽ có người phát ra này một loại nhiệm vụ? La Nhị đẳng Tông Môn tuyên bố, bọn họ Tông Môn luyện dược sư luyện chế một cái đăng dược. Yêu cầu ngũ cấp thánh thú hỏa mãng linh hoạch, chính là bọn họ tông môn không phải nhất đảng tông môn không có bực này cao thủ, cho nên cho chúng ta tuyên bố như vậy nhiệm vụ. Bọn họ đêm hoàng dung binh đoàn, cũng không có thiên linh sư đỉnh cao thủ. Chính là, có đôi khi hoàn thành yêu cầu cao độ nhiệm vụ, cũng không cần ngang nhau thực lực, chỉ cần sách lược vận dụng thích đáng, phối hợp hảo, cũng có thể làm được. Bất quá chuyện này, nàng vẫn là tự thân xuất mã tương đối hảo. Nam sao Linh Thú hỏa mãng nhưng khó đối phó. Linh Thú nơi địa điểm, cho ta báo đi lên. Ở Ninh Châu Nam bộ đại cửa Nam rừng rậm. Hảo. Lập tức xuất phát. Xem ra lại phải đi về một chuyến. Hoàng Vô Dạ nói. Tiểu Dạ Nhi muốn xuất phát, như vậy buồn cung bồi người đi. Lạc Yêu viết nói. Hoàng Vô Dạ cùng nàng người, định Hảo đi đại cửa Nam rừng rậm hội hợp, đồng thời kêu một cái tông môn luyện đan sư cũng mang theo cao thủ cùng đi. Bọn họ là Ninh Châu Nam Bộ nổi danh nhị Đảng Tông Môn Chi nhất, Nam Hàn Tông. Đương Hoàng vô dạ đến thời điểm, vị này luyện đan sư nhạc đại sư ngây ngẩn cả người, nói, ngươi chính là đêm hoàng dòng binh đoàn đêm hoàng. Đúng là. Tiếp theo, bọn họ đảo qua toàn bộ dòng binh đoàn người, thực lực so với hắn từ Tông Môn mang ra tới người còn muốn ngược. Ngươi cũng chỉ mang như vậy một chút người sao. Nhạc đại sư nói, đúng vậy, bọn họ đều là tinh anh. Người lại nhiều không ở thiếu, thật sự làm ta trường kiến thức. Một đám thấp phẩm thiên linh sư ở các ngươi rong binh đoàn thế nhưng xem như tinh anh, ta xem các ngươi rong binh đoàn thực lực, thật sự thực làm ta hoài nghi a. Một cái trung niên nam tử chăm chọc miệng mai nói, gần nhất có chút nhân vi kiếm linh ngọc, quả thực là liền mệnh đều từ bỏ a. Nam Hàn Tông người chào phúng nói, đêm hoàng nói, chúng ta có hay không thực lực này, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi tự nhiên sẽ biết. Vô nghĩa đừng nhiều như vậy, vẫn là nhanh lên xuất phát. Các ngươi chỉ lo dẫn đường liền hảo. Hoàng vô dạ nói. Nhạc đại sư, chúng ta còn có đi hay không? Trong đó một người hỏi. Đi. Đương nhiên muốn đi. Thật vất vả phát hiện năm sao linh thú hỏa mãng, tuyệt đối không thể bỏ qua lúc này đầy cơ hội. Đây chính là ta trở thành ngũ phẩm luyện đan sư tốt nhất cơ hội. Nhạc đại sư nói. Hảo. Chúng ta nghe nhạc đại sư, dù sao tiếp nhiệm vụ chính là bọn họ, đến lúc đó phát hiện tình huống không đúng, chúng ta trước hộ tống nhạc đại sư lui lại chính là, đi thôi. Bọn họ thâm nhập đại cửa nam rừng rậm, dọc theo đường đi đêm hoàng rong binh đoàn rất có tự rửa sạch hảo tới quay rối linh thú, huấn luyện có tố, nhưng thật ra làm nhạc đại sư có vải phần vừa lòng. Nhưng là thực lực của bọn họ. Hắn nhìn về phía hoàng vô dạ, bọn họ đầu lĩnh thực lực hắn nhìn không thấu. Có lẽ rất mạnh cũng nói không chừng. hắn ôm ý nghĩ như vậy xuất phát, thâm nhập đại cửa nam rừng rậm chỗ sâu trong. Hoàng vô dạ có thể cảm giác được chung quanh đã có nồng đậm hỏa nguyên tố linh lực, nàng nói, dừng lại. Như thế nào dừng, này khoảng cách kia năm sao linh thú còn có rất xa một khoảng cách đâu. Hoàng vô dạ nói, nếu các ngươi thỉnh chúng ta dòng binh đoàn chấp hành này một cái S cấp khác nhiệm vụ, như vậy hiện tại các ngươi lựa chọn im miệng, tắc chiến sự tình, giao cho chúng ta. Các ngươi hai người cùng ta đi phía trước nhìn xem là ba đạo thân ảnh biến mất ở bọn họ trước mặt. Giấu ở cây tối chung, bọn họ phát hiện một cái hỏa hồng sắc đại mãng xà thế nhưng ở bên ngoài Thái Dương. Hoàng vô dạ lớn một cái thủ thế, trước rút về đi. Ấn. Trở về lúc sau, Hoàng vô dạ nói, kia năm sao linh thú hỏa mãng liền ở phía trước, vừa rồi nếu là chúng ta trực tiếp qua đi, chỉ có chạy chối chết phân. Thế nhưng ở phía trước, Nam Hàn Tông này một ít người sau này lui, mà Hoàng Vô Dạ bắt đầu bố trí nhiệm vụ, nàng nói, một tổ, đi trước, chuẩn bị ám khí, mai phủ, là, vài đạo thân ảnh biến mất ở Hoàng Vô Dạ trước mặt, nhị tổ, dọn dẹp ra lui lại đội ngũ, một khi không đối phó được, bảo đảm an toàn lui lại, là, tam tổ, cùng tiểu ra đi cường công, hảo, tam tổ người, Hiển nhiên là nhất hưng phấn. Bốn tổ. Bố trí bây dập. là vài đạo thân ảnh chạy như bay điện xế xé qua, hoàng vô dạ trên người bộc phát ra so năm sao linh thú hỏa mãng còn muốn lợi hại hỏa nguyên tố. Tê hỏa mãng cho rằng có đồng loại tới xâm chiếm nó lãnh địa, nháy mắt tỉnh lại, phát động công kích. Không trung vô số lưu hỏa rơi xuống, hoàng vô dạ lạnh lùng nói, lưu hỏa chi diệt. Ầm ầm ầm. Tiếp theo Hoàng vô dạ mặt khác đồng đội cũng phát động công kích. Vô số đạo tiếng nổ mạnh chuyên gia, cấp bậc kém quá lớn, nhân số vô pháp đền bù. Bọn họ cường công cũng không có đối này một đầu năm sao linh thú tạo thành quá lớn thương tổn. Chính là lúc này, lực sát thương cường đại ám khí ra tay. Ba ba bá. Hoàng vô dạ vận chuyển khởi bạch hổ ngự không thuật lược tới rồi không trùng, trong tay tụ tiễn bay ra. Liệt dương chi viêm bao vây lấy tụ tiễn, mục tiêu là này một cái hỏa mãng hai mắt. Nó tránh đi rất nhiều ám khí, chính là cuối cùng một con mắt bị bao vây lấy liệt dương chi viêm tụ tiên cấp đánh trúng. Liệt dương chi viêm đem nó hai mắt cấp đốt cháy, nồng đậm mùi máu tươi truyền ra. Ầm ầm ầm. Đau nhức làm này một đầu hỏa mãng hoàn toàn cuồng hóa lên. Hoàng vô dạ nói, đạo thứ nhất công kích có hiệu quả, lui lại. Lao đại Huy Vũ, chúng ta lập tức lui lại. Ầm ầm ầm. Phía trước truyền đến khủng bố lực lượng. Nam Hàn Tông người nghe xong đều kinh hồn táng đảm. Nhạc đại sư, chúng ta đi thôi. Bọn họ giống như đem kia năm sao linh thú cấp chọc giận, đến lúc đó chúng ta muốn đi, đều không kịp. Nhạc đại sư nói, đang đợi chờ. Hoàng vô dạ bọn họ đem hỏa mãng dẫn tới bầy dập bên trong. ầm ầm Ẩm. Trong phút chốc, nó trực tiếp quăng ngã lớn một cái hang động. Nếu này một cái hang động là bình thường hang động nó hoàn toàn không có việc gì. Chính là bên trong có các loại lực sát thương cường đại ám khí còn có độc. Giống. Nó trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, vô cùng phẫn nộ. Này đáng thương ra hỏa, thực lực rất mạnh, chính là chỉ số thông minh lại chơi bất quá nhân loại, bị âm gắt gao. T. Nó dễ rũa muốn lao tới, chính là hoàng vô dạ lúc này như cũng ngưng tụ sở hữu liệt dương chi viêm lực lượng. Dừng ở đây đi. Nguyệt hỏa chi diệt. ầm ầm ầm Liệt dương chi viêm ở kia hang động bên trong thiêu đốt, đem nó hoàn toàn cấp bao phủ lên. Lão đại vừa ra mã, ép cấp đừng nhiệm vụ tính cái gì. Lão đại bố trí quá tuyệt vời, xem ra chúng ta vẫn là phải hảo hảo học tập. Kia hỏa mãng bị thiêu chỉ còn lại có một viên linh hoạch, đem linh hoạch cấp lấy đi lên, động chôn hảo. Lúc này đây nhiệm vụ, cực kỳ thuận lợi. Bọn họ nở nụ cười, đi thôi. Lão đại, chúng ta đi giao nhiệm vụ. Nam Hàn Tông kia một ít người thế nhưng còn không tín nhiệm chúng ta. Làm cho bọn họ chấn động đi. Hoàng Vô Dạ nói, chờ một chút. Không thể cứ như vậy đi qua. Vì cái gì? Bọn họ có chút nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ nói, chúng ta như vậy xử lý quá thuận lợi. Bọn họ khẳng định cảm thấy hoa như vậy nhiều tiền ra một cái. Ad cấp khác nhiệm vụ không có lời, cho nên chúng ta đến động điểm tay chân. Thẳng một chút. Tuy rằng không nói thiếu cánh tay gãy chân, nhưng là đâu? Hảo! Nghe lão đại! Thật lâu chỉ có, trong rừng rốt của các an tĩnh xuống dưới. Nhạc đại sư, an tĩnh lại, ta xem bọn họ bị hỏa mãng cấp ăn đi. Nhạc đại sư nói, đừng nói bậy. Đêm hoàng dòng binh đoàn ở Ninh Châu danh tiếng thực không tồi, hẳn là sẽ không có việc gì. Lúc này, mấy cái vô cùng chật vật người đi ra. Bọn họ cả người là huyết, sắc mặt trắng bệnh. Thoạt nhìn như là linh lực hao hết bộ dáng. Cầm đầu kia một thiếu niên đó là bọn họ đầu lĩnh đêm hoàng lúc này cầm một viên đều là huyết năm sao linh thú linh hoạch giao cho nhạc đại sư nói, nhạc đại sư muốn chính là cái này đi. Nhạc đại sư trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, kích động nói, đối. Chính là cái này, các ngươi thật sự làm được, thật tốt quá. Nam Hàng Tông kia một ít người kinh ngạc nói, này, sao có thể? Các ngươi sao có thể giết 5 sao linh thú? Hoàng vô giả nói, sự thật liền bãi ở các ngươi trước mặt, các ngươi còn có cái gì không tin? Này không hợp lý. Đây là chúng ta đem hoàng dòng binh đoàn bên trong cơ mật. Đối phương á khẩu không trả lời được. Hoàng vô giả nói, nhạc đại sư, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về đi. Nhạc đại sư gật đầu nói, hảo. Chờ trở về lúc sau, tiền thù lao tuyệt đối không phải ít của các ngươi. Không đúng còn sẽ nhiều cấp một thành, các ngươi bị như vậy trọng thương, cũng không dễ dàng. Hoàng vô Dạ cười nói, vậy đa tạ nhạc đại sư. Bất quá, bọn họ còn không có an toàn đi ra đại cửa nam rừng rậm, đột nhiên vài đạo cường đại hơi thở đánh út lại, cầm đầu chính là một cái đầu tóc hoa dâm láo giả. Hắn nhìn về phía hoàng vô Dạ nói, đêm hoàng dòng binh đoàn đoàn trưởng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nói chuyện người, đối với hoàng vô Dạ tới nói là xa lạ. Đối phương còn không có tự giới thiệu, nhưng thật ra nhạc đại sư nhận ra hắn tới. Ngươi không phải Nam Thánh Tông đại trưởng lão Nam thuật sao? Cũng cũng là tới đại cửa Nam rừng rậm làm việc. Nhạc đại sư nói. Nam thuật nói, đối. Là tới làm việc, hơn nữa vẫn là làm đại sự. Hắn ánh mắt lạnh băng liếc hướng về phía Hoàng Vô Dạ bọn họ. Ta cùng đêm Hoàng dung binh đoàn, nhưng có một bút chướng phải hảo hảo thanh toán thanh toán. Nam Thánh Tông, Hoàng Vô Dạ nhớ tới cái gì? Ngươi muốn như thế nào tính? Vẽ ra cái nói đi. Hoàng vô dạ đảm nhiên nói. Đương nhiên là, lấy mạng đền mạng. Nam thuật nói. Nhạc đại sư mày gấp gáp, nói, Nam thuật, bọn họ chính là tới giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi không thể động bọn họ. Lúc này, nhạc đại sư bên cạnh một cái trung niên nam tử nói, nhạc đại sư, đây là bọn họ chi gian tư nhân đoán, ngươi cũng đừng quản. Nếu là cho chúng ta tông môn chọc phải cái gì phiền toái liền không hảo. Bọn họ Nam Hàn Tông tổng hợp thực lực, so với Nam Thánh Tông còn hơi kém hơn một chút. Hoàng vô dạ cười lạnh nói, lấy mạng đền mạng, ngươi cảm thấy các ngươi có này một cái năng lực sao? Như thế nào không có này một cái năng lực? San giết năm sao linh thú cho các ngươi như thế chật vật, ngươi cho rằng các ngươi còn có đánh trả đường sống sao? Nam thuật đắc ý cười. Nhạc đại sư nói, các ngươi như thế nào biết? Bọn họ sở dĩ bị thương là bởi vì giúp hắn được đến năm sao linh thú nội đàn. Nói cách khác liền tính là không đối phó được nam thuật đám người, đào tẩu vẫn là có thể làm được. Hiện giờ, một đám vết thương trống chất, chỉ sợ. nay liền muốn hỏi ngươi bên người vị kia. Nam thuật chịu tưởng nhạc đại sư bên người kia một người nam nhân. Lúc này, Hoàng Vô Dạ mở miệng nói, nguyên lai, like. là ngươi đã sớm thiết hạ cục Nhạc đại sư cũng bị khí tới rồi, ngươi. Ngươi thế nhưng làm bực này hỗn chứng sự." Kia trung niên nam tử nói, "Nhạc đại sư, ngươi nói muốn ủy thác nhà thám hiểm tiểu đội giúp ngươi bắt được nằm sao linh thú nội đàn, ta nghe nam trưởng lão nói Ninh Châu lợi hại nhất đó là này đêm hoàng dông binh đoàn, ta liền đề cử cho ngươi, ta cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này." "Ngươi nhưng thật ra so ngươi kia một cái nhi tử muốn thông minh." Tiểu Tâm kính thận, thiết cục dẫn chúng ta nhập hố, giảm nhỏ giết chúng ta khó khăn." Nam thuật nói, các ngươi tốt nhất trực tiếp tự sát, bằng không rơi xuống tay của ta, ta sẽ làm ngươi so chết còn muốn thê thảm. nhạc đại sư nói, không được, ta cần thiết làm cho bọn họ an toàn rời đi nơi này. nam thuật nói, nhạc đại sư, ta kính ngươi là luyện đan sư, chính là ngươi quản ta việc tư, có thật quá đáng một chút đi. tiểu tử này, hại chết ta tôn tử, giết ta nhi tử, vô luận như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. ngươi nếu là vương nghĩa. Ta đem các ngươi Nam Hàn Tông người toàn bộ đều cấp giết, đến lúc đó các ngươi Nam Hàn Tông không có bằng chứng còn có thể tìm ta tính sổ không thành. Ngươi Nhạc đại sư không nghĩ tới không nghĩ tới Nam Thuật Tông đại trưởng lão như thế tàn nhẫn độc ác. Nhạc đại sư, bọn họ đã chết cũng hảo a. Kiệu kết sủ tiền thù lao chúng ta đều không cần thanh toán. Nhạc trưởng lão, chúng ta căn bản không phải bọn họ đối thủ, vẫn là không cần xen vào việc người khác đi. Nhạc đại sư bên cạnh kia một ít người bắt đầu khuyên bảo. Nhạc đại sư bị bọn họ cấp tức chết rồi, Hoàng vô dạ đối hắn nói, "Nhạc đại sư, đa tạ ngươi một phen hảo ý. Ngươi trước mang theo bọn họ rời đi đi. Miễn cho đến lúc đó đánh lên tới, liên lụy đến các ngươi." Nhạc đại sư nói, "Đều là bởi vì ta, nếu không phải các ngươi bị thương, cũng sẽ không lâm vào bực này hoàn cảnh. Lao phu bất lực, hổ thẹn cùng các ngươi. Chúng ta sẽ không thua." Ngươi láo trước rời đi đi. Hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một mặt tự tin tươi cười. Sẽ không thua. Bọn họ toàn bộ đều không tin. Nay đêm hoàng nhà thám hiểm một đám đều là người bệnh, kia sắc mặt bạch cùng người chết giống nhau, còn tưởng cùng Nam Hàn Tông cao thủ chống lại. Nói mạnh miệng, cũng không sợ vọt đến đầu lưới. Frank! Lúc này, Nam thuật ra tay. Đem vướng bận nhạc đại sư trực tiếp đánh vượng, rốt cuộc đối phương là một cái luyện đan sư. Hắn không dám thật sự giết. Đem các ngươi nhạc đại sư cấp mang đi, nhanh lên. Là. Đà tạ Nam trưởng lão. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi, Nam thuật nói, vướng bận người rời đi, các ngươi chịu chết đi. Hoàng vô dạ khẽ cười nói, ta tưởng các ngươi lầm. Là các ngươi tìm chết ta, Hoàng vô dạ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, lạnh lùng nói, đậu thủ. Ngươi sống, liền không có tất yếu lưu trữ. Là. Dòng binh đoàn chiến hữu, Len Ken hữu lực trả lời, một chút đều không giống như là trọng thương bộ dáng. Ba ba ba. Bọn họ sấm rền gió cuốn phát động công kích, đánh nam thánh tông này một ít người một cái trở tay không kịp. Các ngươi. Các ngươi không có trọng thương. Sao có thể giải quyết năm sao linh thú, các ngươi thế nhưng không có một cái bị thương. Các ngươi xử trá. Nam thuật rít gào lên. Hoàng vô dạ nói, xử trá đảo không phải chỉ là các ngươi quá ngây thơ rồi vốn dĩ sao bọn họ chỉ là làm làm bộ dáng không nghĩ tới có người thiên chân cho rằng bọn họ trọng thương muốn trí bọn họ vào chỗ chết liền tính các ngươi không có bị thương các ngươi này vài người cũng không phải lao phu đối thủ nam thuật bay lên không nhảy lên mà hoàng vô dạ cũng lướt tới rồi không trung địa linh sư thế nhưng có thể ngự không nhị mà đi hán kinh ngạc nói lưu hỏa chi diệt ba ba bá Vô số ám khí bay ra, ở ánh lửa bên trong xuyên qua. Hoàng vô dạ ra lệ, đội hình thay đổi, xảo công. Địa phương tổng hợp thực lực, so với bọn hắn cao hai cái cấp bậc, ngay từ đầu cường công lúc sau, thay đổi chiến lược. Đáng chết tiểu tử. Hoàng vô dạ công kích tuy rằng không có thương tổn đến Nam thuật, lại làm Nam thuật bạo nộ. Nam thuật đối Hoàng vô dạ theo đuổi không bỏ, Hoàng vô dạ nói, ta cho rằng người sẽ thực mau cho ngươi nhi tử báo thù Không nghĩ tới ngươi này, một kéo liền kéo lâu như vậy, ta cho rằng ngươi không thèm để ý ngươi này một cái tư sinh từ đâu. Hắn hoàn toàn là gieo gió gặt bão, tự tìm tự lộ, ngươi cần gì phải vì hắn bước hắn vết xe đổ đâu. Hoàng vô dạ vận chuyển Bạch hổ ngữ phong thuật trôn tránh, nam thuật kia lục phẩm thiên linh sư tốc độ cũng khó có thể đuổi theo hắn. Đáng chết. Đáng chết. Ngươi tìm chết. Hoàng vô dạ lời nói, dẫn tới nam thuật bạo nộ, công kích càng thêm mãnh liệt. Hoàng vô dạ là giết chết con của hắn chủ yếu hung thú, hắn chủ yếu công kích đối tượng tự nhiên là hoàng vô dạ. Hắn xem nhẹ đối mặt khác thủ hạ lãnh đạo, kết quả ở lần lượt đối hoàng vô dạ của ngoanh loạn tạt dưới, hắn mấy tên thủ hạ bị ám toán ngã xuống. Phanh phanh phanh. Hắn khó có thể tin nhìn này một ít, rõ ràng người của hắn so đêm hoàng Dung binh đoàn người hiếu thắng. Ám khí. Độc, các ngươi này một ít đê tiện ra hỏa. Tiểu gia vốn dĩ liền không có là nói qua. Ta là quang minh lỗi lạc người A. Hoàng vô dạ cười nói. Ta nhất định phải ngươi mệnh. Ở hắn muốn triển khai một cái phải giết tuyệt kỹ thời điểm. Hoàng vô dạ phất tay nói. Thực hảo. Chỗ hồng đã xé mở. Chúng ta triển Là. Lao đại. Nam thuật nghẹn đủ lực lượng chuẩn bị giải quyết hoàng vô dạ. Lại không có nghĩ đến đối phương thế nhưng đã xé tới chạy trốn lộ. Ba ba ba. Bọn họ tốc độ vận chuyển tới cực hạn Thoát đi nam thánh tông này một ít người vòng gây. Truy Nam Thuật bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Cho dù bọn họ thoát đi vòng đây, nhưng là Truy binh như cũ ở, nguy cơ còn không có giải trừ. Hoàng vô dạ nói: Tiểu gia thừa dịp lúc này đây cơ hội, cho các ngươi thượng một đường rừng cây tắt chiến khóa, như thế nào? Kia thật sự là thật tốt quá, bọn họ sẽ ghen ghét chết. Thực ra an, rất nguy hiểm, không dung bất luận cái gì sai lầm, nghe ta chỉ huy. Hoàng vô dạ sắc mặt ngưng trọng nói. Đối phương, có mười mấy thiên linh sư cao thủ. Yếu nhất đều là tam phẩm thiên linh sư, mà bọn họ bên này, mạnh nhất cũng là tam phẩm. Đây là một hồi đánh lâu dài, kiên nhẫn cần thiết phải có. Là, như vậy, đi. Nam thuật bọn họ thừa thắng sông lên, kia hỗn loạn lộ tuyến, làm cho bọn họ sờ không rõ ràng lắm đêm hoàng Dung binh đoàn chính là muốn chạy ra đi, vẫn là phải đi đầu không đường thâm nhập trong rừng dầm bộ. cắn khẩn bọn họ tuyệt đối không thể cùng ném. Là đại trưởng lão, Hoàng vô dạ một bên chạy, bắt đầu một bên bố trí. Tùy cơ ứng biến, rừng rậm hết thảy đồ vật đều có thể làm vũ khí. Hết thảy hoàn cảnh đều có thể trở thành tốt nhất mai phục điểm. Bọn họ phi thường nghiêm túc nghe, không tồi quá một chút nội dung. Đây là một cái học tập cơ hội tốt, thực chiến học tập. Hơn nữa cần thiết học được, bằng không trong đó một cái phân đoạn xuất hiện sai lầm. Không phải bọn họ cá nhân thân chết, mà là toàn quân bị diệt. Một đội, cùng ta đều theo chân bọn họ giao thủ. Hoàng vô dạ nói. Là. Nhị đội, đi phía trước nhất 6 giờ đồng hồ phương hướng nhanh chóng lộng bấy dập. Tam đội, mai phủ, ám toán. Là. Hoàng vô dạ bọn họ thả chậm tốc độ, nam thuật bọn họ tự nhiên đuổi theo. Đêm hoàng, các ngươi xem ra là chạy không thoát. Muốn hiểm hộ bọn họ chạy trốn sao. Ngươi này một cái đoàn trưởng có ý tứ vô nghĩa quá nhiều mưa rơi ầm ầm ầm liệt dương chi viêm bùng nổ chung quanh toàn bộ đều thiêu đốt lên trong lúc nhất thời bọn họ lâm vào biển lửa bên trong hoàng vô dạ lăng không nhảy lên ở chung quanh trong ngọn lửa ném ra tới mấy cái gói thuốc nơi này không phải phong bế không gian độc hiệu quả rất kém cỏi kém tuy rằng kém nhưng là có chút ít còn hơn không khu khu cụ Hoàng vô dạ phất tay, làm cho bọn họ có thể lui lại. lui lại. Nam mơ. Đừng nghĩ chạy. Ở những người khác lui lại thời điểm, hoàng vô dạ lại ra ngoài bọn họ đoán trước lao ra. Mục tiêu là nhất bên phải một người. Tuyệt vũ. Lưu hỏa chi diệt. ầm ầm ầm. Hoàng vô dạ chọn nhất mềm quả hứng nhất, cũng thật sự bóp nát. Phanh. Đáng chết. Đêm hoàng, ngươi tìm chết không bố lực lượng nhằm phía cho dù chạy trốn hoàng vô dạ, làm hoàng vô dạ bị thương. Điểm này thống khổ không đủ để làm hoàng vô dạ giảm bất tốc độ, hoàng vô dạ tốc độ càng mau. Ha ha ha! Giải quyết một cái. Chúng ta từ từ tới, nam thuật đại trưởng lão. Hoàng vô dạ lệnh băng thanh âm truyền đến. Nam Thánh Tông này một ít nhân khí đến đỏ mắt, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được. Trước hết xuất hiện tử vong không phải đêm hoàng dòng binh đoàn người, mà là chính bọn họ người. Cho ta truy, truy, tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Hôn trưởng đã chết một người, làm cho bọn họ tức giận bùng nổ. Một khi tức giận, lý trí cùng phán đoán cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, cho nên. Frank, a từng đợt kêu rên thanh truyền đến, biên có người hô lớn, đại trưởng lão, bấy giờ, bọn họ thế nhưng bày ra bấy giờ. Ở mất đi lý trí không màng tất cả truy kích thời điểm, bấy giờ cho bọn hắn một đòn chí mạng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, hoàng vô dạ bọn họ sở dĩ lưu tại cuối cùng một mặt không phải vì hiểm hộ bọn họ chạy trốn, mà là hiểm hộ bọn họ bày ra bấy dập. Như vậy nguy hiểm tình huống còn có thể nghĩ đến bố trí bấy dập, đây là có bao nhiêu lớn mật. Loại này khẩn cấp thời điểm, thế nhưng có như vậy phán đoán. bá, Không chỉ là bấy dập, âm thầm người thả ra ám khí. Này ám khí thập phần cao minh, cho dù là thiên linh sư cũng cực kỳ khó đối phó cũng không biết bọn họ từ nào làm ra. a một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lúc này đây, Nam Thánh Tông người chết một nửa. Đi. Hoàng vô dạ bọn họ nhanh chóng rời đi, chạy trốn đến rừng cây bên trong. Đối địch bên trong, lợi dụng địch nhân cảm xúc làm văn rất cần thiết, đặc biệt là đối phương thực lực so người cường thời điểm. Hoàng vô dạ nói. Lao đại huy vũ. Như vậy giải quyết bọn họ một nửa người. Lao đại quá lợi hại. Lao đại, ta hảo sùng bãi ngươi. Bọn họ một đám tự tin tràn đầy thời điểm, hoàng vô dạ không chút khách khí bắt một chậu nước lạnh. Đừng cao hưng quá sớm. Phía trước xử lý toàn bộ đều là bọn họ bên trong yếu nhất, lưu lại chính là có năng lực. Tuy rằng nhân số biến thiếu, nhưng là toàn bộ dư lại một ít có năng lực người, đối phó lên không thể so phía trước ngược. Hơn nữa bấy dập vô dụng, ám khí tác dụng giảm phân nửa. Kế tiếp là một hồi ác chiến, đánh lâu dài. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Bọn họ gật đầu nói, Lão Đại, yên tâm. Như vậy, kiên trì đến trời tối. Đan dược không cần tỉnh. Là, Nam Thuật bọn họ không ngừng truy, địa phương tốc độ hoàn toàn không có biến chậm, bọn họ lại có chút ăn không thiêu. Bọn họ linh lực, chẳng lẽ tiêu hao song sao? Quá kỳ quái. Đáng chết. Đại trưởng Lão, chúng ta như vậy đi xuống, sẽ bị hao chết. Nam Thuật nói, Kiên trì đến trời tối, trời tối liền nghỉ ngơi. Là ám dạ không hảo đuổi bắt, cho nên bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Rốt cuộc lại cường cao thủ cũng không có khả năng vẫn luôn không ngừng sử dụng linh lực. Ở bọn họ dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, hoàng vô dạ bọn họ cũng có thể nghỉ khẩu khí. Chưa thương, băng bó. mau, Ta điểm đến danh người ra tới. Thức mau hoàng vô dạ tổ chức hảo người. Đêm tối, là tốt nhất ám sát thời cơ. Các ngươi vài người ẩn nấp công phu tốt nhất, cùng ta đi một chuyến. Những người khác, phụ trách lui lại hiểm hộ. Nhớ kỹ, chỉ cần giết một cái, một năm tới, nghe mệnh lệnh của ta, định hảo một mục tiêu có thể. Là, mấy cái che giấu lạng yên không một tiếng động người, tập trung muốn một người chết, như vậy này một người muốn tồn tại cơ hội, quá nhỏ. Phanh, một người ngã xuống đất, những người khác cảnh rắc lên. Đang chết, có người đánh lén. Bọn họ thế nhưng còn dám đuổi theo đánh lén. Nam thuật nói, giết bọn họ, sắc. Ám dạ bên trong, một hồi truy đuổi bắt đầu. Lúc này đây bọn họ bạo nộ, không màng tất cả ra tốc ra tốc, mắt thấy liền phải đuổi theo bọn họ. Một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, bạch du nói, bên này. Hoàng vô dạ đánh một cái thủ thế nói, phân công nhau tránh ra. Hoàng vô dạ là bọn họ đầu lĩnh, Nam thuật tự nhiên đuổi theo hoàng vô dạ ở một đạo công kích đánh úp lại thời điểm hoàng vô dạ nhảy đến một thân cây sơn giống giống giống tiếp theo một trận tiếng gầm gừ truyền đến nàng ở không trung sẽ qua hơi thở giấu ở mỗi một cây thụ bên trong mà nam thuật bọn họ liền không có im sao vận may đáng chết là năm sao linh thú chúng ta quấy nhiễu tới rồi năm sao linh thú nghỉ ngơi nhanh lên tránh ra đi ầm ầm ầm một trận vang lớn tại đây ám giả dừng dậm bên trong truyền khai cố ý tuyệt đối là cố ý á á á đáng chết những người khác đang đợi hoàng vô Dạ bọn họ có chút lo lắng nói lão đại sẽ không có việc gì đi khẳng định sẽ không người khác có việc lão đại cũng tuyệt đối sẽ không có việc gì một đạo màu trắng thân ảnh rơi xuống hoàng vô dạ nói tin tưởng chỉ huy điểm này các ngươi làm thực không tội đối phương bị vướng chúng ta trước tìm một cái an tĩnh địa phương nghỉ ngơi, tiểu gia mệt chết. kế tiếp bắt đầu bố trí canh gác, nghỉ ngơi nơi tìm hảo, mỗi một khoảng cách đều phải có người canh gác, cho dù bị đuổi theo, bọn họ cũng có thử mà thoát đi. là bố trí xong lúc sau, hoàng vô dạ nhập doanh trưởng nghỉ ngơi. bất quá có một người không thỉnh tự đến xâm nhập nàng doanh trướng, bị một cái lạnh leo ra hỏa cấp ôm lấy. tiểu dạ nhi, hôm nay rất lợi hại. Hoàng vô dạ nói, hừ, ngươi chẳng lẽ hôm nay mới biết được tiểu gia lợi hại? Đương nhiên không phải, chẳng qua lợi hại hơn. Như vậy thống soái năng lực, tùy cơ ứng biến năng lực, lấy cường thắng nhược tính cái gì? Kia tiểu gia ta thực tức giận, đêm nay thượng ngươi đương nệm hảo. Hoàng vô dạ đem người cấp kéo qua đi, để ở dưới thân. Tiểu gia nhi, như vậy mỹ nệm, ngươi nhận tâm dùng sao? Lạc yêu huyết quyến rũ cười nói, ta chẳng những nhận tâm ác. Còn nhẫn tâm cắn đâu? Hoàng vô dạ ở kia như tuyết ra thịt phía trên, để lại một đạo dấu răng. Tiểu dạ nhi, ngươi ở đốt lửa. Hoàng vô dạ thản nhiên nói, đúng vậy. Tiểu gia ở đốt lửa, chính ngươi diệt đi. Ngày mai tiểu gia cần phải tiếp tục tác chiến, ngươi không thể sang vậy. kia bổn cung đem người cấp giải quyết sạch sẽ, sau đó ở. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, tiểu gia đây là ở luyện binh, huấn luyện thủ hạ, ngươi nếu là một hơi đem người cấp giết chết. Nhiều lãng phi à. Lạc yêu huyết đem người gắt gao lâu trụ, bất đắc di nói, tiểu dạ nhi, ngươi quá xấu rồi. Chờ giải quyết, bản tôn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng vô dạ lại ở hắn trên người gầm một ngụm nói, ai sợ ai đâu. Chờ đại thắng trở về, tiểu gia sủng hạnh ngươi Nga. Mỹ nhân nhi. Nay một đêm, chú định không thể ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng. Khoảng cách tảng sáng thời gian còn có hai ba cái canh giờ. Nam Thánh Tông này có chút người tìm được rồi nơi này. Trước tiên kéo vang lên kính bảo, bọn họ tự nhiên là chạy. Thân chạy đi thủy, đại gia cố lên đi. Hoàng vô dạ cười nói. Này thân chạy, cũng quá sớm đi. Lão đại, người khác như vậy sớm, chúng ta cũng có thể sớm a. Bằng không mất mạng, đi mau. Chờ bọn họ đuổi theo thời điểm, nam thuật giận cấp công tâm nói, lại cho bọn hắn chạy. Có người nói, đại trưởng lão bọn họ còn có thể nghỉ ngơi, chúng ta một khắc đều không có nghỉ ngơi, có thể hay không?" Hắn nói còn không có nói xong liền bị đánh gãy, tuyệt đối không thể. "Các ngươi đều là thiên linh sư cao thủ, sợ hãi điểm này vất vả. Tuyệt đối không thể trì hoãn, lại trì hoãn bọn họ chạy xa. Cho ta truy." Bọn họ còn không có chạy rất xa. Lúc này đây thần chạy thi đấu, Nam Thánh Tông đội viên không phải đêm hoàng dung binh đoàn đối thủ. Khoảng cách hừng đông thời gian Càng ngày càng gần, Hoàng vô dạ nói, khi chân trời đệ nhất lũ ánh mặt trời sơ thăng thời điểm, người mệt mỏi có thể đạt tới đỉnh núi, phân tán nhân thủ vòng đến bọn họ sinh ngó sen, chuẩn bị cường thở. Nhớ kỹ, vòng khai một chút, tốc độ muốn mau, đừng bị phát hiện. Hoàng vô dạ nhắc nhở nói, là, lao đại, chúng ta nhất định hoàn thành. Đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời xuất hiện thời điểm cùng với đó là nam thánh tông kia đoàn người trong đó một người tiếng tiêu thảm thiết a nguyệt hòa chi diệt vốn dĩ chạy đến đằng trước hoàng vô dạ bọn họ đột nhiên xuất hiện bắt đầu cùng anh mặt sau đại trưởng lão mặt sau cũng có bọn họ người ba ba bá đột nhiên nhảy ra một trận công kích mãnh liệt sau đó nhanh chóng tập hợp không cho bọn họ phản ứng thời gian nhanh chóng lui lại chờ đến người chạy lúc sau bọn họ còn một trận hoàng hốt phanh Nếu không phải bọn họ có một cái đồng bọn trên người ở mạo màu đen độc huyết, bọn họ phỏng chừng đều cho rằng chỉ là làm một giấc mộng, tồn tại xuất hiện ảo giác. Một cái hài hước thanh âm truyền đến, nhắc nhở các ngươi một chút lạ. Mệt mỏi đuổi giết nhưng không hảo nga. Các ngươi về trước các ngươi tông môn hảo hảo ngủ một giấc lại đến đuổi giết chúng ta đi. Chúng ta tùy thời phục bồi. Bằng không các ngươi như vậy không ở trạng thái, một chút tính khiêu chiến đều không có. Ha ha ha. Lão Đại nói chính là, không có khiêu chiến tân A. Nhược bạo. Hoàng vô dạ nói vừa mới rơi xuống, những người khác rất có an y nói. Nam Thánh Tông này một ít người mặt, trực tiếp khí tái rồi. Đáng giận. Đáng giận. ầm ầm ầm, Quá đáng giận. Lúc này, có người thâm hô một hơi, kiến nghị nói, Đại trưởng Lão, này một cái đêm hoàng dòng binh đoàn người quá ta hồ, chúng ta cũng quá mệt mỏi, muốn hay không về trước Tông Môn về sau nghị cách động thủ đúng vậy chúng ta đã tổn thất nhiều người như vậy chúng ta nam thuật đại trưởng lão lúc này ở nổi nóng đâu nào dám lui lại phế vật một đám phế vật một ít thấp phẩm thiên linh sư các ngươi liền sợ các ngươi nhưng đều là tam phẩm trở lên a ta cũng không tin bọn họ có thể kiên trì bao lâu cho ta truy nhất định có thể giết bọn họ lúc sau nam thuật đại trưởng lão bọn họ kiên trì không ngừng đuổi giết hoàng vô dạ. Cuối cùng bọn họ đồng bọn, bị đêm hoàng dòng binh đoàn người một đám cấp hô giết. Hắn càng ngày càng phẫn nộ, đều phải bị thất tâm phong, một lòng chỉ nghĩ giết hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ vô vô tay nói, nên kết thúc công việc. Quá tuyệt vời, có thể kết thúc công việc. Lão đại, lúc này đây, chúng ta chính là được lợi không ít. Nguyên lai, like, rừng cây tắc chiến còn có nhiều như vậy chơi pháp. Ba ba ba. Vai đạo thân ảnh rơi xuống, Đem nam thuật đại trưởng lão này một cái người cô đơn cái vây quanh. Hắn đột nhiên nở nụ cười, ha ha ha. Ta liền biết, bọn họ toàn bộ đều bị các ngươi cấp giết chết, các ngươi nhất định sẽ xuất hiện giết ta. Chính là các ngươi quá ngây thơ rồi, chỉ bằng các ngươi, còn có thể kia một cái năng lực giết ta. với anh, lục phẩm thiên linh sư thực lực, nháy mắt bạo phát ra tới. Hoàng vô dạ ở tính kế hắn, hắn làm sao không phải ở tính kế hoàng vô Dạ Đã chết như vậy nhiều người không có gì, chỉ cần giết hắn cấp nhi tử báo thủ, hết thể đều là đáng giá. Hoàng vô dạ nói, vậy thử xem xem a Ai sợ ai? Đem hết toàn lực một trận chiến, động thủ. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói. Là. ầm ầm ầm Nam thuật đại trưởng Lão không hổ là một cái nhị đảng tông môn đại trưởng Lão. Cho dù ba ngày không có nghỉ ngơi, linh lực hao tổn nghiêm trọng, chính là thực lực như cũ rất mạnh. Phanh phanh phanh. Đêm hoàng dòng binh đoàn bị thương thảm trọng, 50 cái hiệp trong vòng, toàn bộ trọng thương, chỉ có hoàng vô dạ một người còn có thể kiên trì tác chiến. Chịu chết đi. Đêm hoàng. Nam thuật đại trưởng lão trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, hoàng vô dạ lau khỏe miệng máu tươi nói. Đoàn trưởng phu nhân, còn không nhanh lên tới cứu người tương lai phu quân. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Nam thuật đại trưởng lão sướng sốt, đoàn trưởng phu nhân, bọn họ còn có người. Hắn như thế nào không có phát hiện? Hoàng vô dạ cười nói, đối. Ngươi là lục phẩm thiên linh sư, ta người quang minh chính đại đánh với ngươi, tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Bất quá thì tính sao? Ta thế giới đệ nhất Mỹ đệ nhất quyến rũ đệ nhất yêu nghiệt vị hôn thê tùy tiện động một cái ngón tay, liền có thể thu thập ngươi. Hoàng vô dạ kiêu ngạo nói, thằng nhóc chết tiệt, ngươi thiếu cố lộng huyền hư, căn bản là không có người, trung quanh không có. Hắn nói còn không có nói xong, một cái mị hoặc thanh âm chuyển đến. Tiểu dạ nhi như vậy khen ta, ta há có thể không động thủ. Hơn nữa bản tôn có mà không giống chỉ là đương một cái trên danh nghĩa đoàn trưởng phu nhân đâu. Lạc yêu huyết đống chốc xuất hiện, trực tiếp đem hoàng vô dạ ôm tới rồi trong lòng ngực. Kia một đôi đạm tử sắc con ngươi lạnh băng nhìn về phía nam thuật đại trưởng lão, giống như xem một cái người chết giống nhau. Băng hàn lực lượng thổi quét mà đến. Làm nam thuật đại trưởng lão cảm giác được chân mềm. Hắn sợ hãi, chính là liền chạy trốn dũng khí đều không có. Phanh. Một tiếng, hai đầu gối chấm đất, hắn trực tiếp quỷ gối hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết trước mặt. Dòng binh đoàn kia một ít người cũng kinh ngạc, đoàn trưởng có một cái yêu tinh giống nhau nam nhân là biết đến. Chính là hôm nay lần đầu tiên vị này nam đoàn trưởng phu nhân đậu thủ, thật đáng sợ thế lực a. Đại. Đại nhân tha mạng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, kia tiểu tử nói chính là thật sự. Thật sự có người, chẳng qua không phải một nữ nhân, mà là một người nam nhân. Hắn lúc này liền hô hấp đều phải khó khăn, tiểu tử này hoàn toàn là ở chơi hắn chơi. Có một cái như thế cường đại cao thủ ngay từ đầu không ra tay, hiện giờ mới làm hắn ra tay. Đại nhân, tha ta đi. Chúng ta nam thánh tông là nhị đảng tông môn, muốn cái gì mỹ thiếu niên đều có rất nhiều, ta đầu lưỡi của hắn trực tiếp biến thành khối băng. băng. đầu lưỡi biến thành vũ băng, bị hắn nuốt đi xuống. nôn. ô ô ô. hắn bưng kín chính mình hết hồn, miệng bên trong máu tươi phun ra. lạc yêu huyết lạnh lùng nói, lời này bản tôn không thích nghe, nhà ta tiểu dạ nhi cũng không thích nghe. doanh binh đoàn người nhìn khiếp sợ không thôi, lão đại là một cái biến thái, nàng coi trọng nam nhân cũng là một cái siêu cấp biến thái. hàn băng. Trực tiếp đem hắn cấp bao vây lên, nháy mắt, sụp đổ. Nam Thánh Tông Đại trưởng Lão, cứ như vậy chết ở chỗ này. Hoàng vô dạ đối bọn họ nói, giải quyết, chữa thương. Tiểu dạ nhi, cũng muốn chữa thương. Ân, Không ngừng chữa thương, bản tôn còn phải hảo hảo kiểm tra một chút ngươi ngoại thương. Lạc yêu huyết đem hoàng vô dạ cấp ôm đi, sau đó bắt đầu kiểm tra thương thế. Không cần toàn bộ cởi sạch. Chính là, như vậy thượng dược mới phương tiện. Nô. No. Tiểu dạ nhi thật sự rất đẹp. Lao đại chậm chạp chưa về, bọn họ chỉ có thể tại chỗ đợi mệnh. Bọn họ nhỏ giọng nói, không thể nào. Lão đại liên tục ba ngày không có nghỉ ngơi, thế nhưng còn có sức lực cùng nam nhân nhà hắn. Cũng không nhìn xem đó là ai. Kia chính là Lao đại đâu. Lao đại có diễm phúc. Chờ đến lạc yêu viết lại một lần trở về thời điểm, hoàng vô dạ thế nhưng ở trong lòng ngực hắn ngủ say. Lạc yêu nói trở về. Là một cái ép cấp khác nhiệm vụ hoàn thành, Hoàng vô dạ phái người đi tìm nhạc đại sư. Tuy rằng đối bọn họ an toàn trở về nhạc đại sư thực kinh ngạc, nhưng là hắn không có hỏi nhiều cái gì. Phi thường thống khoái cho tiền thù lao, lại còn có nhiều cho. Hoàng vô dạ cười nói, nhạc đại sư thực không tồi, về sau có cái gì yêu cầu hủy thác chúng ta dòng binh đoàn. Đó là đương nhiên. Nhạc đại sư cười nói, chờ Hoàng vô dạ bọn họ rời đi, một cái bén nhọn thanh âm truyền đến, bọn họ còn sống. sao có thể? lúc sau, nam thánh tông đại trưởng lão đã chết tin tức bị nam thánh tông đã biết. cho ta tra, nhất định điều tra ra là ai làm. liền ta nam thánh tông đại trưởng lão đều dám giết, quả thực là to gan lớn mật. nam thánh tông tông chủ nói, là tông chủ. nhạc đại sư lúc trước kia một cái hộ vệ trương hàm trở về lúc sau đã bị nhạc đại sư ghét bỏ. Lúc sau biết được đêm hoàng dung binh đoàn người còn sống, vẫn luôn kinh hồn tăng đảm, sợ bọn họ tới tìm phiền thoái. Bất quá không có chờ đến, lại biết được nam thuật đại trưởng lao đã chết. Nhất định là đêm hoàng dung binh đoàn làm, ta nếu là đi mật báo, nam thánh tông tông chủ nhất định sẽ ngợi khen ta một phen, ai hiếm lạ đại ở nam hàn tông. Nói làm liền làm, hắn đi bảo mật. Bẩm báo tông chủ, có người nói hắn biết là ai hại chết đại trưởng lão Làm hắn tiến bảo. Là, lúc sau, hắn một năm một mười đem ngọn nguồn nói cho nam thánh tông tông chủ, tông chủ nói, toàn bộ đối là thấp phẩm thiên linh sư một chi đội ngũ, thế nhưng có thể giết đại trưởng lão, bản tông chủ không tin. Chính là trừ bỏ là bọn họ, còn có thể là ai? Vô luận có phải hay không bọn họ? Đại trưởng lão chi tử, đều là bởi vì bọn họ. Một cái liền trung phẩm thiên linh sư đều không có thế lực, trực tiếp san bằng chính là. Tổn thất một cái đại trưởng lão, tông chủ thực tức giận. Mặc kệ đêm hoàng dòng binh đoàn có phải hay không hung thủ, hắn cũng dung không dưới. Kế tiếp tông chủ bắt đầu mệnh lệnh người động thủ, trực tiếp chạy về phía nam vì đêm hoàng dòng binh đoàn tổng bộ, chuẩn bị đem đêm hoàng dòng binh đoàn nhổ tận gốc. Kết quả bọn họ vừa động thủ, liền có đại hình linh thú triều dân, làm cho bọn họ không thể không lui lại trở về. Tông chủ nói, đêm hoàng dòng binh đoàn vận khí thật tốt, vậy hạ diệt bọn họ mấy cái phân bố. Là, chấp hành xong ép cấp đường nhiệm vụ lúc sau, Hoàng Vô Dạ đang bế quan tu luyện. Mới vừa biết được Nam Vi Thành bị công kích tin tức, mấy cái phân bố bị người cấp công kích, tử thương không ít người. Hoàng Vô Dạ lệnh lùng nói, là ai làm? Nam Thánh Tông làm, nói chúng ta lính đánh thuê đồ đoàn hại chết bọn họ đại trưởng Lão, bọn họ phải cho bọn họ đại trưởng Lão báo thủ. Hoàng Vô Dạ nói, bọn họ báo thủ, nhưng thật ra không có lầm mục tiêu, nhưng là ta đem Hoàng Dông binh đoàn cũng không phải là dễ trọng Hồi tổng bộ, còn không phải là một cái nhị đảng tông môn sao. Dám công kích chúng ta, đạp chúng ta phân bộ, như vậy đem bọn họ nổ tận gốc, hoàn toàn từ Ninh Châu biến mất đi. Hiện giờ bọn họ dòng binh đoàn phát triển, hơn nữa gồm thâu độc hiên. Này Ninh Châu Nam bộ một cái giống nhau nhị đảng tông môn, còn không đủ để làm nàng để vào mắt. Ai sợ ai a? Là, đêm hoàng tức giận, nhất định muốn cùng Nam Thánh Tông không chết không ngừng. Mà Nam Thánh Tông Tông chủ hoàn toàn không biết sắp đại họa lâm đầu, đang ở phái người, lần thứ hai đánh vào Nam Vi Thành, đem Nam Vi Thành, đem Hoàng dung Binh đoàn đại bản doanh cấp săn bằng. Lao Đại tới, đem Hoàng Bệ Hạ tới, đoàn trưởng tới. Làm một cái vô lương phủi tay đoàn trưởng Hoàng Vô Dạ trở về bọn họ đều cực kỳ kích động. Nam Cẩm, ám ảnh các ngươi vất vả. Hoàng Vô Dạ cười nói, thông chi bọn họ, triệu tập thăng cấp hội nghị. là Mọi người đến đông đủ, Hoàng vô Dạ ngồi xuống, lạnh lùng nói, người khác đều khi dễ đến trên đầu chúng ta, chúng ta là không cần phải nhân từ nương tay. Vốn dĩ cũng tính toán lại Ninh Châu Nam Bộ lập uy một lần, làm các thế lực lớn không dám coi thường chúng ta. Nếu Nam Thánh Tông động thủ trước, lâu như vậy trước lấy bọn họ khai đau hảo. Một cái nhị đẳng tông môn, còn rất thích hợp, các ngươi cho rằng đâu? Hoàng vô Dạ khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh băng độ cung. Nam Thánh Tông Muốn xui xẻo. Hoàng vô dạ quyết định, đại gia là nhất trí thông qua. Đối phương chọc tới trên đầu chúng ta tới, chúng ta nếu là không phản kích trở về, còn tưởng rằng chúng ta đem hoàng dòng binh đoàn dễ khi dễ. Đối. Xử lý bọn họ. Một cái nhị đẳng tông môn, có cái gì hảo kiêu ngạo. Ai sợ ai. Một đám chiến ý lạnh tấu xương, hoàn toàn không chê sự đại. Nam cẩm nhưng thật ra tương đối chấn định, hắn nói, thỉnh chủ tử chỉ thị. Hắn cảm thấy, chủ tử đó là một cái truyền kỳ nhân vật. Có được tuyệt đối lãnh đạo năng lực, lại phóng đãng không kềm chế được, dễ dàng xúc động bùng nổ. Vốn gì hắn vẫn luôn cho rằng như vậy một ít tính chất đặc biệt, là đối lập. Chính là, hắn lại có thể phối hợp thực hảo. Đem thông soái năng lực vận dụng tự nhiên đồng thời, cũng đạt được tiêu xái tự do. Hoàng vô dạ cười nói, kia hảo. Nghe ta an bài. Vừa mới học xong. Kết quả liền nghe được có người lại một lần công tới. Hoàng vô dạ cười, này một ít người, là tặng cho chúng ta nhiệt thân sao. Những người khác cũng kích động nói, lao đại. Với lúc có thể hoạt động gân cốt. Chúng ta đại bản doanh, thật sự tưởng bọn họ nghĩ đến là có thể tới sao. Hoàng vô giả nói, minh Nguyệt, người làm tốt cuối cùng mài phủ. Viêm chi, trong thành phòng ngự hệ thống mở ra. Cường công đội ngũ chuẩn bị. Nam Thánh Tông người còn không có tới gần cửa thành, kết quả trong thành lại buộc phát ra cực kỳ khủng bố công kích. ầm ầm ầm, Khủng bố vũ khí, đánh bọn họ trở tay không kịp. Đáng chết! Bọn họ thành trì có rất lợi hại cường đại linh khí bảo hộ, Tông chủ không có cùng chúng ta nói à. Thượng một lần một nhóm người lại đây, bị linh khí đuổi đi, không có kiến thức đến này cường đại phòng thủ thành phố hệ thống. Hiện giờ, nhưng thật ra làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Một ít vật chết mà thôi, không cần phải sợ hãi. Sắt đi vào. Hướng. Ba ba ba. Một ít thiên linh sư hỏi thăm trận đầu, chuẩn bị đi phá hư phòng thủ thành phố hệ thống. Chính là thiên tài luyện khí sư mộ viêm chi luyện chế ra tới linh khí, nhưng không có dễ dàng như vậy phá hư. Tầng thứ hai phòng ngự mở ra, cho rằng thiên linh sư là có thể công phá. Thiên chân A. Mộ viêm chi cười nói. Ở đêm hoàng rong binh đoàn bên trong. Hắn phát hiện chính mình năng lực được đến cực hạn phát huy, tiềm lực bị khai quật, có thể sáng tạo ra rất nhiều hắn vừa lòng tác phẩm. Này một ít đều mệt vô dạ ca ca, nếu là ai dám phá hư vô dạ ca ca tâm huyết, hắn nhất định theo chân bọn họ liều mạng. Tầng thứ 3 bắn ngược hệ thống bắt đầu, cho ta sát. Mộ viêm chi lệnh lùng nói. Hoàng vô dạ lúc này liền ở tiểu bạch thỏ bên cạnh xem hắn chỉ huy, trong khoảng thời gian này hắn trưởng thành rất nhanh, tiểu bạch thỏ biến thành kim cương phun ra. Hoang vô dạ chiến lên nói, thời gian không sai biệt lắm, hỏa hậu không sai biệt lắm, cường công đội ngũ, từ cánh đánh lén, cùng tiểu ra cùng đi. Là, ba ba bá, vô số đạo thân ảnh lực quá, kế tiếp đó là phi thường hung tàn cường công. Cấp bậc cao cũng không thể được đến tuyệt đối thắng lợi, liền tưởng hiện tại, nam thánh tông người một đám bị đánh mình đầy thương tích. Mưa rơi, phiêu vũ, thanh long kiếm sẽ qua, quần công chi chiến. Vũ nguyên tố công kích rất có hiệu. Ba ba bá. Trong thành người, lục tục lao tới. Cho dù thực lực không thế nào cao, nhưng là người càng ngày càng nhiều, càng ngày nguyệt lớn mạnh, cũng không phải là bọn họ có thể dễ dàng đối phó. Và anh, lúc này, bọn họ mới nhận thức đến này một cái đêm hoàng dòng binh đoàn đáng sợ. Nay không chỉ có chỉ là một cái dòng binh đoàn, mà là một cái lính đánh thuê vương triều. Lui lại. Đáng chết. Con kiến nhiều lên đặc biệt phiên thoái, trong lúc nhất thời không đối phó được, cần thiết trở về cùng tông chủ hảo hảo thương lượng. Hoàng vô dạ nói, chạy. Các ngươi còn thiên chân cho rằng có thể chạy sao? Cho ta truy. Nếu là các ngươi phóng chạy một cái, hậu quả thực nghiêm trọng. Truy. Nam Thánh Tông người thành đào binh, còn muốn đối mặt nhóm người này người theo đuổi không bỏ. Các ngươi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một cái trưởng dâu trưởng lão cả giận nói. Đối, đắc tội chúng ta nhị đảng tông môn Nam Thánh Tông, đối với các ngươi không có gì chỗ tốt. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, tiểu gia cũng không biết nói cái gì đến tha người chỗ thả vào người, chỉ biết cái gì gọi là nhổ cỏ tận gốc. Đến nôi các ngươi Nam Thánh Tông, tiếp theo tiêu diệt là được. Bọn họ trừng lớn hai mắt, căn bản không thể tin được chính mình lô thai. Tiểu tử này nói cái gì? Hắn nói cái gì? Hắn cũng dám nói muốn tiêu diệt rớt bọn họ Nam Thánh Tông. Càn rỡ, càn rỡ tới rồi cực điểm. Lưu hỏa chi diệt. sinh hồng sắc ngọn lửa. Tại đây chiến trường phía trên lan tràn mở ra. Trong phút chốc, giống như thiên thạch nã xuống, quanh hướng về phía bọn họ. A, từng đợt tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Một hồi vô cùng man tàn nhẫn chiến đấu. Một đám hung tàn bỏ mạng đồ đệ. Này một ít người tức là có thực lực. Ở như vậy chiến đấu bên trong, chú định có hại. Phanh phanh phanh. Tường bọn họ cũng là nhị đảng tông môn Nam Thánh Tông có uy tín danh dự nhân vật, lại thua ở nơi này. Chết ở nơi này. Nam Thánh Tông phái tới này một ít người, toàn quân bị diệt. Lao tử còn không có đánh đã ghiền đâu. Này một ít tông môn ra giòn cao thủ, đánh lên tới kỳ thật không thú vị. Liên này hùng dạng còn dám tới khiêu chiến chúng ta đêm hoàng dòng binh đoàn, có lầm hay không a Cuối cùng tiểu hôi miêu rơi xuống hoàng vô dạ trên vai nói, chủ nhân, ô ô ô. Đẹp nhất chủ nhân, ta đều không có ra tay cơ hội đâu. Hoàng vô Dạ nói, ai nói không có ngươi cơ hội ra tay, làm nam tuyệt dừng rậm linh thú, nhanh lên ra tới hủy thi diệt tích đi. Nga! Tốt! Trở về thành. Khi bọn hắn trở về thành lúc sau, nam vi vùng lại bạo phát linh thú triều dâng. kia một ít nam thánh tông người, cuối cùng liền xương cốt đều không có dư lại. Đến nỗi hoàng vô Dạ vì sao làm linh thú xuất động hủy thi diệt tích. Đương nhiên là có nàng dụ ý. Tông chủ, không hảo. Không hảo, tứ trưởng lão bọn họ, toàn bộ đều chết ở kia vi Lan Quốc. Vốn dĩ Nam Thánh Tông Tông chủ, vẫn luôn đang chờ đêm Hoàng Dông binh đoàn bị đá rất tin tức, hắn lại trăm triệu không nghĩ tới, được đến tin tức thật là bọn họ toàn quân bị diệt tin tức. Kia chính là bọn họ Tông môn cao thủ, bọn họ sẽ ra chuyện, bọn họ Tông môn cũng là nguyên khí đại thương. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ sẽ không liền một cái dòng binh đoàn đều trị không được đi. Nam Thánh Tông chủ trầm giọng nói. Bọn họ vận khí không tốt vừa lúc đụng phải linh thú triều dân, cho nên. Đụng phải linh thú triều dân cũng không có khả năng không có một cái tồn tại trở về a Thương một lần, không phải cũng đụng phải sao. Thật sự không ai tồn tại trở về, chúng ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Có lẽ lúc này đây linh thú triều dân phi thường hung tàn. Nam Thánh Tông chủ sắc mặt tối tăm. Nhị trưởng lao nói, này đêm hoàng dòng binh đoàn cũng vận khí thật tốt quá đi. Thượng một lần chúng ta động thủ, đụng phải linh thú triều dân, lúc này đây còn tới. Tông chủ, vì cấp đại trưởng lao báo thủ, lúc này đây chúng ta tổn thất thảm trọng, hết thể đều là đêm hoàng dòng binh đoàn làm hại, chúng ta muốn hay không tiếp tục phái người qua đi. Lúc này đây tổn thất quá lớn, Nam Thánh Tông chủ nói, lại làm ta suy xét một chút. Chứ đừng đi động bọn họ đại bản doanh. Muốn cho bọn họ phần ngoài sinh ý một cái đều làm không thành, đến lúc đó bọn họ ở nội bộ sụp đổ. Sau đó, nhị trưởng lão cười nói, tông chủ anh Minh. Bọn họ ở có thể quay dối, mà Hoàng Vô Dạ ở tổ chức nhân thủ. Hoàng Vô Dạ nói, bọn họ không hiểu đến một vừa hai phải, liền chờ cho hay đi. Viêm chi, mọi người linh khí cùng ám khí, đều kiểm tra hảo sao. Hoàng Vô Dạ hỏi, mộ viêm chi cười nói, hì hì hì hì. Đương nhiên chuẩn bị tốt ta. Vô dạ ca ca, ta cũng muốn đi theo ngươi diệt tông môn, ta nhất định sẽ không kéo chân sau. Diệt tông môn cũng không phải là thực hào ngoạn, huyết tinh, tàn nhẫn, ngươi xác định muốn đi. Hoàng vô dạ hỏi. Ta không sợ. Mọi người mỗi người vào vị trí của mình lúc sau, bọn họ bí mật xuất phát. Không chỉ là xuất phát, lại còn có thông chi độc hiên người, ở Nam Thánh Thành hội hợp. Thuộc hạ gặp qua chủ thượng. Độc hiên chấp đầu người, chính là cấp hoàng vô dạ hành một cái đại lễ. Hoàng vô dạ trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nói, là ngươi. Là một thanh. Hán trầm thấp nói. Lên. Là. Hoàng vô dạ vươn tay nói, bắt tay lấy ra tới. Như vậy đoạn thời gian, có thể đem độc giải đến này nóng nỗi, thật sự làm nàng kinh ngạc. Là. Kiểm tra xong rồi thân thể của nàng lúc sau, hoàng vô dạ nói, như thế không có gì đáng ngại. Lúc này đây ngươi có thể tham chiến. Hơn nữa vẫn là đi trước bộ đội, đều không có vấn đề đi. Không có. Toàn bộ đầu hiên người, cực kỳ sợ đêm một thanh. Người này trước kia là dự nhân, thực trầm mặc ít lời, chính là độc khởi người tới, âm khởi người tới, tuyệt đối chỉ là so chủ tử thiếu chút nữa mà thôi. Hán như là một trọn bất động thanh sắc rắn độc giống nhau, đối mặt chủ tử thời điểm sẽ thu hồi răng nanh cùng sở hữu độc, chính là đối mặt người khác nhưng không giống nhau. Kế tiếp, Nam Thánh Tông bản đồ địa hình bị mở ra. Tuyệt bút vừa động, Hoàng Vô Dạ vẽ ra một cái tập kích lộ tuyến. Hoàng Vô Dạ nói, các ngươi chuẩn bị độc, kiểm tra một lần. Hảo! Hoàng Vô Dạ vừa lòng nói, như vậy đoạn thời gian trong vòng, làm ra nhiều như vậy độc, xem ra các ngươi làm việc hiệu suất rất cao. Bọn họ nào dám tranh công? Nay đại bộ phận đều là một thanh đại nhân luyện chế, chúng ta luyện chế độc, một thanh đại nhân không yên tâm. đúng vậy Mục thanh đại nhân nhưng lợi hại. Đêm mục thanh nói, đây là thuộc hạ nên làm. Nam Thánh Tông làm một cái nhị đẳng tông môn, đối phó người khác đánh lén tự nhiên có bọn họ biện pháp. Nơi nơi đều có trận pháp, hoàng vô dạ đem phương diện này người thạo nghề cấp điều tới, hàn Phạn, Hàn Phạn, ngươi cùng mục thanh hợp tác, mở ra trận chiến đầu tiên. Trước lẻn vào nam Thánh Tông đem bọn họ trước cấp độc lại nói. Hàn Phạn nói, không có vấn đề. Thiên hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, bọn họ đi trước Nam Thánh Sơn dưới chân núi. Hoàng vô giả nói, xuất phát. Hạ xong độc lúc sau, tại đây mấy cái điểm lợi mệnh, không cần bị phát hiện. Là, ba ba ba, mấy chục đạo thân ảnh tiềm lên núi. Tuy rằng chỉ có mấy chục cá nhân, nhưng là bọn họ mang theo độc, tuyệt đối sẽ trở thành Nam Thánh Tông ác mộng. Thời gian một chút một chút quá khứ, Hoàng vô giả tính kế thời gian, độc ở toàn bộ Nam Thánh Tông. Muốn bắt đầu lên men. Hoàng vô dạ nói, ám tập một đội, lưu tại dưới chân núi cẩn người. Viêm chi lưu lại chỉ huy, nếu là phóng chạy một cái, ta khiến cho yêu tinh đưa ngươi về nhà nga. Mộ Viêm phía trước chạy lạc đường tưởng về nhà, chính là hiện tại lại một chút đều không nghĩ trở về a. Bên ngoài thật thú vị. Mộ Viêm chi đạo, vô dạ ca ca ngươi yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định. Vậy là tốt rồi. Ám tập một đội. Ở trên núi này một ít điểm mai phủ. Bị phát hiện nhanh chóng giải quyết, không cần khiến cho quá nhiều động tính. Là, các đội lĩnh mệnh bố trí hảo, mà Hoàng Vô Dạ lại mang theo người trực tiếp nhằm phía Nam Thánh Tông cổng lớn. Các ngươi là ai? Cho ta đứng lại. Hoàng Vô Dạ như vậy nên ngang sông lên đi, tự nhiên bị người cấp phát hiện, bị người cấp ngăn trở. Phanh phanh phanh. Chẳng qua còn không có chờ bọn họ làm ra phản ứng. Doanh binh đoàn người trực tiếp đem bọn họ cấp đánh hôn mê, bị phái ở bên ngoài trông cửa người thực lực tự nhiên chẳng ra gì. Doanh binh đoàn người giải quyết bọn họ, dư giả. Đấu đá lung tung tới rồi tông một khẩu. Hoàng vô dạ mở miệng nói: Nam Thánh Tông muốn lòng, lăn ra đây cho ta. Nam Thánh Tông xuất sinh, đừng trốn tránh a. Chúng ta lão đại tới. Những người khác cũng phù hợp nói. Bọn họ khiêu chiến, mang theo linh lực, thanh âm này truyền khắp toàn bộ Nam Thánh Tông. Nam Thánh Tông Tông chủ bạo nộ, ai? Rốt cuộc là ai khuya khoát thế nhưng tới rồi ta Nam Thánh Tông nháo sự. Mọi người cho ta chuẩn bị tốt, nhất định nhường cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem. ầm ầm ầm, Bọn họ kiêu ngạo khiêu chiến lúc sau, tự nhiên gặp đệ nhất sóng người tới ngăn trở, công kích, trận đầu chiến đấu bắt đầu khai hỏa. Vô số đạo thân ảnh lực ra, Nam Thánh Tông Tông chủ tự mình đã đến, hắn nhìn về phía cầm đầu kia một cái mang theo mặt nạ thiếu niên nói. Các ngươi là người nào? Hoàng vô dạ chào phúng cười nói, Nam Tông Chủ ngươi một lần hai lần phái người đi ta đại bảng doanh, dạo chúng ta dòng binh đoàn không ít sinh ý, chẳng lẽ còn không biết chúng ta là ai? Biết được Hoàng vô dạ bọn họ thân phận lúc sau, Nam Thánh Tông Chủ trong mắt hiện lên một đạo sát khí. Ngươi! Ngươi chính là cái kia, đêm Hoàng dòng binh đoàn người. Các ngươi rất tốt ta. Ta không tìm các ngươi tính sổ, các ngươi cũng dám đi tìm cái chết. Ngươi cho rằng, Tiểu ra là đi tìm cái chết sao. Hoàng vô dạ cười như không cười nhìn về phía hắn. Giết bọn họ cho ta. Một cái đều không lưu. Nam Thánh Tông Chủ hạ lệnh nói. Là. Tông Chủ. anh, Chủ lực đội ngũ nháy mắt giao phòng. Hô hô hô. Tiếp theo. Vô số mưa tiền đột kích. Từ các góc công kích mà đến. Nam Thánh Tông Chủ còn không có làm rõ ràng tình huống. Hắn cả giận nói. Rốt cuộc là ai cho các ngươi phóng mũi tên, đáng chết. Liên ngươi một nhà đều thương. Nhị trưởng lao nói, tông chủ, âm thầm kia một ít người, không phải chúng ta người, chỉ sợ là đêm hoàng dòng binh đoàn người, bọn họ là có bị mà đến A. Cái gì? Là bọn họ người. Phế vật, một đám phế vật. Âm thầm bị địch nhân mai phục người, các ngươi thế nhưng cũng không biết. Cho ta sát. Vài lần giao phong lúc sau, nam thánh tông người có chút không thích hợp. Một ngụm máu đen phun ra, thực lực ở không nghe đi xuống ngã. Vốn dĩ lục phẩm thiên linh sư, trực tiếp ngã tam phẩm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nam Thánh Tông Tông chủ hoảng loạn. Hoàng vô dạ nghiền ngâm cười nói, Tông chủ ngươi đường phương, cũng chính là chúng độc mà thôi. Bởi vì này độc tác dụng chỉ là làm người thực lực ngã cái hai phẩm, cho nên rất khó phát hiện. Người Nam Thánh Tông Tông chủ hai mắt phun hỏa. Các người Nam Thánh Tông cao thủ nhiều như vậy. Không cho các ngươi thế lực hàng một hàng, chúng ta muốn giải quyết các ngươi nam thánh tông, cũng là có điểm phiền thoái. Hoàng vô dạ cười nói. Ngươi, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Ngươi, ở hắn nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, ở đêm một thanh dẫn dắt dưới, mấy chục đạo hắc ảnh lược ra. Đêm một thanh nói, chủ thượng, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ, kế tiếp có thể cùng ngươi cùng nhau chiến đấu sao? Hoàng vô dạ hỏi, đem độc thuật vận dụng ở thực chiến bên trong. Ngươi học được mấy thành. Đêm một thanh khiêm tốn nói, tam thành. Đêm một thanh nam thánh tông chủ bọn họ không thân, nhưng là còn lại một ít người. Nam thánh tông chủ thấy thế nào đều có chút quán mắt. Ở nơi nào nhìn thấy quá. Nhị trưởng lao nói, tông chủ, không hảo. Không tốt. Bọn họ. Bọn họ là độc hiên người. Độc hiên người thế nhưng là đêm hoàng dòng binh đoàn người. Sao có thể. Bọn họ lúc này cả kinh nói không ra lời. Nếu là bọn họ sớm biết rằng độc hiên người là đêm hoàng rong binh đoàn người, bọn họ vô luận như thế nào đều sẽ không đi treo chọc đêm hoàng rong binh đoàn. Cho dù bọn họ thực lực không cường, nhưng là độc sư tuyệt đối là một đám không hảo treo chọc người. Bởi vì bọn họ độc, làm người khó lòng phòng bị. Ba ba ba. Không ít người trực tiếp lui về phía sau, rời xa bọn họ. Nam Thánh Tông Chủ nói, đêm đoàn trưởng, việc này hà tất nháo đến như vậy nông nỗi. Chúng ta có thể hay không thương lượng. Toàn bộ tông môn người đều chúng độc, thực lực giảm mạnh, đối phó thế tới rào rạt này một ít người, cực kỳ khó giải quyết. Liên tính có thể thắng, chỉ sợ cũng sẽ tổn thất thảm trọng, có thể giảng hòa liền giảng hòa. Hoàng vô dạ nói, tiểu gia lúc này đây ra tay mục đích, chính là diệt các ngươi Nam Thánh Tông, các ngươi tổng không thể làm chúng ta bất lực trở về đi. Ngươi Tiểu tử này thế nhưng thật sự muốn tiêu diệt bọn họ Nam Thánh Tông? Nam Thánh Tông Tông chủ mặt đều phải khí tái rồi. Nhị trường lao nói, người trẻ tuổi, vẫn là không cần quá hành động theo cảm tình. Ngươi thật sự cho rằng ngươi mang đến này một ít người hơn nữa độc hiên người, có thể diệt chúng ta Nam Thánh Tông sao. Cuối cùng chỉ có thể rơi xuống cái lưỡng bại câu thương kết cục, như vậy đối với ngươi đối ta đều không có chỗ tốt không phải sao. Hoàng vô dạ cười nói, lưỡng bại câu thương, không thấy được a? Phanh phanh phanh. Đột nhiên. Nam Thánh Tông một số lớn người bắt đầu ngã xuống, miệng sùi bập mép. Nam Thánh Tông người tuy rằng nhiều, chính là này một đảo, trực tiếp thiếu một tầng lớn. Nhân số thượng ưu thế, toàn vô. Cái này, Nam Thánh Tông cao tầng sắc mặt đại biến. Các ngươi còn hạ mặt khác độc. Đương Nhân A. Tiếp theo loại độc, cỡ nào đơn điệu A. Các ngươi đoán xem xem, thủ hạ của ta tổng cộng ở các ngươi tông môn, lộng nhiều ít loại độc. Hoàng vô ác ý khẽ cười nói. Nam Thánh Tông Tông chủ phải bị tức giận đến hụt máu, chính là hiện giờ nguy cơ vào đầu, hắn không thể không bảo trì lý trí. Không cần cùng hắn vô nghĩa, nhanh lên động thủ. Hắn ở kéo dài thời gian, bắt lấy tiểu tử này, hết thảy vấn đề, đều có thể giải quyết dễ dàng. Đêm hoàng là toàn bộ dòng binh đoàn chúa tể, chỉ cần bắt lấy hắn, như vậy mặt khác tuyệt đối không là vấn đề. Là, Tông chủ, ba ba ba, kia một ít người xuất kích, Dòng binh đoàn người cũng bắt đầu phản kích. Muốn bắt lấy bọn họ lao đại, Nam mơ đi. Màu trắng thân ảnh lược quá, lang không mà đứng, thanh long kiếm vừa động, trực tiếp lược hướng về phía Nam Thánh Tông Tông Chủ. Hắn biết bắt giặc bắt vua trước, Hoàng Vô Dạ tự nhiên cũng biết. Chỉ cần đánh bại Nam Thánh Tông Tông Chủ, như vậy toàn bộ Nam Thánh Tông nhân sĩ khí sẽ đại ngã, đến lúc đó càng dễ dàng thu thập. Nam Thánh Tông nói, tới hảo bản tông chủ còn sẽ sợ ngươi một cái tiểu mao hải không thành lưu hỏa chi diệt sinh hồng sắc ngọn lửa nở rộ nam thánh tông tông chủ cho rằng liền tính là ngã tam phẩm thực lực cũng đủ để đối phó tiểu tử này chính là chân chính một trọi một chính diện giao phong hắn biết chính mình thất sách thật đáng sợ linh kỹ hảo cương ngọn lửa a ầm ầm ầm nam thánh tông bộc phát ra đinh thai nhức óc chiến đấu thành tận trời ngọn lửa chiếu sáng khắp không trung Có một ít người phát hiện không đúng rồi, bọn họ nói, không tốt. Tông chủ bọn họ không phải này một ít người đối thủ, chúng ta vẫn là nhanh lên chạy trốn đi. Đúng đúng đúng. Chạy trốn. Bảo mệnh quan trọng. Xuống núi. Chạy trốn thanh âm, hoàn toàn là nhất hô ba ứng. Cho nên, đào tẩu người càng ngày càng nhiều. Nhóm người này phản đồ. Nam thanh tông chủ cả giận nói. Kỳ thật đâu. Nếu ngươi có thể chạy. Ta cảm thấy ngươi cũng sẽ chạy a. Đáng tiếc. Hoàng vô dạ cười nói. Đáng tiếc, hắn bị này một cái biến thái cấp quấn lên. Nam Thánh Tông Tông chủ sắc mặt dị thường khó coi. Hắn quát, lão phu liệu mạng với ngươi. ầm ầm ầm. Mộ viêm tay ở trên dưới. Hắn biết hiện giờ phía trên nhất định phi thường náo nhiệt. Đáng tiếc bị lưu lại nơi này. Hắn rốt cuộc nghe được động tính. Nói, có người tới. Chuẩn bị đại làm một hồi. Là. Mộ đại sư, từ trên núi trôn xuống dưới, không có truy binh, phi thường thuận lợi. Chính là, còn không có chờ bọn họ cao hứng đủ. Ba ba ba, vô số đạo tiếng xe gió âm truyền đến, làm cho bọn họ căn bản không có tới kịp trốn tránh. Frank, một đám người ngã xuống, bọn họ trừng lớn đôi mắt nói, dưới chân núi, cũng có mai phủ. Toàn bộ Nam Thánh Tông, lửa cháy đốt cháy. Nơi nơi tràn ngập mùi máu tươi còn có nhàn nhạt độc hương vị. Nam Thánh Tông Tông chủ lúc này một kiện hoa phục một kiện biến thành rách nát. Hắn nói, ngươi, tiểu tử, ngươi đến nơi đem việc này làm được như vậy tuyệt sao? Tuyệt, hoàng vô dạ nhàn nhạt cười. Nếu ta đem hoàng dòng binh đoàn không có thực lực này, các ngươi Nam Thánh Tông sẽ đối chúng ta nhân từ sao? Ta cho dù chết, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vô tận. Nam Thánh Tông Tông chủ phát tới. Hoang vô dạ cười nói, ta sẽ không cho người cơ hội này. Nàng tốc độ, mau tới rồi cực hạn. Công kích, cũng mau tới rồi cực hạn. Điểm vũ. Nam Thánh Tông Tông chủ trên cổ, nhiều một đạo điểm đỏ. Frank. Màu đỏ tươi huyết, từ hắn cổ kiếm phun ra, Nam Thánh Tông từ không chung rơi xuống. Hoàng vô dạ nói, so với ta trong tưởng tượng thật đáng sợ a. Này một kích. Tông chủ. Nhị trưởng lao hô lớn. Tông chủ. Nam Thánh Tông Tông chủ đã chết, toàn bộ Nam Thánh Tông càng rối loạn. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, tối nay Nam Thánh Tông cũng sẽ không an bình. Này một đêm, chiến tới rồi bình minh. Tảng sáng là lúc, đó là Nam Thánh Tông hoàn toàn biến mất là lúc. Liệt dương chi viêm ở toàn bộ đỉnh núi lút cháy, Hoàng Vô Dạ nói, lùi lại. Đại thắng mà về, Lão Đại ngươi cần phải hảo hảo ngợi khen chúng ta. Hoàng Vô Dạ nói cười nói, hảo A. Luận công hành thưởng. Biểu hiện làm tiểu gia vừa lòng đâu. Tự nhiên có khen thưởng. Nếu là không hài lòng, ta nơi này có một bộ tân huấn luyện kế hoạch, ta tưởng các ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tiếp theo, mọi người một mảnh kêu rên. Lao đại! Không thể nào! Chúng ta không cần ngợi khen. Tha mạng A. Bọn họ tự mình cảm giác biểu hiện không tồi, nhưng là lại không biết Lao đại tiêu chuẩn là cái gì. Tuy rằng Hoàng Vô Dạ đem bọn họ cấp dọa tới rồi trở lại đại bản doanh cuồng hoàn tuyệt đối là không thể thiếu. Lúc này đây thắng lợi, đại biểu bọn họ ở Ninh Châu Nam Bộ qua khởi, bọn họ thế lực, vô luận là tông môn vẫn là quốc gia, cũng không dám xem thường. Hoàng vô dạ ở chúc mừng trong yến hội uống xong rượu, sau đó trở về bị lạc yêu huyết lôi kéo uống rượu. Người cố ý, ta không uống. Hoàng vô dạ nói, không được. Tiểu dạ nhi uống say càng tốt khi dễ. Cho nên bản tôn hôm nay nhất định phải chuốc say tiểu Dạ nhi. Nói cũng là chết yêu tinh ngươi say, tiểu gia ta. Hai người cứ như vậy rằng co, ai sợ ai a. Đến lúc đó rượu sau không có ý thức rối loạn, băng chi thánh linh cũng quản không được. Hoàng vô dạ cùng Lạc yêu huyết như vậy tính kế, Hoàng vô dạ say khướt phát gục Lạc yêu huyết nói, đêm nay tiểu gia nhất định phải ăn đến mang mùi rượu yêu tinh thịt. Hai cái tiểu hồ ly đánh hảo bản tính, Chính là lại lại không được băng chi thánh linh tàn nhẫn độc ác. Băng hàn chi lực thổi quét mà đến, lạc yêu huyết trực tiếp bị đông lạnh thành một khối băng. Nếu không phải hoàng vô dạ nhanh chóng điều động liệt dương chi viêm chống lạnh nói, chính mình phòng trừng liền hảo bị đông cứng. Ngươi! Lạc yêu huyết khó thở. Vốn gì cũng không có uống nhiều say, hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh. Đây là thân thể của ta, ngươi không chuẩn sang vậy Ngươi kể rõ tám đạo, này rõ ràng chính là bản tôn thân thể. Lạc yêu huyết cả giận nói. Hoàng vô dạ cũng nổi giận, nói, liệt dương chi viêm, ngươi cho ta cấp lực một chút, đem này băng cấp dung. dắc Hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết hai người liên thủ, cuối cùng là đem băng chi thánh linh này băng cấp phá. Bất quá lúc sau bọn họ lại cái gì đều không thể làm. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, một ngày nào đó đem này nhà cấp diệt, người xấu chuyện tốt, muốn tao thiên đạo xét đánh. Lạc yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nói. Tiểu dạ nhi đừng tức giận. Thức điên liền không hảo, là ta không tốt. Nam Thánh Tông bị giết ngày hôm sau. Ninh Châu Nam Bộ các lớn nhỏ thế lực đều biết Nam Thánh Tông bị giết. Đến nỗi là ai diệt Nam Thánh Tông. Động thủ người căn bản là không có che giấu cái gì. Quang Minh Chính Đại nói cho mọi người là ai làm. Đêm Hoàng Dông binh đoàn, là đêm Hoàng Dông binh đoàn. Đúng vậy, tuyệt đối không sai. Chính là đêm Hoàng Dông binh đoàn làm. Nghe nói. Đêm hoàng rong binh đoàn mới thành lập lâu như vậy, thế nhưng xử lý một cái nhị đẳng tông môn, quá dọa người đi. Nay không gì, luyện đan sư công hội còn âm thầm trợ giúp đêm hoàng rong binh đoàn, hiện tại đêm hoàng đại nhân chính là toàn bộ Ninh Châu Nam Bộ vô miệng chi hoàng. Đêm hoàng rong binh đoàn sấm rền gió cuốn tắc phong, làm tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, bọn họ lúc này cũng rành mạch biết, đêm hoàng rong binh đoàn, tuyệt đối không thể chọc. Ai chọc ai cũng không có việc gì cho chính mình tìm không thoải mái. Trừ bỏ Ninh Châu Nam Bộ ở ngoài, Ninh Châu mặt khác mấy cái địa phương đêm hoàng dòng binh đoàn ủy danh cũng không nhỏ. Đêm hoàng dòng binh đoàn thành trừ bảy đại tông môn, thương long đế quốc ở ngoài một cái khác quái vật khổng lồ. Hơn nữa, này một cái quái vật khổng lồ, căn bản không có biết nó rốt cuộc là như thế nào nháy mắt cuộc khởi. Hoàng vô dạ đao to búa lớn ở Ninh Châu các nơi phát triển đêm hoàng dòng binh đoàn, lớn mạnh đêm hoàng dòng binh đoàn làm chính mình không cần phải ở thương long đế quốc hành động lên bó tay bó chân. Mà đêm hoàng dòng binh đoàn, tự nhiên cũng muốn bằng mau tốc độ, tiến thêm một bước trưởng thành, cho dù đối mặt nhất đảng tông môn, bọn họ cũng không cần phải kiên kỵ. Nên đánh liền đánh, nên diệt liền diệt. Không thể không nói, đêm hoàng dòng binh đoàn quật khởi làm người kiên kỵ. Đã có nhất đảng tông môn trên đỉnh đêm hoàng dòng binh đoàn, chính là bọn họ tổng bộ, không người dám động. Gần nhất liền chuyển qua linh thú triều dương. Mặc kệ ngươi là tam đảng tông môn cao thủ vẫn là nhất đảng tông môn cao thủ, đều phải ước lượng ước lượng chính mình có mấy cân mấy lượng. Tông chủ, đêm hoàng dòng binh đoàn tổng bộ kia linh thú triều dân, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Một lần là ngẫu nhiên, chính là nhiều lần đều là như thế, vậy không bình thường. Tông chủ, đêm hoàng dòng binh đoàn tuyệt đối có không chế linh thú người, hơn nữa rất mạnh, chúng ta vẫn là không cần theo chân bọn họ đối nghịch. Chuyện này, trước phong phóng. Tổng bộ không động đậy, như vậy bên ngoài phân bố đâu? Ai dám động, thương đương thượng luyện đan sư công hội số đen. Vì thế, đêm Hoàng Dông Binh đoàn phát triển tuy rằng làm người đỏ mắt, làm người kiên kỵ, lại không người dám dễ dàng động. Sấm rền gió cuốn giải quyết các đại thai họa ngầm lúc sau, thương Long Thành chuyển đến Hoa đầu bếp tin tức, Hoàng Vô Dạ cười nói, có điểm ý tứ, điểm danh làm ta đi. Như vậy ta chẳng phải có thể không đi. Hoa Tân nói, Thương long đế quốc thương long bí cảnh muốn mở ra, đây là ninh châu lớn nhất bí cảnh. Có thể tiến vào bến mê người, bảy đại gia tộc cùng hoàng thất lựa chọn người trẻ tuổi, đương nhiên bảy đại tông môn cũng sẽ phái người lại đây. Đây là một lần thiên tài thực chiến giao lưu cơ hội. So với ở tỷ thí chàng chiến đấu, như vậy thực chiến càng có thể làm người đề cao. Lúc trước hoàng vô dạ một cướp tân nhân, bị trường hoan tông tam tiểu thư cấp theo dõi. Ở hoa Tấn được đến 10 thời điểm. Bọn họ cố ý làm hoa tấn bằng hữu, cũng tham gia. Hoàng vô giả thân phận tự nhiên cũng bị bọn họ cấp tra được, có tâm người muốn tra không khó. linh Châu một cái tiểu quốc vương gia, là có tiếng đoạt tụ, khó trách thái tử điện hạ cùng hắn đi được gần, bởi vì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a Hắn thiên phú, ở tiểu quốc nhưng thật ra không tồi, có tư cách tham gia. Vì thế, Hoàng vô giả cũng được đến dự thi tư cách. Phi hành linh thú, một nhanh nhất tốc độ ở không trung bay lượng. Đi tới thương Long đế quốc thủ đô. Hoa Tấn tự mình tới đón tiếp hoàng vô dạ, cấp hoàng vô dạ đón gió tẩy trần. Tiểu lão bản. Nghe nói ngươi chính là làm một chuyện lớn, đáng tiếc ta không thể tham gia. Hoa Tấn vừa định muốn tới gần hoàng vô dạ, đã bị lạc yêu huyết cấp đẩy ra. Ngươi muốn đi cũng chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì mà thôi. Lạc yêu huyết lạnh lùng nói. Thật chịu không nổi ngươi, ta cùng tiểu lão bản trò chuyện, ngươi cũng ghen. Đúng vậy. Muốn hay không cùng ta giao thủ một chút? Cảm thụ một chút bản tôn ghen tuông. Hai người không đối bàn, hoa tẫn hỏi, tiểu lão bản, bảy đại cùng gia tộc thế tới rào rạc, ngươi thật muốn thăm ra. Ta nếu tới, sẽ không sợ bọn họ. Không hổ là tiểu lão bản. Bất quá hoa tẫn nhìn về phía lạc yêu huyết, muốn hay không ta cho hắn chuẩn bị một cái danh lạch. Lạc yêu huyết nói, không cần, ta muốn đi theo tiểu dạ nhi. Có hay không danh ngạch đều gây trở ngại không được ta. Hoa tận nói, như vậy ta liền đi theo tiểu lão bản lan lộn. Người đột phá thiên linh sư, cũng không có người dám chọc ngươi A. Thương long bí cảnh mở ra, toàn bộ đế đô tới không ít người. Thực hoàng các sinh ý tự nhiên cũng hòa bạo, lúc này đây tới đều không phải các đại tông môn đứng đầu thiên tài, bởi vì vì chế hành tông môn thực lực. Thương long bí cảnh mở ra ngày, ở nhập khẩu thời điểm. Một gia gia tộc tộc trưởng cho mỗi một người phát một cái lệnh bài. Thương long bí cảnh, cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi này một ít thiên tài, là toàn bộ ninh châu hy vọng. Cho nên tuyệt đối không thể có việc. Một khi có sinh mệnh nguy hiểm, các ngươi liền bóp nát một bài, đến lúc đó là có thể bị truyền tống ra tới. Bảy đại gia tộc tiêu ngạo, cũng không thể chết ở bí cảnh bên trong. Mỗi người đều bắt được một bài, hoàng vô dạ cùng hoa tấn cũng không ngoại lệ. Một khả nhân đã đi tới nói, ta tiền vị hôn phu, ngươi ở thương long bí cảnh cần phải cẩn thận một chút, lần trước trướng, ta nhất định phải hảo hảo thanh toán một chút. Hoa tận nói, xem ra tam tiểu thư tu luyện thiên phu thật sự thực thảm a. Trường hoan tông thế nhưng đem ngươi cấp phái lại đây. Một khả nhân sắc mặt xanh mét, so với nàng tỷ tỷ, nàng thiên phu thật sự không thế nào hảo. Một khả nhân nhìn trầm trầm hoàng vô dạ nói, các ngươi đều cho ta chờ. Thương long bí cảnh nhập khẩu bị mở ra, thương đế nói, vào đi thôi. Ba ba bá. Vô số đạo thân ảnh nhảy vào thương long bí cảnh bên trong, này thương long bí cảnh hoa thơm chim hót, như là một cái thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Chờ bọn họ tới lúc sau, liền bắt đầu từng người vì trận. Bảy đại gia tộc người cùng bảy đại thế lực kết bạn, đến nội đế quốc người, đều đi theo đại hoàng tử. Ai nguyện ý đi theo thái tử điện hạ kia một cái đoàn tụ? Ai nguyện ý đi theo một cái không có thực quyền đấu bếp, cho dù có thiên linh sư thực lực như thế nào. Vì thế, Hoàng Vô Dạ cùng Hoa Tấn hai người tổ đội. Hoa Tấn cười nói, tiểu lão bản, chúng ta hai người tổ đội cũng hảo, thanh nhàn tự tại, người nói đi. Hoàng Vô Dạ cười nói, tự nhiên, đi thôi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Nàng chính là phát hiện, này thương long bi cảnh chính là có rất nhiều linh dược. Ở mọi người tiến vào thương long bí cảnh lúc sau, thương đế lại đi tìm Hoàng Quý Phi. Nhìn trước mắt này một cái ung dung hoa quý nữ nhân, thương đế cảnh cáo nói, nếu là hoa đều ở thương long bí cảnh có cái gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ làm mộc ra trốn cùng. Hoàng Quý Phi trên mặt mang theo ôn nhu tới cười, nói, như vậy ta liền chờ bệ hạ, lôi kéo chúng ta mộc ra cùng nhau trốn cùng. Hoa tẫn, nhất định sẽ chết ở thương long bí cảnh bên trong, nhất định. Đương Hoàng vô Dạ cùng Hoa Tấn đơn độc rời đi thời điểm, liền phát hiện bọn họ bị người cấp theo dõi. Theo dõi người còn không ít đâu. Hưu. Một đạo tên bắn lén đánh lút lại, Hoàng vô Dạ lôi kéo Hoa Tấn, vận chuyển đi lên Bạch Hổ Ngự Phong thuật trốn tránh. Ba ba ba. Vài đạo thân ảnh xuất hiện. Bọn họ toàn thân tản ra băng hàn sát khí liếc hướng Hoàng vô Dạ bọn họ nói, các ngươi vẫn là từ bỏ dễ dụ, sớm một chút tự sát đi. Hoa Tấn khiếp sợ nói, Khi nào, này bảy đại nhất đảng tông môn thiên tài, lợi hại như vậy. Toàn bộ đều là thiên linh sư, bọn họ ăn chất xúc tác đi. Hoa tận nói làm cho bọn họ sắc mặt rất khó xem, kết quả hoàng vô dạ thêm nữa một phen hỏa. Kỳ thật đâu? Bọn họ cũng không phải ăn chất xúc tác. Chỉ là đều là một ít trang nộn ra hỏa mà thôi, mang theo kỳ thật cũng không thoải mái đi. Hoàng vô dạ ánh mắt ở bọn họ trên mặt xét qua, bọn họ trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Ngươi, ngươi tiểu tử này, thế nhưng đã nhìn ra. Hoa Tấn cũng sừng sốt, tiểu lão bản, cũng chính là ngươi đã sớm nhìn ra tới này một ít gia hỏa có vấn đề, ngươi như thế nào không vạch trần bọn họ a? Cùng kia một ít gia hỏa chơi, không thú vị. Thực lực của bọn họ còn hành, ta làm gì muốn vạch trần bọn họ? Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, không hổ là tiểu lão bản ngươi hành sự tác phong, quá mạo hiểm, bất quá ta vui phối hợp. Nếu vui phối hợp, kia còn không nhanh lên động thủ. Hoàng Vô Dạ cùng Hoa Tấn như vậy coi khinh bọn họ, làm cho bọn họ phẫn nộ. Các ngươi còn có tâm tình nói giỡn, vẫn là chờ chết đi. Bọn họ hướng tới Hoàng Vô Dạ cùng Hoa Tấn đột nhiên công qua đi, màu trắng thân ảnh nhõng lên, một chi tụ tiên bao vây lấy ngọn lửa tấn bánh bay ra. Phốc. Hoàng Vô Dạ công kích góc độ cực kỳ xảo quyệt, trong nháy mắt người nọ tránh không khỏi, Tiết Hầu thượng nhiều một cái huyết động. Hắn mở to hai mắt nhìn, còn không có phản ứng lại đây, hắn liền đã chết. Phúc, sinh hồng sắc ngọn lửa thiêu đốt lên, hắn cả người nháy mắt hóa thành cho. Hoàng vô dạ vừa lòng cười nói, viêm chi cải tiến tụ tiện lúc sau, uy lực cùng tốc độ tăng lên không ít, dùng thực thuận tay. Hoa tân nói, tiểu lão bà ngươi quá lợi hại, một kích phải giết. Làm được xinh đẹp. Đáng chết. Còn không có đụng tới mục tiêu quần áo. Bọn họ bên này thế nhưng bị một cái địa linh sư tiểu tử cấp nháy mắt hạ gục. Bọn họ vô cùng phẫn nộ, ầm ầm ầm, Hoàng vô dạ cùng hoa tấn tiến vào thương long bí cảnh lúc sau, mở ra trận chiến đầu tiên. Lưu hỏa chi diệt. Nguyệt hỏa vẫn diệt. Mưa rơi. Phanh phanh phanh. Đối mặt hoa tấn đối thủ còn hảo một chút, chính là đối mặt hoàng vô dạ đối thủ thực thảm. Vài người vây công một cái, cũng thảo không đến cái gì chỗ tốt. Một khi thiếu cảnh giác. Đã bị hoàng vô dạ kia đáng sợ ngọn lửa cấp thiêu không còn một mảnh. Hoa tấn cảm thấy, chính mình liền tính là thăng cấp thiên linh sư, so với tiểu lão bản vẫn là kém qua xa. Nhìn đối phương người đổ đầy đất, hoa tấn thầm nghĩ, lao bản quả thực là một cái biến thái A. Hoàng vô dạ nói, các người nhóm người này phế vật, muốn ta chết, thực lực vẫn là nhiều thực. Hoa tấn khoe khoang nói, đúng vậy. Thật nhược. Kết quả ngay sau đó, hoàng vô dạ nói, đừng nhiều lời chuẩn bị tốt trốn chạy. Hoa tấn chớp chớp mắt nói, trốn chạy. Không đúng a. Rõ ràng hiện tại bọn họ nắm chắc thắng lợi, làm gì muốn trốn chạy. Đi mau. Ba ba bá. Hoàng vô dạ nhanh chóng tránh đi. Hoa tấn cũng cả kinh một tiếng mồ hôi lạnh. Một cái âm trầm thanh âm truyền đến. Hoàng vô dạ, chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm kia giống như từ địa ngục bò ra tới ác quỷ. Hoàng vô dạ nhìn kia một cái mặt vô biểu tình bạch đi điền nữ tử nói, nhà. Vân Nguyệt Phượng, ngươi đây là mượn xác hoàn hồn thành công a. Biến thành người không người quỷ không quỷ, chúc mừng a. Chúc mừng. Hoa Tấn mở to hai mắt nhìn nói, tiểu lão bản, ngươi là nói. Ngươi là nói nữ nhân này là lúc trước đã chết kia một cái Vân Nguyệt Phượng, Vân gia đại tiểu thư. Hoàng vô dạ liếc mắt một cái liền xem thấu thân phận của nàng, cái này làm cho Vân Nguyệt Phượng thực kinh ngạc. Ngươi nhất định không thể tưởng được, ta còn có thể tồn tại đi. Ha ha a. Ta đã trở về, ngươi ngày chết cũng liền đến, hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ gật đầu nói, ta là thực kinh ngạc à? Ngươi này mà một cái vô dụng nữ nhân, lạc lâm hiên rốt cuộc cứu ngươi làm cái gì? Thật sự hảo không hiểu. Ngươi tìm chết. Bị hoàng vô dạ vũ nhục Vân Nguyệt Phượng cũng hoàn toàn nổi giận. Hoàng vô dạ vận chuyển khởi bạch hổ ngự phong thuật tránh né, thực lực của đối phương cũng cực kỳ kinh người. Lục phẩm thiên linh sư. Vân Nguyệt Phượng ngươi lại tìm đường chết ăn cái gì rực đi. Hoàng vô dạ khinh thường nói. Ngươi cho ta cơm mồm, ta nhưng không có. Vân Nguyệt Phượng rít gạo nói. Giết ăn cho ta. Vân Nguyệt Phượng mang đến người, cũng không phải là đùa giỡn. Hoàng vô dạ nói. Hoa tẫn, viêm chi đưa cho ngươi đồ vật, ngươi thưởng thức quen thuộc sao? Hoa tẫn gật đầu nói. Tự nhiên là thưởng thức quen thuộc. Kia còn thất thần làm gì? Cho ta hoanh a. ầm ầm Ẩm. Một trận vang lớn chuyển ra, chung quanh toát ra màu đen sương mù. Địch nhân phá tan này một ít sương mù, hướng tới Hoàng Vô Dạ đánh út lại. Tuyệt vũ. Lưu hỏa chi diệt. Phanh phanh phanh. Từng đợt vang lớn chuyển đến, ở đối mặt đối phương trí mạng công kích thời điểm, Hoàng Vô Dạ tránh né yếu hại. Phanh phanh phanh. Trên người ám khí lao ra, sấn loạn cùng hoa tấn hai người chạy đi ra ngoài, nhảy vào phía trước một cái sân cốc. Vân Nguyệt Phượng nói, Cho ta truy. Trong đó một cái lao giả nói, Vân Tiểu Thư, công tử lúc này đây làm người theo chúng ta lại đây, cũng không phải là làm chúng ta giúp ngươi báo thủ, chúng ta chính là có nhiệm vụ. Thương Long bí cảnh thời gian hữu hạn, nếu là chúng ta không có hoàn thành nhiệm vụ nó liền đóng cửa, chúng ta không thể cấp công tử một công đạo A. Đối, còn không phải là một cái địa linh sư tiểu tử sao. Ở nơi nào đều là sát, Phượng Tiểu Thư không khỏi quá nóng nội. Cô phụ công tử một mảnh tâm ý. Tưởng tượng đến sư thúc, Vân Nguyệt Phượng giữ tận sắc mặt trở nên nhu hòa lên. Nàng nói, liền tạm thời buông tha Hoàng Vô Dạ kia một cái tiểu tử, làm hắn sống lâu mấy ngày là được, chúng ta đi. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Vân Tiểu Thư, ngươi làm như vậy là được rồi. Bọn họ cười tủng tìm nói. Phúc, tìm được rồi che giấu địa phương. Hoàng Vô Dạ hộp ra máu tươi, máu tươi sau đó màu trắng quần áo. Cùng một cái mấy cái năm sáu phẩm thiên linh sư giao thủ, không trọng thương chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, đã là may mắn. Hoa tấn sắc mặt đại biến, nói, tiểu lão bản, ngươi bị thương. Hoàng vô dạ nuốt vào đan dược nói, một chút vết thương nhẹ mà thôi. Nhìn đến hoàng vô dạ vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, hoa tấn lại có chút mất mắt nói, tiểu lão bản, ta có phải hay không quá vô dụng? Nơi nào vô dụng, đi bắt một con thỏ tới, ta bị thương, muốn ăn nướng thỏ. Hảo lặng, tiểu lão bản ngươi hảo hảo tinh dưỡng. Hoa Tẫn cười nói, đương hoa ra hết đi thời điểm, kia một trương gương mặt tươi cười lại thu lên, rút không được gì, lần đầu tiên như thế vô lực, chút thực lực ấy còn chưa đủ a. Hoa tấn tốc độ thực mau đánh tới nướng thỏ, đem hắn người bệnh tiểu lão bản cấp hầu hạ hảo. Hoàng vô dạ nói, Y Lê vân nguyện phượng tính tình, hẳn là sẽ đối chúng ta theo đuổi không bỏ, chính là lại không có, như vậy chỉ có một khả năng. Bọn họ còn có khác việc cần hoàn thành. Hoa Tân nói, nói đến cũng kỳ quái, chúng ta ở tiến vào thời điểm, không có nhìn đến bọn họ. Bọn họ không thuộc về bảy đại gia tộc, cũng không thuộc về đế quốc, bọn họ là vào bằng cách nào. Liên người chết đều có thể chỉnh sống, làm được điểm này cũng thực bình thường, bất quá bọn họ nhất định có mục đích riêng. Liên tính như vậy, tiểu lão bà ngươi cũng muốn cẩn thận, kia một nữ nhân chính là một cái kẻ điên nếu là vận khí không hảo gặp phải nhưng không ổn ta biết thương thế chuyển biến tốt đẹp lúc sau hoàng vô dạ bọn họ tiếp tục xuất phát thương long bí cảnh bên trong có rất nhiều hiếu chiến linh thú đối mặt này một ít linh thú hoa tấn tích cực nên chiến trên người mang theo một cổ chưa bao giờ từng có tàn nhẫn kính lưu hỏa chi diệt hoàng vô dạ cũng ở đối phó này một ít linh thú một bên nhìn về phía hoa tấn kia một bên hoa tấn thay đổi khá tốt Dọc theo đường đi có không ít bảo hộ, linh dược cũng thu thập không ít, bất quá lại cùng một đám người hoàn ra ngõ hẹp. Chán ghét ta. Như thế nào nhìn thấy hoa tấn người này một cái xỉu bắt quái, này liền tính, còn có một cái càng xấu. Một cái ẻo là thanh âm chuyển đến, một người cao lớn thô hắc nam nhân cầm nổi lên tay hoa lan, chỉ vào hoa tấn cùng hoàng vô dạ. Ở tiến vào thời điểm, hoàng vô dạ không có chú ý tới này một người, mà là hiện giờ này vừa thấy cũng quá hết muốn năn đi. Hoa tấn mặt cũng là vằn mèo, hắn nói: Tiếu Mân, ngươi trò ta yêu mịa, ngươi mới là xỉu bắt quái, ngươi cả nhà đều là xỉu bắt quái. Không thể không nói, Hoa tấn nói một chút đều không có sai. Này Tiếu Mân, là bảy đại gia tộc Tiếu gia thiếu chủ, lớn lên lại hắc lại tráng liền tính, nam nhân như vậy không hiếm lạ, chính là trưởng thành như vậy ẻo lả liền cùng kỳ quái. Hai mắt một cái đại một cái tiểu. Trên mặt còn có một viên nắm tay đại nốt dồi đen, này một khuôn mặt quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn tử. Cố tình trưởng thành như vậy một bộ tôn vinh, ra hỏa này ánh mắt có vấn đề, tự nhận là chính mình là thương lòng đế quốc thậm chí với Ninh Châu đệ nhất Mỹ Nam, lớn lên tốt ở trong mắt hắn là xỉu bắt quái. Giống hoa tấn như vậy, hoàng vô dạo như vậy, hoàn toàn trở thành tiếu mân chán ghét đối tượng. Tiếu mân nổi giận. Hoa tấn ngươi lại nói ta xấu, ta cho ngươi không để yên. Anh anh anh, tiêu giao tông sư mình, ngươi nhất định phải báo thủ cho ta ha? hoa. Hoa tấn này xỉu bắt quái như vậy vũ nhục ta, ta không cần sống. Tiêu giao tông kia một ít người khỏe miệng hơi hơi run rẩy, sau đó gật đầu nói, Mỹ Nam Sư Đệ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định cho các ngươi báo thủ. Các ngươi hai cái, còn không nhanh lên cấp Mỹ Nam Sư Đệ xin lỗi. Hoàng vô giả thật là phục ngươi rồi, vài vị huynh đệ, làm khó các ngươi. Thế nhưng muốn trái lương tâm cũng kêu như vậy một cái ra hỏa vì Mỹ Nam Sư Đệ. Kỳ thật bọn họ trong lòng cũng khóc ca, Này cũng không có cách nào. Cái này xỉu bắt quái thiên phu cao, tông môn thực xem trọng, tông chủ nói, cần phải phải hảo hảo chiếu cố hắn, Cho ta tấu chết bọn họ. Thật là, lớn lên như vậy xấu, còn có mặt mũi ở ta đệ nhất Mỹ Nam trước mặt hạt dạo. Thiếu mân lại bắt đầu ồn ào kêu. Mỹ Nam Sư Đệ đừng nóng nội, chúng ta lập tức động thủ. Hoa Tấn nói: Ta cũng tay ngứa, các ngươi đến đây đi. ầm ầm ầm, này một ít cũng không phải nhất đẳng tông môn đứng đầu thiên tài, hoàng vô dạ đều lười đến ra tay, bọn họ đã bị Hoa Tấn cấp đánh ngã. Mấy ngày nay, Hoa Tấn tiến bộ rất lớn. Hán tưởng tiếp theo nhìn thấy kia một cái biến thái nữ nhân, có thể giúp được với tiểu lão bản đội, mà không phải kéo chân sau. Phanh phanh phanh, một đám bị tấu thực thảm, cô đơn để lại tiểu mân. A a a. Các ngươi đừng đánh ta, muốn đánh cũng không thể đánh ta mặt, ta như vậy đẹp mặt nếu như bị đánh hủy diệt rồi, các ngươi chính là Ninh Châu say lòng người. Ô ô ô ngàn vạn đừng vào mặt, hoa tân cùng hoàng vô dạ đều hết trô nói rồi, lớn lên như vậy dò người, bọn họ cũng không nghĩ đánh A. liền ở ngay lúc này, mặt khác một chi đội ngũ tới. Hào xảo A, nguyên lai là tiêu giao tông các ca ca. Các ngươi bị đánh, là ai là gan lớn như vậy? sau đó bọn họ chú ý tới hoàng vô dạ cùng hoa tấn, ta nói ai là gan lớn như vậy? nguyên lai là hoa tấn thái tử cùng hoàng vô dạ a, người tới đúng là trường hoan muôn người, cầm đầu chính là mộ khả nhân, lại là một đám xỉu bắt quái, thật đáng sợ a, nhiều như vậy xỉu bắt quái, ra đôi mắt, ta muốn tẩy tẩy đôi mắt, vốn dĩ sao, trường hoan tông chuẩn bị vì tiêu giao tông bên vực kẻ yếu, kết quả tiếu mân vừa ra khỏi miệng. Trường Hoan Tông này một ít đại mỹ nhân một đám sắc mặt trở nên xanh mét, sau đó lại nhìn về phía Tiếu Môn kia một khuôn mặt thiếu chút nữa đương trường phun ra. Ngươi nói ai là xỉu bát quái? Đáng chết, cho ta tấu chết này một cái xỉu bát quái, sẽ lạn hắn miệng. Chọc giận nữ nhân, đặc biệt là Trường Hoan Tông này một ít nữ nhân, cái này chẳng chính là thực khủng bố. Tiêu Giao Tông nhân đạo, đừng đánh. Các vị sư muội đừng đánh cho chúng ta tiêu giao tông một cái mọi dợ. Phanh phanh phanh. A a a. Ta mặt. Ô, ô, ô. Ta như hoa như ngọc bế nguyệt tu hoa mặt bị hủy rớt, ta không cần sống. Các ngươi này một ít xỉu bắt quái, hảo nhận tâm a. Tiếp tục đánh. Hoàng vô dạ cùng Hoa đều ở một bên xem kịch vui, Hoàng vô dạ khỏe miệng cuồng chịu lên, nói, không thể tưởng được Thương Long đế quốc còn có như vậy một đóa kỳ ba, phía trước ta không biết. Hoa Tân nói gia hỏa này rất ít ra cửa, nói chính mình lớn lên quá mỹ là một loại tội lỗi, ra cửa sẽ làm người tự ti. nếu không phải lúc này đây thương long bí cảnh mở ra, hắn cũng sẽ không tới. trường hoan tông này một ít người đánh người vẫn là lưu lại đường sống, không có đem người cấp tấu hôn mê bất tỉnh. tức chết ta, đem hắn đôi mắt cho ta che lại, còn có mặt mũi cũng là, bổ tiểu thư không nghĩ nhìn thấy này xỉu bắt quái. anh anh anh, các ngươi mới là xỉu bắt quái đôi mắt không tốt đến chị thiếu mân khóc cái kia nhu nhược đáng thương a giải quyết xong này kỳ ba lúc sau một khả nhân hung hăng mà trừng mắt hoàng vô dạ bọn họ cuối cùng làm chúng ta đụng phải hoàng vô dạ nhướng mày nói làm sao vậy ngươi sẽ không thiên chân cho rằng ngươi này một ít người sẽ là ta cùng hoa tận đối thủ thu thập các ngươi dư giả hoa tận cười nói kia tới a ai sợ ai đương không khí dương cung bạt kiếm bên trong, mặt khác một chi đội ngũ tới, hoàng đệ, một muội muội, các ngươi đây là làm sao vậy? một cái ôn tồn lễ độ ngân bảo nam tử đã đi tới.